Như thế nào? Không thể tìm ngươi. Đương nhiên không phải, Tô Huynh nói đùa, chỉ là hiện tại đại bỉ ở phía trước, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Nhiều năm như vậy, Tô Huynh cũng không nghĩ đến cuối cùng thất bại trong găng tốc đi. Lam Bảo nam tử cười nói. Nếu Tô ra đám người tới nhìn đến, đều sẽ chấn động, cái này an mặc hắc ý thì nam tử thế nhưng là đại trưởng lao Tô Hoàng. Tô Hoàng cười lạnh, cùng ngươi nhận thức nhiều năm như vậy, ta còn không biết ngươi. Tô gia đắc tội thần điện, ở Tô Vi Quang trong tay sớm hay muộn muốn bại. Chúng ta chính là dựa theo phía trước ước định, Tô Vi Quang vừa chết, Tô gia tử ta trưởng quản. Đó là tự nhiên, bất quá trước mắt ngươi tìm ta chỉ là vì nói cái này. Lam Bảo Nam tử hỏi, Tô Hoàng hừ lạnh một tiếng, tự nhiên không phải. Hôm nay dư hổ chết người cũng biết, không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu tử túi, thế nhưng có linh huyền kỳ bốn tầng, vạn nhất nàng gia nhập Tô gia. Đại biểu tô gia thắng làm sao bây giờ? A, bất quá là linh huyền kỳ 4 tầng, chúng ta thiếu chủ chính là linh trí kỳ 1 tầng. Lam bào nam tử khinh miệt nói. Tô hoàng sắc mặt căng thẳng, dư gia đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Lam bào nam tử không để ý tới tô hoàng sắc mặt, tiếp tục nói, đến nỗi giết chết dư hổ người, nàng nếu là tham gia đại bị càng tốt, ta sẽ làm nàng biết được tội chúng ta dư gia kết cục. Không có việc gì. Chúng ta gần nhất đều không cần gặp mặt, không cần ngươi nói. Tô Hoàng tạm thượng miếng vải đen, biến mất không thấy. Lam bào nam tử nhìn biến mất Tô Hoàng, cười lạnh, ngu xuẩn, chờ thu thập xong Tô vi Quang, ngươi cho rằng ta còn sẽ lưu trữ ngươi một mạch. Ngày hôm sau sáng sớm, Nguyệt Ly thương sớm lên. Tô Mông cùng Tô nhận suy nghĩ một cái biện pháp, chính là lấy đại bỉ, về sau bọn họ sẽ giúp việc bếp núc phòng đưa cơm đồ ăn. Hai người đem giải dược để vào trong nước. Nguyệt Ly thương nghe được hai người hảo, gật gật đầu. Phương pháp này tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng cũng không tồi. Tô Dật trần cùng Tô Di tâm bế quan ra tới, liền đi gặp Tô Vi Quang. Khu khụ, khu khụ, khu khụ. Tô Vi Quang không ngừng mánh ho khan. Theo hắn ho khan lực độ, khu ra huyết càng ngày càng nhiều. Thân mình đau đớn đã siêu phụ trọng, ngăn đau đàn cũng càng ngày càng vô dụng. Tiến bảo. Cô khu, khu Tô Vĩ Quang trả lời. Tô Giật Trần cùng Tô Di Tâm đi vào thư phòng, nhìn Tô Vĩ Quang sắc mặt tái nhuận bộ dáng, đều hơi hơi như mày. Tô Di Tâm lo lắng hỏi, Ông ngoại, ngài thế nào? Ông ngoại, không bằng thỉnh cổ đại sư cho ngài nhìn xem. Tô Giật Trần trả lời. Tô Vĩ Quang xua xua tay, không có việc gì, các ngươi bế quan ra tới, hiện tại thực lực là nhiều ít. Trường 291 Hàn Diêu Tôn Nhi Hổ Thẹn mới linh huyền kỳ ba tầng đỉnh. Tô Di Tâm vẽ mặt tay nấy. Tô giật chân ánh mắt chi gian, có chút nhàn nhạt yêu thương, cũng là, ông ngoại, Di Tâm vừa mới bước vào linh huyền kỳ ba tầng. Không có việc gì, các ngươi thực không tội, hiện tại khuyết thiếu chính là thực chiến kinh nghiệm. Vừa vặn Tô mông cùng Tô nhận mang đến một người khách nhân. Nàng là chúng ta Tô gia ân nhân, có thời gian có thể đi thỉnh giáo một phen. Tô Vĩ Quang trả lời. Tô Dật Trần cùng Tô Di Tâm lẫn nhau đối xem một cái, sau đó gật gật đầu, rời đi thư phòng. Di Tâm, hôm nay vừa vặn Chín có rảnh cùng đi nhìn xem cái kia trong truyền thuyết tân nhân. Tô Dật Trần nóng lòng muốn thử. Tô Di Tâm hơi hơi nhũ mày, tiêu tỷ tỷ, đều lớn như vậy còn không có đại không tiểu nhân. Không cần, nương cũng không biết chúng ta ai trước sinh ra, ngươi là muội muội, ta mới là ca ca. Tô Dật Trần đem đầu thiên đến một bên. Tô Di Tâm bất đắc dĩ trả lời, nương nói là ta trước ra tới. Hừ, không cần, là ta. Tô giật trần kiên quyết không thỏa hiệp. Tô Di Tâm thở dài lắc đầu, hai người ồn ào nhốn nháo đi tới Tô Nông cùng Tô nhận chỗ ở. Nguyệt Ly thương tuy rằng là Tô gia ân nhân, nhưng Tô gia hiện tại là thời khắc mấu chốt, vì không cho Tô gia thêm phiền toái, Nguyệt Ly thương cùng Tô Nông cùng Tô nhận chỗ một chỗ. Di Tâm tỷ, giật trần ca, các ngươi như thế nào tới? Tô nhận nhìn đến hai người, kinh hỉ kêu lên. Tô giật trần vũ Tô nhận bả vai, như thế nào? Không thể tới a, ta càng muốn tới. Hắc hắc, có thể tới, có thể tới, ta ước gì đâu. Tô nhận ngây ngâu cười. Tô mông nghe được thanh âm từ phòng ra tới, thấy như vậy một màn, nhịn không được cười nói, ngốc đệ đệ, còn không mau thỉnh di tâm tỷ cùng giật trần ca tiến vào ngồi ngồi. Đúng đúng đúng, mau tiến vào ngồi, di tâm tỷ, giật trần ca. Tô nhận vội vàng kêu. Hai người đi vào đi, Tô Di Tâm cười nói, không cần vội, ta cùng giật trần bế quan gia tới mới vừa đi ông ngoại nơi nào. Nghe nói có cái thiếu niên là chúng ta Tô gia ân nhân, chúng ta nghĩ tới đến xem. Không biết vị này thiếu niên ở nơi nào. Ly thương đại ca ở tu luyện ta đây liền đi kêu nàng. Tô nhận đứng dậy. Tô Di Tâm kêu lên, không sao, tu luyện chú trọng chính là an tĩnh, chúng ta có thể từ từ. Ngược lại nhìn về phía Tô Ngông, "Đúng rồi, Tô Ngông, lần trước ngươi nói ngươi tu luyện gặp được vấn đề, vừa vặn ta bấy quan, hiện tại có thể hỏi ta. Ta nhất định biết mà không nói, luôn mà bất tận." Di Tâm tỷ có thể ở trăm vội chung còn nhớ rõ chuyện của ta, thật là vô cùng cảm kích. "Bất quá không cần, Ly Thương Đại ca đã chỉ đạo ta." Tô Ngông cảm tạ nói. Tô giật chân mày một trọn, lợi hại như vậy ta đều chờ không kịp muốn gặp nàng. Một chỗ dùng hàn băng chế tạo hàn riêu, tô vi quang môi bị đông lạnh phát thanh, nhưng hắn vẫn dùng linh lực thông cảm thân mình, làm chính mình không như vậy lãnh. Mà hàn riêu một trương hàn trên giường, nằm một cái xa hoa lộng lây nữ tử. Chỉ là lúc này nữ tử, bởi vì hàng năm hàn băng, trên mặt đã kết một tầng hơi mỏng băng. Cứ việc như vậy, như cũng không có ngăn cản nàng Mỹ. Yên nhi, vi phụ lại tới xem ngươi, khu khu. Khu khu. Là vi phụ vô dụng. Cứu không được ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi phu quân. Khu khu. Khu khu. Ngươi nói rất đúng, liền chính mình chí thân đều bảo hộ không được người, nói gì bảo hộ gia tộc, bảo hộ Nam Bộ. May mắn. Khu khu. Khu khu. Vi phụ này đem lão xương cốt, còn có thể bảo vệ tốt ngươi hai đứa nhỏ. Yên nhi, ngươi quái vi phụ kia. Khu khu. Vi phụ thường thường muốn là năm đó không có đem ngươi mạnh mẽ mang về tới. Ngươi sẽ thế nào? Sẽ chết ở. Khu khu. Sẽ chết ở những người đó trong tay, vẫn là tại hạ giới may mắn tồn tại. Tô Vĩ Quang sắc mặt trầm trọng, hắn mi mau tiêm đã dính vào một kia ít ỏi hàn băng. Trưng 292 huyết mạch tương liên, Chịu đựng hàn băng đến xương chi đau, Tô Vĩ Quang dùng chính mình tràn đầy tăng thương tay, vô sở chính mình ái nữ mặt. Sau đó lắc đầu, nếu ở làm vi phụ tuyển một lần, vi phụ vẫn cứ làm như vậy. Đơn giản là ngươi là ta Tô Vĩ Quang ái nữ. Khu khu. Khu khu Tô Vĩ Quang như là muốn đem đời này ho khan đều phải khu xong. Khu hắn toàn bộ thân mình đều đang run rẩy đã chống đỡ không được hai chân trực tiếp ngồi quỳ đi xuống. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, Tô Vĩ Quang lau lau khỏe miệng huyết, tiên nhi nói cho ngươi cái tin tức tốt, khởi điểm ta cũng chỉ là hoài nghi. Nàng là cái hảo hải tử, nhưng ta hiện tại xác định, nàng từ hạ giới tìm tới. Hơn nữa thực lực không tội, có thể trêu đùa đánh chết dư hổ, loại này quyết đoán cùng thực lực. Tô gia tuổi trẻ bối chung đều không kịp nàng. Khu khu. Ngươi nói. Ngươi nói vi phụ nếu là quản gia chủ chi vị truyền cho nàng, có thể hay không? Khu khu. Có thể hay không? Gia chủ, người thân mình không cho phép ngươi tại đây đãi đi xuống. Tuy rằng A Việt cũng rất muốn cùng gia chủ nhiều bồi bồi đại tiểu thư nhưng hiện tại không chỉ có tình huống không cho phép, gia chủ ngài thân mình cũng không cho phép à. Á Việt đau lòng nhìn. Trước mắt kia gia chủ bộ dáng mới 500 hơn tuổi người, thoạt nhìn như là thiên tuế người. Kia hai mắt lõm vào đi, gầy đến da bọc xương mặt, phảng phất đều tới rồi dầu hết đèn tắt. Tô Vĩ Quang chậm rãi đứng dậy, Á Việt vội vàng tiến lên nâng, không tha nhìn nằm ở trên giường đá ai nữ. Yên nhi, vì phụ đi trước vội, chờ lần này đại bị sau. Vi phụ mang nàng đến xem ngươi. Nói xong, xoay người rời đi, đóng lại cửa đá. Chỉ là kia vài thập niên người, ngón tay hơi hơi vừa động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liền ở thiên mô hát thời điểm. Nguyệt Ly Thương tử tu luyện trung tình lại, cảm giác tự thân linh lực càng thêm bão hòa, tin tưởng qua không bao lâu là có thể đánh sâu vào linh huyền kỳ năm tầng. Sư phó, ta luyện đã bao lâu? Nguyệt Ly Thương đứng dậy hỏi. Trong không gian độc cô dược trả lời, không lâu, bảy ngày. Cái gì? Ta đều bảy ngày không đi ra ngoài, khó trách người được tự thân một cổ mùi lạ. Nguyệt Ly thương ghét bỏ nói. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng lại không phải vừa tới yêu cầu dùng tẩy tùy đan. Độc cô dược đầu cũng không nâng, khiếp lại hai tróng mắt, ngươi cũng có ba hoa thời điểm, bên ngoài có người tìm ngươi. Chẳng lẽ là tô ngông cùng tô nhận, gặp được chuyện gì? Nguyệt Ly thương hỏi. Độc cô dược nhàn nhạt nói, đi xem chẳng phải sẽ biết. Mới vừa vừa mở ra môn. Liên nhìn đến tô nhận vui vẻ chạy tới, ly thương đại ca, ngươi xuất quan, ta đang muốn cứ gọi ngươi đó. Ha ha, chuyện gì như vậy vui vẻ? Nguyệt ly thương cười hỏi. Tô nhận hưng phấn trả lời, phía trước ta theo như ngươi nói giật trần ca cùng gì tâm tỷ, Bọn họ hôm nay vừa vặn bế quan ra tới, nghe nói ngươi, liền tới tìm ngươi. Ta đang lo tìm không thấy cho bọn hắn đưa nước đưa ăn, cái này hảo, ly thương đại ca có thể giúp bọn hắn nhìn xem. Ngươi tiểu tử này chính mình sự tình, cũng chưa gặp ngươi như vậy để bụng. đi thôi. Nguyệt ly thương hơi hơi mỉm cười. Tô nhận cười hắc hắc. Đường ba người gặp mà khi, tô di tâm cùng tô giật trần nhịn không được che lại chính mình kinh hoàng tâm. Mày nhíu lại, đây là có chuyện gì? Tỷ. Tô giật trần mang theo nghi hoặc nhìn vào di tâm. Nhập Di tâm áp xuống nghi vấn. Âm thầm lắc đầu. Một màn này tự nhiên không sai quá nguyệt Ly Thương hai trong mắt. Kỳ thật ở vừa rồi nàng cũng có một cổ kỳ quái cảm giác, chỉ là quá nhanh, nàng chưa kịp bắt lấy. Ly Thương công tử quả nhiên khí vũ bất phàm. Tô nhận thường ở trước mặt ta khích lệ ngươi. Ta kêu Tô Di tâm là Tô gia cháu ngoại, đây là ta đệ đệ Tô giật Trần, cũng là. Tô Di tâm tự báo gia môn. Chương 293 loạt bản. Học máu té xỉu. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, ta kêu Ly Thương, thực vinh hạnh nhận thức các ngươi. Đối chính mình không ác ý người, Nguyệt Ly Thương đều sẽ kính người một trượng. Ngươi chính là ông ngoại nói ân nhân. Tô giật chân hỏi. Nguyệt Ly Thương cười cười, nếu là dư hổ kia sự kiện, ta đây chính là. Nghe nói ngươi đánh chết dư hổ, nói vậy thực lực cao cường, khiến cho ta tới linh giáo linh giáo. Tô giật chân nói. Vừa mới nói xong. Trong tay màu đen linh lực đã xuất hiện. Phích một tiếng, một quyền huy hướng Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương không có tức giận, chỉ là nghiêng đầu trật lóe. Một tay đặt ở phía sau, một tay ra quyền nên đón. Tô Di Tâm híp lại hai tròng mắt nhìn về phía hai người đánh nhau, không có ngăn cản. Tô Mông cùng Tô nhận lại có chút lo lắng. Đại bị sắp tới, nếu là giật Trần Ca ra cái gì sai lầm, bọn họ chính là tội nhân. Di Tâm tỉ, muốn hay không ngăn cản. Tôi nhận hỏi. Tô di tâm nói, không cần. Phịch một tiếng, hai quyền va chạm, Nguyệt Ly Thương đem thực lực áp chế ở linh huyền kỳ ba tầng. Tô giật chân lui về phía sau vài bước, Nguyệt Ly Thương vẫn đứng ở tại chỗ bất động, càng mấu chốt chính là nàng còn chỉ là dùng một bàn tay. Tô giật trần trao mày, rõ ràng hai người thực lực giống nhau, vì cái gì còn đánh không lại. Không được, hắn nhất định phải thắng. Không biết ngoài miệng ở niệm cái gì, chỉ chốc lát sau. Nhập giật trần trên tay xuất hiện một phen không tồi bảo kiếm. Nguyệt Ly Thương nhìn nhìn chung quanh, tùy ý chết một cây nhánh cây, cùng ngày xưa đối phó dư hổ như vậy. Nhánh cây cùng bảo kiếm chạm vào nhau, tuy không có phát ra kim loại thanh âm, nhưng nhánh cây ở Nguyệt Ly Thương trên tay phản phất như phệ hồn thương giống nhau, cương ngạnh vô cùng. Ngay cả tô giật trần bảo kiếm, đều vô cùng đem nó lộng đoạn. Thiên dần dần ám xuống dưới, Nguyệt Ly Thương chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Vận khởi trên chân linh lực, Nguyệt Ly Thương mui chân đem tô giật trần bảo kiếm, trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Bảo kiếm cắm nhập thụ trung, Nguyệt Ly Thương nhánh cây để ở tô giật trần trên cổ, không tồi, đáng tiếc kinh nghiệm không đủ. Bạch bạch bạch, chung quanh truyền đến một đạo tiếng vang, tô Di Tâm cười nói, phía trước ông ngoại kêu chúng ta lại đây giống Ly Thương công tử chỉ giáo, Di Tâm còn có chút không cho là đúng. Hiện tại thấy Ly Thương công tử thân thủ, là Di Tâm quá tự cho là đúng. Mong rằng ly thương công tử bao dung. Không sao, ta chỉ là tới làm khách, chỉ giáo không dám nhận, luận bàn một vài nhưng thật ra có thể. Nguyệt ly thương thu hồi nhánh cây. Tô giật trần chiều nguyệt ly thương được rồi hành lễ, đa tạ ly thương công tử thủ hạ lưu tình. Nguyệt ly thương gật gật đầu, mấy người ở trong tiểu viện chuyện trò vui vẻ. Thuận tiện, nguyệt ly thương cấp hai người bắt mạch một chút, phát hiện bọn họ sở dĩ có thể đột phá đến linh huyền kỳ ba tầng. Là bởi vì bọn họ không có giống Tô gia mặt khác con cháu giống nhau, ý lại đan dược. Ly thương đại ca, ngươi lợi hại như vậy, nếu có thể tham gia đại bỉ thì tốt rồi. Tô nhận cười nói. Tô ngông gật gật đầu, đúng vậy, đáng tiếc đại bỉ chỉ có Tô gia tử đệ mới có thể tham gia. Kia nếu ta cùng ông ngoại nói như thế nào? Nghe nói dư gia có người đạt tới linh trí kỳ một tầng, ta cùng giật trần mới linh huyền kỳ ba tầng, nếu là ở như vậy đi xuống. Nam bộ đệ nhất gia tộc chính là Dư Gia. Tô Di tâm mày nhíu lại. Tô Giật Trần biểu tình nghiêm túc, đúng vậy, nếu là như vậy nhưng làm sao bây giờ? Liên ở mấy người trầm mặc hi, ngoài cửa truyền đến một cái hoảng loạn thanh âm, không hảo, không hảo, Giật Trần thiếu gia, gia chủ hộc máu thế xỉu. Cái gì? Người đang nói một lần. Tô Giật Trần bắt lấy một cái con cháu cổ áo hô to. Thiên tiêu con cháu có chút sợ hay nói, gia chủ. Gia chủ hộc máu kẽ xỉu, đại trưởng lao đám người đã chạy đến gia chủ phòng. Giật chân thiếu gia di tâm tiểu thư, các ngươi vẫn là nhanh đi. Nếu là chậm, nếu là chậm. Trưng 294 mới mẹ tím huyết thảo. câm miệng, còn dám hồ luật nói, ta giết ngươi Tô giật chân hốc mắt đỏ bừng. Tô di tâm sắc mặt trầm trọng, hảo hiện tại không phải nói này đó thời điểm, nhanh xem ông ngoại. Mấy người chạy tới nơi. Nguyệt Ly thương nghị nghị vẫn là đuổi kịp. Trong phòng, tất cả mọi người sắc mặt trầm trọng, sắc mặt tràn ngập lo lắng. Tô Vĩ Quang là nam bộ đệ nhất cao thủ linh trí kỳ 6 tầng đỉnh. Nguyên nhân chính là vì điểm này, dư gia cùng mặt khác tứ đại gia tộc cũng không dám tùy ý động thủ. Một khi làm người biết Tô Vĩ Quang tình huống, hậu quả không dám tưởng tượng. Vũ Đại Sư, ta ông ngoại thế nào? Như thế nào hém đẹp hộp máu té xỉu? Tô giật trần lo lắng hỏi. Vũ Đại Sư lắt đầu, mấy năm nay già chủ vì Tô ra ngày đêm thao lao, hơn nữa năm xưa vết thương cũ, thân mình đã bị đảo giống. Cái gì? Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Ta không tin, ông ngoại như thế cường đại, như thế nào sẽ có vết thương cũ? Còn có ai có thể? Thương ông ngoại? Tô Di Tâm hỏi. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, còn không phải bởi vì các ngươi cái kia đương. Nếu không phải lúc trước. Hảo! Năm đó sự cùng giật trần di tâm không quan hệ, hiện tại chính yếu chính là như thế nào cứu trị gia chủ. Nhị trưởng lao đánh gãy đại trưởng lao nói. Đại trưởng lao cười lạnh nói, ngươi nói đến nhẹ nhàng, gia chủ hiện giờ như vậy. Nếu là vết thương cũ có thể trị hảo, còn sẽ kéo dài tới hiện tại sao? Nô Đại Sư, cầu xin ngươi cứu cứu ta ông ngoại, di tâm nguyện trả giá bất luận cái gì đại giới. Tô di tâm trực tiếp quỳ trên mặt đất, tô giật trần cũng đi theo quỳ xuống. Ở tất cả mọi người phát hiện không đến dưới tình huống, đại trưởng lão dùng ánh mắt đối Vũ Đại Sư ý bảo một chút. Đứng ở bên cạnh Nguyệt ly Thương híp lại hai trong mắt, đem này hết thể xem ở trong mắt. Quả nhiên có miêu nị. Khu khu, lão phu cũng tưởng, khả xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ A. Vũ Đại Sư khó xử nói. Giật chân vội vàng hỏi, Vũ Đại Sư ngài cũng đừng bán quan tử, ngài nói yêu cầu cái gì, ta lập tức đi tìm. Khu khu, gia chủ vết thương cũ là bị người đả thương kinh mạch nhưng thật ra kinh mạch không thông bên trong lứa huyết bị lấp kín lúc này mới không ngừng ho ra máu yêu cầu mới mẹ tím huyết thảo tuy rằng nó không phải thực quý báo muốn dược tài nhưng ở dược tài chung nó cũng là khó tìm đến lấy hiện tại cái này thời kỳ cửa hàng cùng phòng đấu giá đều là khô khốc tím huyết thảo nếu muốn mới mẹ tím huyết thảo cần thiết đi đại lĩnh rừng rậm đi ngắt lấy nô đại sư nói tô giật trần lập tức lên ta hiện tại liền đi. Châm đã. Tô Di Tâm gọi lại, sau đó lại đối Vũ Đại Sư hỏi, ông ngoại khi nào có thể tỉnh lại. Ta đã cấp gia chủ ăn vào đan dược, chỉ chốc lát sau liền tỉnh lại. Vũ Đại Sư trả lời. Tô Di Tâm gật gật đầu, ta cùng giật trần cùng đi, lấy chúng ta thực lực liền tính không có tìm được tím huyết thảo, cũng có thể bình an trở về tham gia đại bỉ. Mấy ngày nay còn thỉnh Vũ Đại Sư vất vả chút. Thân là Tô Gia Y Thìa Sư. Đây là lão phu trách nhiệm, di tâm tiểu thư yên tâm đi. Chỉ là gia chủ bệnh đã không thể lại kéo, nhất muộn nửa tháng, các ngươi cần thiết ngắt lấy đến tím huyết thảo. Nếu đã muộn, liền tính ngắt lấy trở về cũng vô dụng. Vũ đại sư nghiêm túc trả lời. Tô di tâm gật gật đầu. Khu khu. Khu khu tô vĩ quang ho nhẹ vài tiếng, mở hai tròng mắt. Tô di tâm cùng tô giật trần quỷ gối trước giường. Ông ngoại ngươi tỉnh, như thế nào? Không có việc gì. Khu khụ. Các ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng giật Trần Di lòng có lời nói công đạo. Tô Vĩ Quang suy yếu nói: "Tất cả mọi người rời khỏi tới rời đi." Nguyệt Ly thương đám người rời đi sau, trực tiếp đi vào nóc nhà. Giật Trần: "Di tâm các ngươi nghe hảo, ông ngoại thời gian vô nhiều, lần này đại bỉ nhất định phải làm Tô gia tiến vào trước năm. Chỉ cần các ngươi hai cái có một người làm Tô gia tiến vào trước năm, chính là chúng ta Tô gia đời kế tiếp gia chủ." Tô Vĩ Quang nói, chừng 295 bệnh nguy kịch. Tô giật trần hốc mắt đỏ bừng, ta không cần làm gia chủ, ta muốn ông ngoại hảo lên. Ông ngoại, ngài an tâm, Vũ Đại Sư nói, chỉ cần có tím huyết thảo, liền có thể chữa khỏi ông ngoại trên người thương, ta cùng giật trần nhất định sẽ tìm được. Tô Di tâm hai mắt đấm lệ mông lung nói, Tô Vĩ Quang tràn đầy vui mừng, khu khu, khu khu, ta thương ta chính mình biết. Các người hai cái không cần quản ta, hiện tại quan trọng nhất chính là đại bỉ. Ngoan, nghe lời, tô gia là ông ngoại duy nhất không yên lòng. Ông ngoại, ông ngoại, tô giật trần cùng tô di tâm lúc này đã lệ nóng doanh trọng. Cái kia vĩ đại thân hình, cái kia ở bọn họ khi còn nhỏ bị khi dễ, có rảnh bồi bọn họ chơi đùa ông ngoại. Lúc này đã tóc trắng xóa, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, bệnh ưởng ưởng nằm ở trên giường. Bọn họ tâm như đau cắt. Khu khu. Khu khu, nghe ông ngoại nói, đáp ứng ông ngoại không cần đi đại lĩnh rừng rậm, đáp ứng. Khu khu Tô Vĩ Quang nắm hai người tay. Đại lĩnh rừng rậm dữ dội nguy hiểm, Tô Vĩ Quang sao có thể không biết. Lần trước Tô Ngông cùng Tô nhận tới thư phòng báo cho chuyện của hắn, ngầm hắn đã phái A Việt đi tra xét. Chỉ là đương hắn nhìn đến trong tay tin tức, hắn khí trực tiếp hộp máu. Tô giật Trần Kiên quyết nói, không được, ông ngoại, ta nhất định phải cứu ngươi. ông ngoại. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ quản hảo Giật Trần. Tô Di Tâm nói. Tô Giật Trần khó hiểu, Tô Di Tâm ngươi. Ông ngoại, ngài hảo hảo nghỉ ngơi chúng ta này liền đi chuẩn bị đại bỉ. Tô Di Tâm không để ý tới Tô Giật Trần, đem hắn tún ra khỏi phòng. Tô Vĩ Quang gật gật đầu, so sánh với Giật Trần vẫn là Di Tâm tương đối hiểu chuyện. Phòng ngoại, Tô Giật Trần ném ra Tô Di Tâm tay, ngươi làm gì, ta muốn đi đại linh rừng rậm. Tô giật trần. Ngươi dám đi ra cái này ra môn, về sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Tô Di Tâm biểu tình nghiêm túc. Tô giật trần hai mắt gắt gao trừng mắt Tô Di Tâm. Tô Di Tâm thở dài, ngươi cùng ta tới. Đêm khuya, Nguyệt Ly Thương lẻn vào Tô Vĩ quan phòng. Chỉ là đương nàng đến gần thời điểm, Tô Vĩ Quang như là chờ nàng thật lâu dường như, ngươi đã đến rồi. Ngươi biết ta sẽ đến. Nguyệt Ly Thương nhướng mày cười, cũng là, nói vậy ngươi là đồ ăn ra ta thân phận khu khu. Ngươi chính là như vậy cùng ông ngoại nói chuyện. Tô Vĩ Quang hỏi. Nguyệt Ly Thương tùy ý ngồi ở ghế trên. Ông ngoại. Ta liền ta nương cũng chưa thấy. Từ đâu ra ông ngoại. Đây là ở đoán trách ta và ngươi nương. Tô Vĩ Quang hỏi lại. Nguyệt Ly Thương lắc đầu. Đoán trách nhưng thật ra không có. Ta chỉ là muốn biết ta cha mẹ ở nơi nào. Ta mãi mãi cùng mặt khác thím nhóm. Còn ở lăng viêm đại lục chờ bọn họ trở về con thỉnh tô ra chủ có thể nói cho ta. Ha ha. Khu khu. Vẫn là oán trách, ta có thể. Khu khu. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tô Vĩ Quang Hư khu nói. Nguyệt Ly thương hơi hơi như mày. Bệnh của ngươi không thể ở kéo xuống đi. Ta có thể cứu ngươi. Nhưng ngươi muốn nói cho ta ngươi biết nói hết hảy. Khu khu. Ta không cần. Không cần ngươi cứu. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta bảo vệ tốt giật trần cùng di tâm là được. Tô Vĩ Quang mánh cụ lên. Nguyệt Ly thương không nói gì, tay đáp ở Tô Vĩ Quang mạch đập thượng, không cần nói chuyện. Một hồi lâu, Nguyệt Ly thương thu hồi tay, ngươi vết thương cũ đã vô pháp áp chế. Nếu không chạy nhanh trị liệu, ngươi liền thật sự không có cứu. Ta biết. Khu khu. Đáp ứng ta, ta nói cho ngươi. Ngươi nương ở nơi nào? Tô Vĩ Quang gắt gao bắt lấy Nguyệt Ly thương tay. Nguyệt Ly thương tâm tình trầm trọng, quá trong chốc lát, tin tưởng ta. Từ nạp dưới lấy ra một cái bình sứ, đem bình đan dược đảo ra tới cấp Tô Vi Quang ăn vào. Chương 296 năm đó sự. Đan dược vào miệng là tan, trong chốc lát, Tô Vi Quang cảm giác thân mình thoải mái. Thật nhiều năm không có như vậy thoải mái, cảm ơn ngươi. Không cần, ta nương ở nơi nào, còn có cha ta." Nguyệt Ly thương nói. Tô Vi Quang thở dài một hơi, Người nương, người lai, gói thuốc lá năm đó ở Nam Bộ là đệ nhất thiên tài, hơn nữa nàng mỹ mạo, toàn bộ hoang man giới thanh niên tài Tuấn đều tưởng cưới nàng làm vợ. Tự nhiên, như vậy có thiên phú lại mỹ nữ tử bị thân điện, dược hồn viện cùng với thiên tài học viện chú ý. Lúc ấy tam phương thế lực đều phái người tới Nam Bộ Tô ra, hy vọng gói thuốc lá có thể gia nhập bọn họ. Tô Vĩ Quang tuy rằng chỉ có gói thuốc lá một cái nữ nhi nhưng so người khác mười cái thậm chí trăm đứa con trai đều dùng được. gói thuốc lá từ nhỏ liền thích dược tài. tô gia lại lấy tu luyện một linh căn là chủ. gói thuốc là muốn đi chính là dược hồn viện. nhưng ở lúc ấy, tô vĩ quang hy vọng chính mình nữ nhi tiến vào thần điện, trở thành một người dưới vạn người phía trên, chịu người kính ngưỡng thần điện thánh nữ. không chỉ có đối nữ nhi hảo, đối toàn bộ tô gia cũng hảo. rốt cuộc nam bộ là thần điện quản hạt quyền. xuất phát từ hiếu tâm hơn nữa gia tộc nhiều năm bồi dưỡng chính mình cũng không vì gia tộc làm chút cái gì gói thuốc lá cuối cùng vâng theo phụ thân ý nguyện tiến vào thần điện chỉ là trở thành thánh nữ không bao lâu gói thuốc lá đột nhiên trốn chạy trở lại tô gia chỉ là cùng hắn cái này làm cha đánh thanh chiếu cố nói cái gì nữ nhi bất hiếu liền rời đi tô gia buổi sáng hôm sau thần điện tổng điện chủ trực tiếp đích thân tới tô gia muốn tô gia giao ra gói thuốc lá vì tô gia Vì chính mình nữ nhi, Tô Vi Quang nói gói thuốc lá không có hồi Tô ra, Tổng điện chủ dưới sự giận dữ đem Tô Vi Quang đả thương, Tô ra đến tận đây chịu thần điện chèn ép, bắt đầu nâng đỡ dư ra. Nguyệt ly thương cho mày, kia thần điện lại là như thế nào tìm được ta nương? Ta nương như thế nào tới rồi lăng viêm đại lục? Ta bị đả thương tin tức, không biết như thế nào chuyển tới con mẹ ngươi lô thai. Ngươi nương vì xem ta, đêm khuya xâm nhập Tô ra lại bị giấu ở chỗ tối thần điện phát hiện. Bắt đầu chọc nã ngươi nương, ngay lúc đó ta thâm bị thương nặng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi nương bị vây công. Tô Vĩ quang trầm giọng trả lời. Ngay sau đó, chính là gói thuốc lá chôn chôn tránh tránh, cuối cùng ở đại lĩnh rừng rậm chỗ sâu trong. Ai đều không có nghĩ đến đại lĩnh rừng rậm còn có một cái cổ xưa truyền thống trận, ở đánh nhau trong quá trình, không biết hai giẫm tới rồi, gói thuốc lá cùng với thần điện người biến mất không thấy. Tổng Điện chủ tức giận, vô luận gói thuốc lá chạy trốn tới cái nào giao diện, đều phải trảo trở về. Thẳng đến mười mấy năm trước, gói thuốc lá ở Lăng Viêm Đại Lục tin tức bị Tổng Điện chủ biết, đồng thời cũng bị Tô Vĩ Quang biết. Vì nữ nhi không bị thương tổn, Tô Vĩ Quang mang theo gia tộc mấy cái trưởng lão, đi theo thần điện người cùng nhau tới tìm gói thuốc lá, vừa vận động tới hai nước ở đánh giặc. Ngắn ngủn một ngày, gói thuốc lá ở ngạo quốc sự tình bị thần điện tra rõ ràng càng đừng nói nàng thành thân sinh con. Tổng điện chủ càng là giận dữ, muốn giết Nguyệt Tiêu Dương, gói thuốc lá đã chết uy hiếp. Nguyệt Tiêu Dương chết, nàng cũng sẽ không sống một mình. Cuối cùng điện chủ thỏa hiệp, đem hai người cùng nhau đợi lát nữa hoang man. Hai người bị thần điện mang đi, lại không nghĩ gói thuốc lá ở trên đường đột nhiên té xỉu qua đi, vẫn luôn không có tỉnh lại. Tô Vĩ quang thỉnh cầu tổng điện chủ đem nữ nhi giao cho chính mình, Tô gia lấy tu luyện mục linh căn là chủ. Một linh căn có thể chữa trị sinh mệnh. Tổng điện chủ tự nhiên đáp ứng, đáng tiếc mấy năm nay vô luận Tô Vĩ Quang như thế nào làm, gói thuốc lại như cũ hôn mê không tỉnh. Càng quan trọng là, nàng thân mình từng ngày biến hóa, Tô Vĩ Quang tìm tới ý thị sư mới biết được nàng có sinh dự. Nguyệt Ly thương nghe xong, biểu tình nghiêm túc, tình huống này thật đúng là không phải giống nhau không hảo, nương ở Tô Gia, kia hiện tại ở nơi nào. Trưng 297 đại linh dừng rậm. Khu khu. Ở Hàn Diêu, Yên Nhi tuy rằng còn có hơi thở, nhưng nàng thân mình không thể đặt ở bình thường nhiệt độ không khí hạ. Vì Yên Nhi có thể sống sót, ta cố ý dẫn người đi trong trượng thâm sông băng hạ thu hồi không hóa hàn băng. Cũng này, ta tô ra hy sinh không ít với năm cái tô ra tử đệ. Nói tới đây, Tô Vi quang đối chết đi con cháu, như cũng tràn ngập đáy nấy. Tuy rằng như thế, nhưng người đều là ích kỷ, vì nữ nhi, hắn trừ bỏ ấy nấy không còn hàn pháp. Nguyệt ly thương sắc mặt ngưng trọng, ta sẽ điểm ý thuật ta muốn gặp ta nương. Khu khu! Hảo! Khu khu! Ta đây liền mang người đi. Khu khu tô vĩ quang không ngừng hò khan. Nguyệt ly thương ngăn cản, cũng không vội với nhất thời, trước đem bệnh của ngươi chưa khỏi đi. Phía trước cấp tô vĩ quang bắt mạch, nàng đã biết nên như thế nào trị, chậm chế không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ chốc lát sau Nguyệt ly thương đem một quả đan dược đưa tới tô vĩ quang trước mặt. Ăn xong đi, người ám thương sẽ hảo. Tô Vĩ Quang không hề nghĩ ngợi, trực tiếp để vào trong miệng. Ngươi không sợ ta hạ độc. Đối với Tô Vĩ Quang đối nàng tín nhiệm, nàng có chút kinh ngạc. Rốt cuộc trừ bỏ lần trước cổng lớn gặp mặt một mặt, đây mới là lần thứ hai gặp mặt. Tô Vĩ Quang mê chi tự tin, ngươi nương là ta nữ nhi, ngươi làm ta cháu ngoại không lý do hại ta. Khu khu, không nói này đó, ngươi vẫn là ngấm lại tô gia nội gian đi. Ngươi tính toán xử trí như thế nào, tô gia chủ. Nguyệt Ly Thương ho nhẹ một tiếng hỏi. Tô Vĩ Quang sắc mặt trầm trọng, phản bội gia tộc giả, chết. Một câu định ra phản đồ kết cục. Ta nơi này có cái biện pháp, ở đại bỉ trước đem hắn dẫn ra tới. Nguyệt Ly Thương nghĩ nghĩ mở miệng. Tô Vĩ Quang đôi mắt sáng lời, Nguyệt Ly Thương thấu đi lên ở lỗ thai hắn béo nói trong chốc lát. Rẽ Tô Vĩ Quang cười to, hảo, theo ý ngươi, bất quá. Bất quá giật trần cùng di tâm nói như thế nào, cũng là ngươi đệ đệ muội muội, ngươi không tính toán đi đại lĩnh rừng rậm cứu bọn họ. Tô Vĩ Quang cười hỏi. Nguyệt Ly Thương hơi hơi như mày, nếu biết nguy hiểm, làm gì ngươi không chụp người đi? Cho ngươi một cái cơ hội cùng đệ đệ muội muội thân mật tiếp xúc, không hảo sao? Tô Vĩ Quang hỏi lại. Nguyệt Ly Thương tức giận trở về một câu, cáo giả. Liền xoay người rời đi. Đại lĩnh rừng rậm. Tô Dật Trần cùng Tô Di Tâm đứng bên ngoài vây, nhìn trong tay bản đồ, Tô Di Tâm nói, ta từ bên phải, ngươi từ bên trái, nếu hai bên đều không có tìm được, vậy tới này đồng dạng chung vây giao lộ tập hợp. Hảo, việc này không nên chậm trễ. Tô Dật Trần gật đầu. Hai người tách ra đi, đi theo phía sau người cũng đi theo chia làm hai đội, phân biệt đi theo Tô Dật Trần cùng Tô Di Tâm. Cùng tháng ly thương đến thời điểm, đem bảo bảo thả ra, nghe nghe. Từ phương hướng nào đào tẩu. Bảo bảo cái chán treo tam căn hắt tuyến, chủ nhân là vĩ đại hồ ly, không phải cậu. Ít nói nhảm nhiều làm việc. Nguyệt ly thương một cái tắt trụt qua đi. Ở chủ nhân vũ lực uy hiếp hạ, bảo bảo bắt đầu nghiêm túc công tác. Chỉ chốc lát sau, bảo bảo vươn tiểu trảo, một người một bên, còn có khác khí vị. Cái gọi là một lòng không thể nhị dùng, nguyệt ly thương tiểu huyết thả ra, ngươi cùng bảo bảo đi bên trái ta đi lại bên trước. Ba cái từ bên ngoài tách ra. Lúc này, đi không xa Tô Giật Trần cùng Tô Di Tâm, đều phân biệt gặp được bất đồng phiền toái. Tô Di Tâm gặp được chính là có được 10 năm trở lên con nguyện vương, Tô Giật Trần gặp được trời sinh thích nhân loại mạnh mẽ viên hầu. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, hai người phân biệt cắn răng, mở ra chiến đấu. Không bao lâu, Nguyệt Ly Thương liền đuổi theo Tô Di Tâm, mà Tiểu huyết Bảo bảo bọn họ còn lại là đuổi theo Tô Giật Trần. Chương 298 Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Chủ nhân, tìm được rồi, chúng ta muốn hay không trực tiếp ra tay? Bảo bảo hỏi. Nguyệt Ly thương suy nghĩ trong chốc lát, không cần, thật vất vả đi vào đại lĩnh rừng rậm, cho bọn hắn rèn luyện một chút cũng hảo, rốt cuộc thực chiến kinh nghiệm quá ít bọn họ. Giống, gầm lên giận dữ, mạnh mẽ viên hầu như là tức giận, tô giật trần nhìn trên người thương. Nếu là một con hắn còn có năm chắc. Nhưng cố tình mạnh mẽ viên hầu này đây quần công vì phương thức. Thậm chí có mạnh mẽ viên hầu, nhìn hắn đều bắt đầu chảy nước miếng. Mấy chục cái mạnh mẽ viên hầu vây quanh hắn, hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng không kịp A. Đáng chết, ta nhất định phải bắt được tím huyết thảo. Tô giật trần nhắc tới bảo kiếm lại là một trận manh công. Mà bên này tô di tâm càng thêm phiền toái nàng một bàn tay cùng một chân bị chi vương phun ti cấp bắt lấy. Nói cách khác. Tô Di tâm chỉ có chính mình bên phải lấy bảo kiếm tay có thể động, cùng bên trái chân có thể động. Đáng chết, nàng không thể chết được ở chỗ này, nàng muốn cứu ông ngoại, nàng phải bảo vệ đệ đệ. Mới vừa đi vào đại lĩnh rừng rậm đã bị ma thú cấp ngăn chặn, sao lại có thể? Ông ngoại cùng đệ đệ còn đang chờ nàng đâu? A gầm lên giận dữ, Tô Giật Trần đã giết đỏ cả mắt rồi. Hắn không thể chết được ở chỗ này. Hắn cùng tỷ tỷ còn muốn cùng nhau trưa khỏi ông ngoại cùng mẫu thân, sau đó cùng đi tìm cha. hắn không thể chết được ở chỗ này, không thể à. Thân thể tới cực hạn, Tô Giật Trần ở nguy cơ tử vong hạ, đi trước đột phá tới linh huyền kỳ bốn tầng. Tô Giật Trần bị chính mình kinh hay đến, ở một lần bị mạnh mẽ viên hầu công kích, một quyền đánh vào mạnh mẽ viên hầu trên ngực. Phít một tiếng, một cái thật lớn thân mình thật mạnh ngã trên mặt đất. Đại hỉ, đột phá linh huyền kỳ bốn tầng. Đi giật trần cả người tràn ngập lực lượng, hiện tại liền tính là đánh chết một đầu nhị giai ma thú cũng không nói chơi. phịch một tiếng. Vênh một tiếng. Mạnh mẽ viên hầu một đám ngã xuống. Tưởng so tô di tâm bên này, nàng liền không có như vậy tốt vấn khởi. Nàng thân mình hai phần ba đã bị con nền vương ti cấp vây quanh, tựa như nửa bên sát gớp giống nhau. Nô. Khẩn trí bục chặt, tô di tâm rốt cuộc trầm chịu không nổi, miệng phun máu tươi. Nước mắt bị khỏe mắt bước ra, tô di tâm bi quan nhìn không trùng, nàng muốn chết sao. Nghe được tiểu huyết truyền đến tô giật trần tin tức, Nguyệt Ly thương lắc đầu, xem ra vẫn là đến chính mình ra ngựa. Liên ở đi di tâm cả người bị ti vây quanh khi, một con trùy thủ trực tiếp cắm nhập sở mải đờ man đôi mắt thượng. Thật lớn đau đớn, làm con nhện vương buông ra tô di tâm, sau này lui lại mấy bước. Sau đó hướng tới trùy thủ bay tới phương hướng, trực tiếp dùng ti ném qua đi. Nguyệt ly thương một cái lắp mình, tô di tâm từ giữa không trung rơi xuống, vừa vặn bị Nguyệt ly thương cấp nhận được. Từ nạp rơi lấy ra một quả đan dược cấp tô di tâm y đi xuống, sau đó làm cho con nhện vương mặt nói, tên lốc to con, buồn thiếu cùng ngươi chơi chơi. Phích một tiếng, Nguyệt ly thương lợi dụng tàn ảnh, tay bắt lấy con nhện vương thi, bắt đầu vòng quanh con nhện vương không ngừng xoay quanh. Chuyển con nhện vương đầu góc tròn váng, nó căn bản tìm không thấy Nguyệt ly thương người ở nơi nào. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Ly Thương dừng lại bước chân, tài kiến. vận khởi trong tay linh lực, hình thành một cái hỏa cầu. Chỉ nghe thấy hoanh một tiếng, con nhện vương bị Nguyệt Ly Thương trực tiếp lửa đốt. Càng không xong chính là bởi vì ti không ngừng, con nhện vương bị chính mình ti sống sờ sờ bao lấy, bị lửa đốt chết. Tô Di tâm tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến Nguyệt Ly Thương một thân bạch y, đưa lưng về phía nàng đứng ở nàng trước mặt. Nghe được phía sau động tĩnh, Nguyệt Ly Thương xoay người, tỉnh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cảm ơn, nếu không phải ngươi, ta đã chết. Tô Di Tâm cảm kích nói lời cảm tạ. Nguyệt Ly Thương cười cười, không cần, muốn thật tạ, liền tạ ngươi ông ngoại, hắn kêu ta tới. Trưng 299 đưa lưng về phía bối tác chiến. Ông ngoại, Tô Di Tâm có chút kinh ngạc, ông ngoại như thế nào biết nàng cùng giật trần muốn tới? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là... Nguyệt Ly thương thấy nàng bộ dáng, cười cười, đường nghĩ, đi tô giật trần nơi đó. Linh huyền kỳ bốn tầng, là cái không tồi thực lực. Nếu là một trọi một, tô giật trần tuyệt đối thắng, nhưng hắn đối mặt chính là một đám mạnh mẽ viên hầu. Liên tính hắn lại lợi hại, song quyền cũng khó địch bốn chân. Quay một tiếng, lại là một cái viên hầu ngã xuống, tô giật trần thở hổn hển nhìn còn vây quanh hắn mạnh mẽ viên hầu. Không nghĩ tới này đó ma thú có linh trí. Nếu hiểu được xa luân chiến, tới tiêu hao hắn thể lực cùng linh lực. Không được, ở như vậy đi xuống, hắn liền tính không bị mạnh mẽ viên hầu đánh chết cũng sẽ hao hết thể lực linh lực mà chết. Càng là lòng nóng như lửa đốt, tô giật trần càng là cưỡng bách chính mình bình tĩnh, hắn không thể ở chỗ này ngã xuống. Lúc này, Nguyệt Ly Thương cùng tô di tâm hai người chạy tới tô giật trần bên này. Bà bảo bảo, tiểu huyết, tô giật trần thế nào? Nguyệt Ly Thương nội tâm hỏi, Bảo bảo nhuyễn manh manh trả lời, mẫu thân, hắn hảo nhược, từng cái liền không sức lực. Chủ nhân, này đó mạnh mẽ viên hầu giống như sinh linh trí, đang ở tiêu hao hắn thể lực cùng linh lực. Tiểu huyết nghiêm túc trả lời. Nguyệt ly thương nhẹ ân một tiếng, bảo đảm đừng làm cho hắn đã chết. Nói xong đối bên người tô di tâm nói, chờ lát nữa ngươi đi bảo hộ tô giật trần, ta còn có việc đi trước. Hiu một tiếng, cả người biến mất không thấy. Tô Di Tâm căn bản không kịp trả lời. Tới Tô Giật Trần địa phương, vừa vặn nhìn đến Tô Giật Trần bị mạnh mẽ viên hầu hầu trưởng cấp đánh bay không đi. Giật Trần, Giật Trần, ngươi thế nào? Tô Di Tâm đau lòng hỏi, từ nạp giới lấy ra trị liệu đan dược để vào Tô Giật Trần trong miệng. Tô Giật Trần không ngừng ho khan, khu khụt, Ta không có việc gì, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đi mau. Chứ không nói này đó. Chúng ta tỉ đệ hai người trước đêm này viên hầu chém giết. Tô Di Tâm nhữ mày nói. Tô Giật Trần gật đầu, ân. Hai người lương tựa lương tác chiến, mạnh mẽ viên hầu thấy Tô Di Tâm ra nhậm, càng thêm bực bội, tập thể công kích. Tô Giật Trần cùng Tô Di Tâm ra sức chém giết, cũng không biết qua bao lâu, múa may bảo kiếm tay đã biến chết lặng. Hai người càng là giết đỏ cả mắt rồi, chỉ biết sát sát sát. Dấu ở chỗ tối nguyệt ly thương chính nhìn chằm chằm hai người xem. Tuy rằng vẫn là thực được, nhưng không tồi. Đương cuối cùng một con mạnh mẽ viên hầu ngã xuống, hai người mệt trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, dựa lưng vào nhau. Di tâm, ngươi như thế nào lại đây? Tô giật chân hỏi. Tô di tâm trả lời, ta bị con nhện vương ngăn trở, là ly thương công tử đã cứu ta. Ly thương công tử, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Tô giật chân nghi hoặc hỏi. Tô di tâm cười cười, nàng nói là ông ngoại chụp nàng tới. Giật chân, không biết vì cái gì, tuy rằng tê mới thấy nàng một hai lần, nhưng ta nhìn đến nàng ta tâm liền có một loại rất kỳ quái cảm giác. Ta cũng là, thật giống như chúng ta vốn nên nhận thức giống nhau, ngươi nói nàng rốt cuộc là người nào. Tô Giật Trần khó hiểu hỏi. Tô Di tâm không có trả lời, trong tay kiếm chống đỡ, chính mình đứng lên, về sau hỏi nàng là được, hiện tại tìm tím huyết thảo quan trọng. ân, Tô Giật Trần cũng đứng lên hai người bắt đầu nhận thức tìm kiếm tím huyết thảo, âm thầm tiểu huyết hỏi chủ nhân tím huyết thảo ở đại lĩnh rừng rậm bên ngoài cùng trung vây giao tiếp bên hồ muốn hay không nói cho bọn họ không cần cái gì đều vì bọn họ làm tương lai như thế nào ngăn cản nguyệt ly thương nói tiểu huyết gật đầu nhói lên bảy ngày trôi qua hai người tâm càng ngày càng nôn nóng chỉ còn lại có tháng ngày bọn họ liền cái bóng dáng đều không có tìm được a đột nhiên Tô Dật Trần giống to lên, trong tay kiếm một trận loạn chém. ở bên kia Tô Di Tâm lập tức chạy tới, ngươi làm sao vậy? Trương Ba chăm bảo bảo trêu đùa giật Di hai người. A Tô Dật Trần không cam lòng giống giận, làm sao, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bảy ngày, suốt bảy ngày, chúng ta liền cái tím huyết thảo bóng dáng đều không có tìm được, ta thật đáng chết ơn. Tô Dật Trần hai chân quỳ trên mặt đất, tay bùm mặt, rơi lệ đầy mặt. Tưởng tượng đến chính mình từ nhỏ đến lớn ông ngoại, chính hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường, chính mình lại cái gì đều làm không được, liền cây thảo dược đều tìm không thấy, chính mình còn có thể làm cái gì. Hắn chính là cái phế vật, một cái không đúng tí nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ngoại chịu khổ chịu khổ, thậm chí là ông ngoại bệnh chết phế vật. Bang một tiếng, một cái vang rội cái tắt đem tô giật trần đại ngông. Chỗ tối nguyệt ly thương cũng không nghĩ tới tô di tâm sẽ đánh tô giật trần. Ngươi làm gì? Còn có tám ngày, tuy rằng thời gian đối chúng ta tới nói có chút đoạn, nhưng chúng ta còn có thời gian. Từ nhỏ đến lớn ông ngoại chính là như vậy dạy ngươi. Gặp được sự tình, gặp được khó khăn, liền quỳ gối nơi này vẫn luôn giống, oán hận chính mình vô dụng. Ngươi quá làm ta cùng ông ngoại thất vọng rồi. Tô Di Tâm có chút thất vọng nói. Tô giật chân ngơ ngác nhìn hô lên, Di Tâm. Cơ miệng, kêu thỉ thỉ, Di Tâm là người kêu. Tô Di Tâm quát lớn, Nay trong nháy mắt, Tô Dật Trần bị Tô Di Tâm chấn trụ ngốc ngốc hô lên, "Tỷ, tỷ tỷ, lên, thân là nam tử hán đại trượng phu, nhụt chí cái gì? Ta đều không có, lên cùng ta cùng nhau tìm tìm huyết thảo." Tô Di Tâm kéo Tô Dật trần lên. Nguyệt Ly Thương trong mắt đối Tô Di Tâm thưởng thức vài phần. Không sai, gặp được sự tình không nghĩ biện pháp giải quyết, mà là ở nơi đó tự ngải tự oán, có ích lợi gì? Tô Dật Trần lau mặt thượng nước mắt, đi theo Tô Di Tâm mặt sau, nghiêm túc tìm kiếm. Nguyệt Ly thương nói, tám ngày thời gian, đến lúc đó trừ bỏ Trích đến Tím huyết Thảo yêu cầu thời gian, còn phải về Tô gia. Trong lúc còn muốn gặp được không ngại bọn họ người, Bảo Bảo dẫn bọn họ đi giao tiếp hồ nơi đó. Veo một tiếng, Bảo Bảo từ bụi cỏ chung nhảy ra, dọa Tô Dật Trần cùng Tô Di Tâm nhảy dựng. Di Tâm, ngươi mau xem có một con bạch sắc Hồ Ly. Tôi giật chân hô to. Tô di tâm cho mày, đều khi nào, ngươi còn có tâm tư xem hồ ly, còn có kêu tỉ tỉ. Ta mới không, vừa rồi là ta thất thố. Di tâm, ngươi xem này chỉ hồ ly đột nhiên xuất hiện, chắc là tại đây rừng rậm đãi lâu lắm, ra tới thông khí, nói không chừng nó biết tím huyết thảo ở nơi nào. Tôi giật chân nói, đại lĩnh rừng rậm lớn như vậy, ai biết tím huyết thảo ở nơi nào, không bằng làm trước mắt này chỉ hồ ly hỗ trợ. Tô Di tâm mất đi kiên nhẫn, đừng náo loạn, đi nhanh đi. Tô giật chân dừng lại, từ nạp dưới lây ra một ít lương khô, cùng họa có tím huyết thảo họa dụ hống. Tiểu hồ ly, ngươi có phải hay không đại lĩnh rừng rậm? Nếu là, ngươi gật đầu, ta liền cho ngươi ăn ngon. Bảo bảo hồ mặt hát tuyến, nội tâm hỏi Nguyệt Ly thương, mẫu thân, người này có phải hay không ngốc tử? Ngươi gật đầu chính là, Nguyệt Ly thương tay bụng mặt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Nàng có thể không nhận cái này đệ đệ sao Bảo bảo nghe lời gật đầu Tô Dật trần đại hỉ Di tâm, di tâm Nó nghe hiểu được, nó nghe hiểu được Tô di tâm bị tô Dật trần nói hấp dẫn Đi vào bảo bảo trước mặt Từ nạp dưới lấy ra đuổi gà Tiểu hồ ly Ngươi nói cho tỉ tỉ Cái này họa thượng đồ vật ngươi có biết hay không ở nơi nào Biết đến lời nói liền gật đầu Không biết nói liền lắc đầu Bảo bảo nhìn nhìn họa Móng đuốt chỉ vào Tô Di Tâm trong tay đuổi gà. Tô Di Tâm cùng Tô Giật Trần hai người đối diện một chút, Tô Di Tâm đem trong tay đuổi gà cấp bảo bảo. Bảo bảo nhanh chóng ăn xong, sau đó như cũ nhìn chằm chằm hai người tay, ý bảo bọn họ cho nó ăn. Chương ba trăm linh một tím huyết thảo làm bạn thú. Vì được đến tím huyết thảo tin tức, Tô Giật Trần cùng Tô Di Tâm đem nạp giới sở hữu lương khô đều đưa cho bảo bảo. Lau lau cái chán mồ hôi, Tô Giật Trần hỏi. Thật sự đã không có, ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao. Tiểu hồ ly, này ăn cũng ăn xong rồi, cái này tổng có thể nói cho chúng ta biết đi. Tô Di Tâm hỏi. Bảo Bảo thoải mái chụm quỳ dạp trên mặt đất, meo lại đôi mắt, truyền đến nhỏ giọng tiếng ấy. Tô giật trần cùng Tô Di Tâm cái chán chàn đầy hát tuyến. Này, này, bọn họ là bị một con tiểu hồ ly cấp chơi sao? Chớp mắt Bảo Bảo trong lòng cười nhạo, hai người kia buồn đã chết. Khu khu. Không sai biệt lắm là được à. Nguyệt ly thương ho nhẹ một tiếng. Bảo bảo chơi tâm nổi lên. Mẫu thân, ta tới cấp ngươi thí nghiệm một chút này hai người như thế nào. Ui, hiện tại làm sao bây giờ? Tô di tâm hỏi. Tô giật trần trào trào cái hốc, nếu không chúng ta chờ nó tỉnh lại. Ngươi đầu gốc là sao? Vạn nhất nó ngủ cái mười ngày nửa tháng, ông ngoại còn đang chờ chúng ta. Tô di tâm tâm tình không tốt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tô giật trần giữ chặt Tô Di Tâm, đang đợi chờ, đại lĩnh rừng rậm lớn như vậy, chúng ta đi nơi nào tìm, không bằng chờ nó tỉnh lại. Ngươi chờ ta không đợi, chúng ta không có thời gian đợi. Tô Di Tâm ném ra Tô giật chân tay. Hai người bắt đầu tranh luận không thôi, bảo bảo hiếp lại hai mắt xem bọn họ. Chô tối nguyệt ly thương hô, khu khu, khu khu. Biết đát, mẫu thân. Bảo bảo có chút ngảo kiều lên. Tô giật trần thấy thế hô to, ngươi xem, ngươi xem, nó tỉnh lại. Ngay sau đó, vội vàng vọt tới bảo bảo trước mặt hỏi, tiểu hồ ly cái này có thể nói cho ta tím huyết thảo ở địa phương nào sao? Bảo bảo liếc liếc mắt một cái tô giật trần, vươn móng bước nhỏ chỉ chỉ phía trước. Tô giật trần kinh hỉ hỏi, ngươi là nói hướng trong đi. Bảo bảo không có trở về, hưu một chút biến mất không thấy, tô giật trần bắt lấy tô gì tầm tay kêu, thất thần làm gì? còn không mau đuổi kịp. Hai người đi theo bảo bảo mặt sau, một đường chạy, liền ở hai người chạy bất động thời điểm. Bảo bảo đột nhiên dừng lại. Tô Di tâm nhìn bên hồ biên tím huyết thảo, trên mặt lộ ra đã lâu tươi cười, tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Tô giật trần trong lòng kích động, vội vàng chạy tới muốn đi trích, bảo bảo đột nhiên hoành ở hắn trước mặt, đối với hồ nhe răng trợn mắt. Hừ, xem ở các ngươi cấp buồn bảo bảo an phân thượng. Hơn nữa lại là mẫu thân phải bảo vệ người, buồn bảo bảo liền ở giúp các ngươi một lần. Tiểu hồ ly ngươi làm sao vậy? Tô giật chân hỏi. Tô di tâm tiến lên một bước, tím huyết thảo tuy rằng không phải cái gì quý báo dược tài, nhưng nó ở bình thường dược tài chung cũng là không nhiều làm thấy. Giống nhau dược tài đều sẽ có ma thú bảo hộ, có thể hay không là tím huyết thảo cũng có ma thú bảo hộ. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây nên như thế nào? Tô giật trần những mày hỏi. Tô Di tâm tay cầm bảo kiếm, mặc kệ, ngươi ở chỗ này chờ ta đi ngắt lấy, sau đó ngươi mang theo tím huyết thảo trở về, ta tới ngăn trở ma thú. Không được, ngươi mang về, ta tới chán, ta hiện tại đột phá đến linh huyền kỳ bốn tầng, ta có thể ngăn trở. Tô Giật Trần nói, Tô Di tâm vô cùng nghiêm túc nhìn Tô Giật Trần, chính là bởi vì ngươi là linh huyền kỳ bốn tầng, ta mới làm ngươi trở về, ngươi đã quên, Tô gia những năm gần đây vẫn luôn là lóc đế. Ngươi là chúng ta tô gia duy nhất đột phá đến bốn tầng người, ngươi không thể có việc. Đừng quên còn có nương không có tình lại, cha cũng không biết tung tích. Chính là tỷ tỷ tô giật trần nội tâm giấy rủa, hắn biết tô di tâm nói không sai, chính là hắn. Bảo bảo có chút vô ngữ nhìn hai người tranh chấp, âm thầm nguyệt ly thương phân phó, đem giấu ở tím huyết thảo ma thu cấp bừng tỉnh, ta muốn nhìn bọn họ gần nhất thực lực có hay không tăng lên. Trường ba trăm linh hai chiến màu tím cự mãng. phịch một tiếng, bảo bảo đột nhiên đối trong hồ ma thú khởi xướng tiến công. Ở hai người không biết phát sinh cái gì, một cái tím sắc cự mãng từ hồ nước lao tới, mở ra buồn máu miệng rộng. Mắt thấy liền phải công kích lại đây, tô Dật trần vội vàng phát gục tô di tâm, sau đó nhanh chóng bỏ dậy nên chiến cự mãng. Bang một tiếng, cự mãng vứt ra chính mình đuổi rắn, tô Dật trần thấy tránh không khỏi đi, đành phải ngại chán. Phun một tiếng, Tô Dật Trần trực tiếp bị đôi rắn quét ra mấy trượng xa, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Tô Di Tâm vội vàng chạy tới công kích cự mãng, đem cự mãng lực chú ý chuyển tới trên người mình. Đi! Khu khu! Đi mau! Tô Dật Trần quỳ dạp trên mặt đất hô to, nó không phải nhị giai ma thú, nó là tứ giai ma thú. Tứ giai ma thú, tương đương với nhân loại linh trí kỳ bốn tầng, mà Tô Dật Trần cùng Tô Di Tâm đều là linh huyền kỳ. Sao có thể đánh qua cử mãng? Tô Di Tâm tiếng lòng bi thương, nhìn thoáng qua Tô Dật Trần, nhất định phải tồn tại trở về. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại là tỷ đệ, Tô Dật Trần như thế nào sẽ không biết Tô Di Tâm muốn làm cái gì? Không cần. Không cần. Tô Di Tâm ta không chuẩn ngươi làm như vậy, ta không chuẩn. Tô Dật Trần giống to, nước mắt nháy mắt chảy xuống tới. Bảo bảo truyền âm cấp nguyệt ly thương, mẫu thân ngươi còn chưa tới cái kia nữa sẽ chết. Ngươi không phải thượng cổ thần thú sao, ngươi ra ngừa không phải một giây sự tình. Nguyệt Ly thương trả lời. Bảo bảo biệt nữ trả lời, ta là, nhưng ta hiện tại vẫn là ấu niên kỳ, ta đối nó chỉ có thể hoàn thành huyết mạch tuy áp, lại không có biện pháp đánh chết nó. Đáng chết, ngươi như thế nào không nói sớm. Nguyệt Ly thương có chút vô ngữ. Thứ này xác định không phải tới hố chủ nhân. Bảo bảo dơ lên móng vuốt nhỏ, buồn bảo bảo thể. Không phải. Ngạch. Nguyệt ly thương lúc này hận không thể đem bảo bảo cấp lột ra rút gân, trực tiếp nướng bờ bờ cờ. Gì, mẫu thân ngươi sao lại có thể ăn ngươi nhi tử, không thể đát. Cảm giác được nguyệt ly thương ý tưởng, bảo bảo vội vàng nói. Nguyệt ly thương vô ngữ nói, ít nói nhảm, dùng huyết mạch huy áp, ta tới đánh chết nó. Hảo đát. Bảo bảo nhanh chóng trả lời. Đi vào cự mãng trước mặt, bảo bảo cao ngạo nói, cấp thấp ma thú. Ngươi dám ở bổn vương trước mặt đeo xấu. Một trận uy áp đánh lút lại, cự mãng đôi rắn buông ra tô di tâm, đem đầu rời về phía bảo bảo phương hướng. Sa mắt thấy bảo bảo, thần thú vẫn là cao quý huyết mạch. Ừ, nếu biết còn không mau mau rời đi. Bảo bảo hừ lạnh. Ha ha ha, cự mãng cười to. Nếu là thành niên ngươi, bổn vương sẽ tự rời đi, nhưng hiện tại bất quá là một cái nho nhỏ hấu niên kỳ, có gì sợ? Bổn vương vừa vận ở đột phá. Thế nhưng bị ngươi cùng hai tên nhân loại này quấy rầy, hôm nay bổn vương liền ăn các ngươi. Nghe nói thần thú thịt chính là thực bổ, đặc biệt là cao quý huyết mạch, ha ha ha. Chủ nhân, cứu mạng A. Bảo bảo hô to, trước mặt ngoại nhân, bảo bảo kêu nguyệt ly thương chủ nhân. nháy mắt công phu, nguyệt ly thương xuất hiện ở cự mãng trước mặt, cự mãng giận dữ, đáng chết, ngươi thế nhưng nhận người loại là chủ. Thật là ném vào chúng ta thú mặt, bổn vương muốn ăn các ngươi. Cẩn thận! Tô Di Tâm hô to. Nguyệt Ly Thương tay cầm phệ hồn thương, trực tiếp thư hướng cự mãng mở ra buồn máu miệng rộng. Cùng lúc đó, cự mãng đôi rắn hung hăng ném ở Nguyệt Ly Thương phía sau lưng thượng. Kêu lên một tiếng, Nguyệt Ly Thương nhịn xuống đau đớn tiếp tục cùng cự mãng công kích. Tô Di Tâm nhân cơ hội đi trích tím huyết thảo, sau đó đem tím huyết thảo nhét vào tô giật trần trên tay, giật trần, cầm cái này trở về cứu ông ngoại. Không được, phải đi cùng nhau đi. Tô Dật Trần lắc đầu. Chương 303 thương, cùng nhau rớt vào hồ nước. Bang một tiếng, một cái tát đánh vào Tô Dật Trần trên mặt, Tô Dật Trần bị đánh ngốc. Tô Di tâm tức giận nói, "Tô Dật Trần, ngươi một cái đại nam tử, bà bà mụ mụ cái gì?" Trên người của ngươi gánh nặng có bao nhiêu trọng người không biết. Ông ngoại chờ ngươi cứu, Tô gia chờ ngươi cứu, mẫu thân chờ ngươi cứu, cha chờ ngươi tìm. Ngươi không tồn tại ai tồn tại. Tô giật trần lúc này rơi lệ đầy mặt, trong tay nắm tím huyết thảo, nước nở nói, "Tỷ, tồn tại trở về. Hy vọng, nếu, nếu, hào hào tồn tại. Tô di tâm nhìn thoáng qua Tô giật trần, trực tiếp nhảy vào trong chiến đấu. Lúc này, Nguyệt Ly Thương đang bị cự mãng đuôi rắn cấp cuốn lên tới, đi vào cự mãng đầu rắn trước. Thật lớn đầu rắn xa mắt, xà miệng phun lưới rắn, nước miếng tích ở Nguyệt Ly Thương trên quần áo. An mòn tính toán thoát dịch làm Nguyệt Ly Thương bả vai bỏng rất lên. Cảm giác đau đớn làm Nguyệt Ly Thương chau mày, nghĩ cách tránh thoát đùi rắn. Nhưng cự mãng lực lượng là cỡ nào cường đại, sao có thể dễ dàng như vậy tránh thoát? Đầu rắn đi bước một tới gần, liền phải gồm thâu Nguyệt Ly Thương, Tô Di tâm đột nhiên đi vào đầu rắn trước mặt trực tiếp công kích xạ mắt. Xuy một tiếng, huyết như thác nước dạng phun ra tới. Giống, gầm lên giận dữ, cự mãng đem Nguyệt Ly Thương đột nhiên vứt ra đi. Bắt đầu phẫn nộ công kích Tô Di Tâm. Ân hử, phúc, Nguyệt Ly Thương bị vứt ra trăm trượng xa, cũng may nàng đem phệ hồn thương đầu thương cắm trên mặt đất. Tô Di Tâm run rẩy nhìn trước mặt cự mãng, mở ra buồn máu miệng rộng, mắt thấy liền phải bị nuốt vào khi. Nguyệt Ly Thương đem phệ hồn thương ném văng ra, phệ hồn thương dù sao cũng là thần khí, trực tiếp đâm thủng xà miệng. Ngao giống, cự mãng thân hồ loạn mánh liệt lắc lư, trung quanh cây tối sớm đã bị đôi rắn quét đoạn. Cự mãng lúc này đã máu chảy đầm địa, thân mình bị chính mình máu tươi dính đầy. Phệ hồn thương còn cắm ở nó ngoài miệng, huyết không ngừng lưu. Nguyệt Ly thương nhân cơ hội cứu Tô Di Tâm, ân hử lại bị đôi rắn quét trung cục đá đánh trúng phía sau lưng. Nguyệt Ly thương che chở Tô Di Tâm lăn xuống vài cái vòng, trên người máu tươi không biết là chính mình vẫn là cự mãng. Tô Di Tâm gắt gao ôm Nguyệt Ly thương, sợ hãi chiếm cứ sợ hãi, nàng đại nào chống rỗng. Phịch một tiếng, Hai người trực tiếp lăn nhập hồ nước, huyết nhiễm hồng hồ nước. Nguyệt Ly thương bởi vì mất máu quá nhiều, cả người lâm vào hôn mê chung. Tô Di tâm vội vàng ôm lấy Nguyệt Ly thương hướng lên trên ru, mà xa ở mối đại lục đế phủ thần đột nhiên ngực căng thẳng. Quỳ trước mặt hắn thần tử nhóm run bần bật, đế phủ thần mày nhăn lại, biến mất ở đại gia trước mặt, không ai biết vì cái gì. Mịch, cắn răng, huyết tử trong miệng tràn ra, Tô Di tâm gắt gao ôm Nguyệt Ly thương eo. Gắt giao hướng trên bờ du, không biết bơi bao lâu, chỉ biết phải rời khỏi trong hồ, chỉ biết muốn ly cự mãng xa. Liên ở Tô Di tâm muốn chìm xuống thời điểm, rốt cuộc nhìn đến bờ biển, Tô Di tâm trong lòng đại hỉ, cắn răng một hơi bơi tới bờ biển, lúc sau cả người hôn mê qua đi. Ô ô ô, ô, ô. đưa Tô Di tâm tỉnh lại thời điểm, thiên đại ám hắc. Suy từ nạp rời lấy ra một cái mồi lửa bạc lửa. Tô Di Tâm trước tiên tìm Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương đang nằm ở ly nàng không xa địa phương, trong miệng cắn mùi lửa, Tô Di Tâm có Nguyệt Ly Thương từng bước một tìm kiếm đặt chân địa phương. Không biết tìm bao lâu, rốt cuộc tìm được rồi một cái tiểu sân đậu. Tô Di Tâm đem Nguyệt Ly Thương nhẹ đặt ở trên mặt đất, sau đó tìm một ít cỏ khô bậc lửa hỏa, đem Nguyệt Ly Thương chuyển qua hỏa bên, hảo dự phòng Nguyệt Ly Thương sinh bệnh, từ nạp dưới lấy ra tu khăn. Tô Di Tâm cẩn thận cấp Nguyệt Ly Thương trà lau trên mặt vết máu. Mỗi một lần đều là nhẹ nhàng, rất sợ chạm vào thương Nguyệt Ly Thương, lại nhìn kỹ Nguyệt Ly Thương ngũ quan. Tô Di Tâm thế nhưng phát hiện Nguyệt Ly Thương ngũ quan cùng Tô giật chấn có chút tương tự. Chương 304 đột phá. Vây vây đầu, Tô Di Tâm cảm thấy đây là chính mình ảo giác. Ân Nguyệt Ly Thương phát ra một cái suy yếu thanh âm. Tô Di Tâm đại hỉ, Ly Thương công tử, ngươi tỉnh. Nguyệt Ly Thương mở hai tròng mắt, nhìn một gương mặt mỹ lệ tới gần chính mình, hơi hơi như mày, ngươi. Ly ta xa một chút. Tô Di Tâm sắc mặt đỏ lên, vội vàng rời đi Nguyệt Ly Thương, cái kia, cái kia. Thực xin lỗi. Thanh âm tiểu nhân Nguyệt Ly Thương căn bản nghe không thấy. Nguyệt Ly Thương ngồi dậy tới, ta tưởng thay cho quần áo, có thể phiền thoái ngươi đi ra ngoài một chút sao. Sở dĩ chi khai Tô Di Tâm. Là không nghĩ nàng phát hiện chính mình thân phận. Ân, ngươi đã khỏe ở kêu ta. Tô Di tâm gật đầu. Gặp ngươi rời đi, Nguyệt Ly Thương dùng ý niệm tiến vào không gian, mới vừa đổi hảo quần áo. Bảo bảo đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, vẻ mặt tay náy, mẫu thân, thực xin lỗi. Ở Nguyệt Ly Thương hôn mê thời điểm, nó liền nhân cơ hội tiến vào không gian. Không có việc gì. Nguyệt Ly Thương sờ sờ bảo bảo đầu, vượt cấp khiêu chiến là có nguy hiểm. Nhưng mang đến chỗ tốt cũng không ít. Liên ở nàng hôn mê thời điểm, nàng đã đột phá, hiện tại là linh huyền kỳ 6 tầng, trực tiếp nhảy qua linh huyền kỳ 5 tầng. Không tồi, tới hoang man rồi ngắn ngủn 3 tháng, ngươi cũng đã là linh huyền kỳ 6 tầng, không hổ là vi sư đồ nhi. Độc cô dược đi vào Nguyệt Ly Thương bên người. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Được rồi, đường ba hoa, không có việc gì liền trở về. Ngươi hiện tại thực lực đánh chết cự mãng sai sai có thừa, tuy rằng còn kém một cái cảnh giới. Bất quá cự mãng bị ngươi thương cũng đi nửa cái mạng, đem nó đánh chết sau, có thể tìm xem nó thú đan, kia chính là bảo bối." Độc Cô dừng nói. Nguyệt Ly thương trước mắt sáng ngời, "Thú đan? Ừm, cấp bậc càng cao ma thú, nó thú đan giá trị liền càng cao. Thú đan không chỉ có có thể cùng mặt khác dược tài để vào cùng nhau luyện chế đan dược, còn có thể đơn độc cắn nuốt để cao thực lực. Chẳng qua đơn độc thôn vệ thú đan, nếu có thể thừa nhận trụ ma thú sinh ra đã có săn kém tính. Tỷ như cái kia cự mãng, xa trời sinh em hiểm xảo trá, dâm tính chi thú. Ngươi nuốt vào nó thú đan, liền phải khống chế được nó dâm tính. Độc cô dược nêu ví dụ thuyết minh. Nguyệt ly thương nghiêm túc gật đầu, xem ra tác dụng mà khác dược tài loại trừ thú đan thượng kém tính, mới có thể cắn nuốt. Đứng ở bên ngoài Tô Di Tâm lo lắng Nguyệt Ly Thương Thương Thế, lo lắng hỏi, Ly Thương Công Tử, ngươi hảo sao? Ly Thương Công Tử, ơn, có thể, ngươi vào đi. Nguyệt Ly Thương lắc mình ra tới. Tô Di Tâm tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Nguyệt Ly Thương một thân bạch tí liền ngồi ở chỗ kia sưởi ấm, sắc mặt đỏ lên. Ly Thương Công Tử, trên người của ngươi có thương tích, muốn ăn chút cái gì, ta đi bên ngoài tìm xem. Không cần. Ta nạp giới còn có ướp hảo chưa ăn xong gà. Nguyệt Ly Thương cười trả lời, nói cho hết lời. Trong tay gà xuất hiện, Nguyệt Ly Thương đem gà cắm ở một cây nhánh cây thượng bắt đầu nướng bở bở cờ. Tô Di Tâm kinh ngạc hỏi, ngươi nạp giới thế nhưng còn có dấu ăn. Người bình thường nạp giới phóng đan dược, dược tài, cùng bảo mệnh đồ vật, không nghĩ tới Nguyệt Ly Thương thế nhưng phóng ăn, thật là không giống người thường. Nguyệt Ly Thương trả lời, con người của ta không thích bạc đại chính mình. Cho nên sẽ này đó. Gà nướng không sai biệt lắm. Nguyệt Ly Thương lại từ nạp giới lấy ra phối liệu ở gà trên người giải. Sau đó xé một tiểu khối. Ân, không tồi, tô cô nương có thể ăn. Nguyệt Ly Thương xé xuống một bên đùi gà cấp tô di tâm. Tô di tâm tiếp nhận thử tính nếm nếm, ánh mắt sáng ngời, An ngon thật. Ly Thương công tử, ngươi vừa rồi giải những cái đó là cái gì? Là bởi vì giải những cái đó mới ăn ngon như vậy sao? Tô Di Tâm ăn tốc độ nhanh hơn. Nguyệt Ly Thương cười nói, Ấn, ngươi thích trở trở về ta đưa ngươi mấy bình. Trường 305 Giã Lang V.S. Sỉ Bà Sư. Hai người ăn uống no đủ, Nguyệt Ly Thương nói, thiên sắc đã muộn, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại đi gặp cái kia cự mãng. Hết thảy đều nghe Ly Thương công tử. Tô Di Tâm trả lời, ngày hôm sau sáng sớm, hai người bước lên hồi giao tiếp hồ địa phương. Cự mãng miệng bị Nguyệt Ly thương cắm lên vẻ hồn thương, muốn dùng đuôi rắn đem vẻ hồn thương rút ra. Chỉ là môi động một chút, đau nó đầy đất lăn lộn. Trên mặt đất máu tươi chảy nhiều ít, cự mãng dần dần lực bất tòng tâm, toàn bộ thân mình quỷ dạp trên mặt đất. Mùi máu tươi không chỉ có kích thích đến chung quanh ma thú, cũng kích thích đến tiến đến đại lĩnh rừng rậm tầm bảo các giang binh. Đoàn trưởng, vừa rồi tiểu sóng nói hắn người được một cổ thực nùng mùi máu tươi, liền ở giao tiếp hồ nơi đó. Chúng ta muốn hay không đi xem? Vương Sấm Cung kính hỏi. Dã lang Doanh binh đoàn là hoang man giới lính đánh thuê trùng trung đẳng Doanh binh đoàn. Vương Hổ là trong đoàn trụ cột vương vàng, tuổi tuy rằng lớn chút, nhưng bởi vì đối đại lĩnh rừng rậm quen thuộc, cho nên đến nay còn lưu tại trong đoàn. Tiểu sóng cùng Vương Hổ cùng thôn, tuy rằng mới 12-13 tuổi, nhưng hắn cái mũi cùng mũi cho không sai biệt lắm, dị thường nhanh nhẹ, đặc biệt là đối mùi máu tươi. Tuổi rất nhỏ liền ra tới lính đánh thuê, còn không phải bởi vì trong nhà nương đến bệnh nặng, yêu cầu tiền tới mua dược. Lời này thật sự, một thân thịt mỡ, trên mặt nơi nơi đều là dâu quay nón. Đừng nhìn hắn đủ kịch béo lùn, hắn chính là giã lang dòng binh đoàn đoàn trưởng tiêu biu, ngoại hiệu biu mập mạc, thực lực đến linh trí kỳ 2 tầng. Lớn lên đang khinh, sinh khó coi không phải hắn sai, nhưng nhân ra sắc thật là cái trọng tình nghĩa người. Nếu không nhiều năm như vậy, Vương Hổ cũng sẽ không vẫn luôn đi theo hắn. Vương Sấm gật gật đầu, "Thiên Chân Văn Sắc. Hảo, chúng ta đây liền đi xem, nói không chừng Thiên Chân sẽ rất bánh có nhân." Thiêu Bưu cười tủm tỉm. Một cái tiểu mỹ thanh âm truyền đến, "Ủ, Tiểu Sóng đệ đệ lại muốn lập công, đến lúc đó muốn hay không thỉnh tỉ tỉ ăn một bữa cơm?" Tam Nương, ngươi lại đùa giỡn Tiểu Sóng, hắn năm nay mới 13 tuổi, nếu không ngươi đùa giỡn ta đi lão tử nhưng lợi hại ha ha ha một bên dã lang lính đánh thuê thành viên cười nói tam nương ánh mắt thoáng nhìn ma quỷ lại tưởng chiếm lao nương tiện nghi cũng ngay khu khu hảo hôm nay nếu là thu hoạch không tồi ta thỉnh các huynh đệ đi thúy hoa lâu nhạt nhạt các huynh đệ cũng có nửa năm không vui vẻ tiêu bưu lên tiếng dã lang các thành viên đều chờ không kịp kia còn chờ cái gì đi thôi chính là đừng chậm trễ lao tử hẹn hò. Tiểu sóng, ca lúc này tạ ngươi, trở về cho ngươi mang cái đuổi gà. Mười mấy người hướng giao tiếp hồ bên này đi, mà một khác chi rong binh đoàn cũng đang tới gần. Thiếu đoàn trưởng, nếu không sai liền ở phía trước. Bên cạnh thủ hạ lấy lòng nói, bị gọi là thiếu đoàn trưởng nam tử, lại lại ăn mặc một thân nữ trang, tay méo tay hoa lan, thanh âm như thiếu nữ. Lần này cần là ở làm lỗi, ngươi coi như bổn đoàn trưởng cầu đi. Là là là, tiểu nhân thể. Lần này nhất định sẽ không sai. thủ hạ sợ tới mức đổ mồ hôi đầm địa. Này chi dòng binh đoàn kêu bá sư dòng binh đoàn, thực lực cùng dã lang dòng binh đoàn không sai biệt lắm. Cái này nam giả nữ trang thiếu đoàn trưởng kêu lạn xìm, là bá sư dòng binh đoàn lan lang nhi tử. Người này tàn nhẫn độc ác, đối nữ tử dị thường chán ghét cùng căm hận. Đương hai chi dòng binh đoàn đồng thời xuất hiện ở giao tiếp hồ thời điểm, bọn họ đều bị trước mắt một màn cấp chấn động. Càng quan trọng hơn là, bọn họ tựa hồ đều nhìn không tới đối phương trong mắt chỉ có nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp cử mãng. Không tội, hôm nay vận khí thật không sai, lần này trở về hảo hảo khao tiểu sóng. Thiêu biêu kích động nói. Làn xỉn trong mắt vui vẻ, không tội, trở về ta sẽ tưởng tưởng ngươi. Chương 306 Giã Lang vs V.S.C. Bá Sư 1. Như thế nào là các ngươi, như thế nào là các ngươi. Tiêu biu cùng Lạn xỉn ở tiếp cận cự mãng thời điểm, mới nhìn đến đối phương. Cho mày, tiêu biu trong mắt rất là chán ghét, Lạn xỉn, này cự mãng là chúng ta giã lang trước phát hiện, thức thời nhanh lên lan. Hừ, này cự mãng rõ ràng là chúng ta bá sư trước phát hiện, nên lan chính là các ngươi. Lạn xỉn tay hoa lan một lòng tay. Gê tẩm giã lang dòng binh đoàn đoàn viên, nhịn không được nổi ra gà rất đầy đất. Ngay cả tam nương như vậy một cái yêu mị nữ tử. Trong mắt đều nhịn không được chán ghét. Tiêu Bưu tục tăng nói, "Đáng giám, lão tử đoàn viên tiểu song chính là dài quá một cái mũi chó, đây là hắn trước phát hiện, nhanh lên cấp lão tử lan, nếu không đừng trách lão tử không khách khí." Linh chí kỳ 2 tầng uy áp thi triển ra, bá sư bên này nhịn không được đổ mồ hôi đầm địa. Lạn Cình thầm mắng, "Đáng chết lão bất tử, hắn hiện giờ là linh huyền kỳ 5 tầng đỉnh, đối thượng cùng phụ thân hắn giống nhau cường đại Tiêu Bưu, căn bản không phải đối thủ." hừ còn chưa cút. Là tưởng đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Thiêu biu hừ lạnh Làn xỉn sắc mặt khó coi, ta hôm nay còn liền không lăn. Này cự mãng ta muốn định rồi, có bản lĩnh ngươi giết ta, nếu không ta tuyệt không sẽ rời đi. Nếu chỉ là một cái cự mãng, làng cũng kiến cho, nhưng này cự mãng thượng cắm ở một phen trường thương. Nếu không nhìn lầm, này hẳn là một phen thần khí, thần khí ở hoang man giới không phải hiếm lạ chi vật nhưng ở bọn họ loại này trung đẳng rong binh đoàn lại là hiếm lạ chi vật dám uy hiếp lão tử thật đương lão tử không dám thiêu biểu tức giận trong tay trường đao liền phải bổ về phía làn xình tam nương vội vàng che ở phía trước nghiêm túc nói đoàn trưởng thỉnh bất dợ ngươi dám cản lão tử lan thiêu biểu giống giận tam nương nói đoàn trưởng ngươi muốn thật giết hắn chúng ta dã lang liền xong đời ngươi không sợ chết Cũng muốn bận tâm các huynh đệ A. Bá sư dòng binh đoàn tuy rằng cùng chúng ta không phân cao thấp, nhưng lính đánh thuê sẽ ai không biết bọn họ phía sau có doãn trưởng lao chống lưng. ngươi muốn nảy một đao đi xuống, đến lúc đó kia lan lang láo bất tử, liền thật sự sẽ cùng chúng ta không chết không ngừng. Lan lang làm người âm hiểm xảo trá, thích ở sau lưng thọc người một đao. Hơn nữa mấy năm nay định bợ thượng doãn trưởng lao, không biết có bao nhiêu lính đánh thuê cùng dòng binh đoàn bị bọn họ lộng chết. Tiêu Bưu lửa giận lúc này mới bình ổn. Tuy rằng ở ngày thường hai luồng đều có tranh đoạt, nhưng đều là tiểu đánh tiểu nháo. Muốn thật sự giết Lan Lang duy nhất nhi tử, kia lão bất tử liền thật sự sẽ nổi điên. Hừ, hôm nay tạm tha ngươi, Lan. Tiêu Bưu sắc mặt khó coi, Lạn xỉn khoe miệng dơ lên vẻ tươi cười, nói tha ta, a, như thế nào không nói ngươi không dám. Tiêu Bưu, có bản lĩnh ngươi giết ta a, ta đứng ở chỗ này ngươi cũng không dám còn giã lang rong binh đoàn đoàn trưởng ta xem ngươi chính là cái phế vật nạo loại ngươi áp xuống đi lửa giận nháy mắt lên tiêu bưu uy áp nhắm ngay lạn xỉn một người ân hừ một tiếng lạn xỉn bởi vì không chịu nổi trong miệng ngục máu tam nương sắc mặt khó coi này đáng chết lạn xỉn là ngại chính mình mệnh quá dài lạn xỉn ngươi tốt nhất không cần chọc giận chúng ta đoàn trưởng nếu không chúng ta hôm nay giã lang liền tính diệt các ngươi bá sư mấy người này cũng là có thể thần không biết quỷ không hay. Phúc, lản xỉn quỳ một gối trên mặt đất, tay che lại chính mình ngực. Tam nương nhìn về phía tiêu biu, không sai biệt lắm có thể, thật muốn đã chết liền phiền toái Ừ, một cái nam không nam nữ không nữ yêu nhân, lão tử nếu là có như vậy nhi tử, không cần người khác, lão tử trực tiếp động thủ chém chết hắn. Cũng liền lan lang cái kia lão bất tử mới có thể như vậy biến thái, sinh ra một cái yêu nhân ra tới. Tiêu biu độc miệng lên, Trực tiếp chửi bậy. Khí lản xỉnh hận không thể xé lản tiêu biu miệng. Tiêu biu thu hồi vi áp như thế nào? Còn chưa cút. Trường 307 Giã Lang vs V.S.C. Bá Sư. 2. Tiêu biu, ngươi là cùng ta phụ thân giống nhau bối phận, theo đạo lý tới nói ta hẳn là kêu ngươi một tiếng tiêu thúc, đáng tiếc chính là ngươi ta đối lợp. Nhưng vô luận như thế nào, hôm nay ta cho ngươi cái mặt mũi cự mãng nhường cho ngươi, nhưng cấm ở nó ngoài miệng kia đem trường thương. Về ta bá sư dòng binh đoàn như thế nào? Lản xỉn lui một bước hỏi. Tiêu biu từ nhỏ liền ở lính đánh thuê giới hốn, ăn mối so lản xỉn ăn cơm còn muốn nhiều. Cự mạng trên người cái gì đáng giá nhất, như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Tiêu biu cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi dám ở lão tử trước mặt chơi tiểu thông minh. lão tử chơi này bộ, ngươi còn không có sinh ra. Lản xỉn, lão tử hôm nay xem ở ngươi lão tử mặt mũi thượng tha cho ngươi một mạng. Ngươi tốt nhất lăn. Đừng nói kia đem trường thương, chính là này trên mặt đất huyết lao tử đều sẽ không làm ngươi lấy đi một dọn. Hiện tại, lập tức, lập tức cấp lao tử lăn. Lao tử đếm tới tam, nếu là không lăn, lao tử khiến cho ngươi trở thành chân chính bất nam bất nữ yêu nhân. Lão bất tử, cậy già lên mặt, vậy xem thực lực của chính mình, ai trước cấp được chính là ai. Làn xỉn trầm giọng nói. Ngay sau đó, hướng bầu trời thả một cái tín hiệu, Đó là bá sư thông chi tín hiệu. Tiêu biu thấy thế, rốt cuộc nhịn không được trực tiếp động khởi tay tới đấu võ. Tuy rằng tiêu biu là linh trí kỳ 2 tầng, nhưng ở lan lang bế quan thời điểm, hắn phái một cái linh trí kỳ 2 tầng lão giả bảo hộ làn xỉn. Cho nên lần này đấu võ, tên kia lão giả trực tiếp đối thượng tiêu biu. Không nghĩ tới kêu bất nam bất nữ yêu nhân bên người còn có người như vậy cao thủ, lão nhân gia bá sư là cái gì đến tin, tin tưởng ngươi là biết đến. Vì sao còn muốn trợ trụ vi ngược? Thiêu biu lãnh hỏi. lão giả bất đắc dĩ nói, chịu người chi thác, đúng là bất đắc dĩ, mong rằng tiêu đoàn trưởng thứ lỗi. Nếu như vậy, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Thiêu biu nói. Nói xong, hai người trực tiếp đối chiến lên. Mà lản xỉnh bên này đối chiến tam nương, đánh khó xa khó phân, thấy thế, lản xỉnh hô to, các ngươi tới ngăn lại cái này mụ già thúi. Bá sư dòng binh đoàn người vội vàng tiến lên. Lạn Sỉn rời khỏi tới trực tiếp tới công kích Cự Mãng. Cự Mãng tuy rằng mất máu quá nhiều, nhưng như thế nào cũng là tứ giai ma thú, sao có thể như vậy dễ dàng bị giết chết? "Giống, ngươi chờ tiểu tặc, dám đánh lén, chết!" Cự Mãng nhìn xuống đau đớn giận dữ. Đôi rắn đột nhiên hung, trực tiếp đem Lạn Sỉn vứt ra mấy chục mét xa, từ trên cao lạc trực tiếp hô máu. "Không tốt, là tứ giai ma thú đại gia cẩn thận." Lạn Sỉn che lại ngực hô to. Mọi người đột nhiên dừng lại, không kịp phản ứng, cự mãng mất đi lý trí, hai mắt phím hồng, đôi rắn không ngừng loạn huy. Vô luận là bá sư vẫn là giã lang, đoàn viên nhóm đều có tử thương. Hiện tại cự mãng tức giận, tiêu đoàn trưởng chúng ta còn muốn đánh sao? Lao giả hỏi. Tiêu biu sắc mặt khó coi, đáng chết nghiệt súc, dám thương ta huynh đệ, lao tử muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ném xuống lao giả tiêu biu bắt đầu công kích cự mãng. Bá sư dòng binh đoàn nhóm muốn tiến lên, lạn xỉ ngăn lại, không nổi, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Vẫn là thiếu đoàn trưởng anh minh. Bá sư dòng binh đoàn đoàn viên nói. Giã lang dòng binh đoàn đoàn viên nhìn chính mình đoàn đánh như thế vất vả, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Đáng tiếc thực lực không đủ, không biết bị đuôi rắn ném bay đến chạy đi đâu. Tam nương nhìn tiêu biu nơi này, nhìn nhìn lại bên cạnh lạn xỉn bên này, trong lòng âm thầm sốt ruột. Không được ở như vậy đi xuống đoàn trưởng khẳng định có nguy hiểm bên cạnh lại có bá sư người vạn nhất đoàn trưởng bị thương nặng giã lang liền nguy hiểm nghĩ nghĩ tam lương đi vào lặn xình bên người lặn xình hiện giờ này cự mãng đã tức giận mất đi lý trí một khi chúng ta đoàn trưởng bị thương các ngươi cũng chạy không được ngươi vừa rồi cũng nói này cự mãng chính là tứ giai ngươi tin tưởng ngươi cùng bên cạnh ngươi vị này lão giả có thể đánh thắng cự mãng cho rằng chính mình hoàng tức ở phía sau, lại không biết đến lúc đó gả bay trứng ỡ. Trứng 308 giã lang vs. 3 sư, 3. Lản xỉnh nữ mày nhìn lao giả, lao giả lắc đầu. Nghĩ nghĩ, lản xỉnh trả lời, muốn ta ra tay cũng có thể, kia đem trưởng thương cùng cự mãng thú đan về ta. Ngươi, không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Tam nương sắc mặt khó coi. Ngươi sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cự mạng đáng giá nhất chính là thú đan, mà cắm ở nó ngoài miệng kia đem trường thương, có thể bị lản xỉn coi trọng, tuyệt đối là hảo bảo bối. Lản xỉn nhết lên tay hoa lan, ta đây liền thương mà không giúp gì được. Ngươi còn không đợi tam nương nói xong, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, tiêu biu thật mạnh rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Cự mãng nhìn về phía tiêu biu, buồn vương muốn ăn ngươi. Buồn máu mồm to mở ra, tiêu biu sắc mặt tái nhợt. Như thế nào? con không đồng ý, ngươi đoàn trưởng cần phải bị ăn lâu. Làn xỉn cười tủm tỉm. Tam nương cắn chặt răng, hảo, theo ý ngươi. Mắt thấy tiêu biu liền phải bị ăn, làn xỉn nhìn về phía Lão giả, ngươi đi giúp hắn. Lão giả được đến mệnh lệnh qua đi đã không kịp, dấu ở ống tay háo trung ám khí xuất hiện ở trong tay, ở tiêu biu phải bị nuốt vào thời điểm, Lão giả đem ám khí trực tiếp đánh vào cự mã ngoài miệng cùng đôi mắt. Giống, vốn là bị tô di tâm đánh mù một con mắt, hiện tại lại bị lao giả cấp đánh mù, đã thấy không rõ cự mãng, bắt đầu manh liệt lay động ném động, lao giả sấn cự mãng nhìn không thấy, nhanh chóng bay qua đi bắt trụ tiêu bưu bả vai trốn đến nơi xa, đa tạ, tiêu bưu mở miệng, sấn này xuất sinh nhìn không thấy, chúng ta hợp lực đánh chết nó, hảo, lao giả gật đầu, tiêu bưu từ nạp giới lấy ra một quả tốt nhất chữa thương dược, chỉ chốc lát sau thương thế chậm rãi biến hảo hai người một tả một hưu công kích cự mãng, tuy rằng cự mãng xà mắt đã hạt trên người cả người là thường, nhưng nó vẫn cứ còn có sức lực lăn lộn. tiêu biểu cùng lão giả bị nó lăn lộn đều bị bất đồng trình độ thương. ở cuối cùng, lạn xỉn cùng tam nương liếc nhau, hai người nhảy đến xà trên lưng trực tiếp cấp cự mãng một đòn chí mạng. ở không cam lòng chung, cự mãng đi đời nhà ma, trên mặt đất huyết sâm ướt chung quanh thổ địa. tam nương đi qua đi nâng dậy tiêu biểu, đoàn trưởng ngươi không sao chứ? Thiêu biu lắc đầu. Tam nương, dựa theo phía trước nói tốt, thú đan cùng trường thương về ta. Lạn xỉn nói, đi lên trước rút ra trường thương, bắt đầu đảo cự mạng thú đan. Cứ việc không muốn, giã lang đoàn viên vẫn là không có tiến lên ngăn cản. Đem đồ vật thu vào trong túi, Lạn xỉn lại nói, kế tiếp, chúng ta liền bắt đầu thanh toán này cự mạng như thế nào phân. Lạn xỉn, cự mạng đáng giá nhất thú đan đã bị ngươi đảo đi. Trường thương cũng ở trong tay ngươi, ngươi còn muốn cùng chúng ta phân cự mãng, có phải hay không thật quá đáng?" Tam Nương giận mắng. Tiêu Bưu bởi vì bị thương, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lạn xỉng, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Lời này sai rồi, nay trường thương cùng thú đan là bởi vì chúng ta ra tay cứu ngươi dã lang trong binh đoàn đoàn trưởng. Tiêu Đoàn trưởng, chính ngươi nói, ngươi mệnh có phải hay không chúng ta bá sư trong binh đoàn cứu? Ngươi một cái mệnh chẳng lẽ còn không thắng nổi này thú đan cùng trường thương. Vô nghĩa, chúng ta đoàn trưởng mệnh há ngăn là này đó có thể so sánh được với. Vương Hổ trả lời. Lạn Sinh cười cười, đây là, chúng ta bá sư dòng binh đoàn cứu các ngươi giã lang dòng binh đoàn đoàn trưởng tính mệnh, điểm này đồ vật chẳng lẽ không nên thu. Nếu thu tạ lễ, việc này qua. Kia này cự mãng có phải hay không chúng ta cùng nhau hợp tác đánh chết? Nếu là có phải hay không cũng có chúng ta bá sư dung bình đoàn một phần. Ngươi, vô sĩ, tam nương nhịn không được mắng. Được tiện nghi còn khoe mẽ người, nói chính là lạn xỉnh như vậy người. Vương Hổ sắc mặt khó coi, Thiếu Đoàn trưởng, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, ngươi có phải hay không thật quá đáng. Chúng ta bá sư cùng các ngươi dã lang bốn dĩ liền không đối bàn, cho nên chúng ta bá sư không cần ngày sau hảo gặp nhau. Lạn xỉnh trả lời Dã lang doanh binh đoàn người đều tức giận nhìn Lạn Xỉn, người này thật quá đáng. Chương 309 ai còn dám cười? Đây là kết cục. Tiêu Bưu bị chọc tức thở hổn hển, lần này bảo đối không được đến, còn tổn thương vài cái huynh đệ, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nhìn Lạn Xỉn đắc ý bộ dáng, nếu không phải chính mình bị thương, Tiêu Bưu hận không thể một cái tát chụp chết Lạn Xỉn. Hảo, theo ý ngươi. Tiêu Bưu hít sâu một hơi, Lạn Xỉn cười nói. Lúc này mới đối sao. Vì thế chính mình tự mình thượng thủ, đem đáng giá bộ phận toàn bộ lấy đi. Xem dã lang rong binh đoàn, mỗi người lửa giận đều cọ cọ cọ đi lên trên. Đoàn trưởng, bọn họ đem đáng giá đều lấy đi, chúng ta làm sao bây giờ? Liên tính chúng ta tồn tại huynh đệ không cần, kia này đó chết đi huynh đệ, bọn họ người nhà về sau rửa cái gì sinh hoạt. Vương hổ chảy nước mắt hỏi. dã lang rong binh đoàn người đều nhịn không được hốc mắt đỏ bừng. Tiêu bưu hai mắt đỏ bừng, đủ rồi, này đó ta tới gánh vác, nhưng cái đó chết đi huynh đệ người nhà, về sau chính là ta tiêu bưu người nhà, ta đối xử bình đẳng. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, này trong ngáy mắt, giã lang Dung binh đoàn người đều nhịn không được rơi lệ. Tên là tiểu sóng thiếu niên, không ngừng chịu chính mình bàn tay. Nếu không phải hắn, các ca ca sẽ không phải chết, đoàn trưởng cũng sẽ không bị thương. Như vậy giã lang Dung binh đoàn cũng sẽ không làm bá sư dòng binh đoàn như thế chiếm đi tiện nghi. À, không có việc gì chúng ta liền đi trước, lần này đa tạ giã lang dòng binh đoàn trưởng nghĩa tương trợ, ha ha ha lãn xỉnh đắc ý nói. Đúng lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm xuất hiện, chờ một chút. Kỳ thật ở bá sư dòng binh đoàn khinh nụt giã lang dòng binh đoàn thời điểm, Nguyệt Ly Thương cùng Tô Di Tâm đều đã xuất hiện. Trong lúc rất nhiều lần tưởng mở miệng, chẳng qua bởi vì hai cái dòng binh đoàn dương cung bạc kiếm căn bản không chú ý bọn họ hai người. Hiện tại một bên khác chuẩn bị rời đi, Nguyệt Ly Thương ra tiếng lúc này mới làm người phát hiện. Ngươi là người phương nào? Lạn Sính lãnh hỏi, nhìn Nguyệt Ly Thương bên người Tô Di Tâm, Lạn Sính có một cổ muốn hủy diệt Tô Di Tâm xúc động. Nguyệt Ly Thương khẽ miệng giơ lên, ngươi trong tay trưởng thương chủ nhân. Ngươi nói này đem trưởng thương là của ngươi. Lạn Sính nhìn trong tay trưởng thương, cầm chặt. Nguyệt Ly Thương gật đầu, đúng vậy. Còn thỉnh vị tiểu thư này trả lại cho ta. Một thân nữ trang, trên người son phấn vị dày đặc, tay còn kiều tay hoa lan, thanh âm bất nam bất nữ. Nguyệt Ly thương là cái cẩn thận người, nàng tự nhiên thấy được lạn xỉn trên cổ hầu kết. Chẳng qua vừa rồi nghe hai bên đối thoại, phát hiện cái này kêu lạn xỉn còn không phải giống nhau ghê tởm, tự nhiên nàng cũng muốn ghê tởm hắn một chút. Ngươi dám kêu ta tiểu thư? Ta là nam tử. Làn xỉn khẽ tay hoa lan thẳng kiểu, Nguyệt Ly thương cũng học làn xỉn, tay hoa lan miết lên, ta đã biết, ngươi là nam tử. Tô Di tâm nhịn không được cười ra tiếng tới, mà bên cạnh dã lang dòng binh đoàn, cũng đi theo không phúc hậu cười. Bá sư dòng binh đoàn người nghẹn cười, liền sợ chính mình cười ra tiếng tới, mà mới vừa gia nhập bá sư dòng binh đoàn một thiếu niên nhịn không được cười ra tới. Làn xỉn sắc mặt tám trầm, vừa rồi là ngươi đang cười. Thên kia thiếu niên thanh em run rẩy, không, ta không cười thiếu đoàn trưởng a một thân kêu thẳng thiết thiếu niên trực tiếp bị lạn xỉ cấp bạo đầu kia thực cây một mặt làm vừa rồi còn đang cười người đều nhịn không được sắc mặt tái nhợt lạn xỉ nhìn về phía bá sư cùng với dã lang đoàn viên ai còn dám cười đây là kết cục ngược lại nhìn về phía nguyệt ly thương này trường thương ngươi xác định là của ngươi ta xác định nguyệt ly thương một ngụm một tím trả lời lạn xỉ trong mắt tràn đầy sắc ý Chỉ vào lão giả, ngươi, đi giết nàng, nàng bên cạnh nữ tử giao cho ta. Chương 310 đoạt lại phệ hồn thương. Nguyệt ly thương sắc mặt trầm xuống, đem tô di tâm hộ ở sau người. lão giả ăn vào đan dược đi vào nguyệt ly thương trước mặt, công tử, không bằng hướng nhà ta thiếu đoàn trưởng nhận cái sai, lão phu giúp ngươi cầu cái tình như thế nào. Nếu không phải vì còn lan lang nhân tình, hắn thật không nghĩ đại khai xa giới. Vẫn là tính. Lão nhân ra lưu chữ ân tình này chờ lát nữa cho chính mình cầu đi. Nguyệt ly thương cự tuyệt. Lão giả lắp đầu, vậy đừng trách lão phu. Quên một tiếng, hôi sắc linh lực trực tiếp tạm hướng tô di tâm, Nguyệt ly thương ôm tô di tâm eo vội vàng rời đi, nhìn về phía lão giả, đê tiện. lão giả không có trả lời, đối với Nguyệt ly thương bắt đầu đánh chết, cùng thời gian lãn xỉn dẫn người vây quanh tô di tâm. Tiêu bưu động thân mà ra, lãn xỉn các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một nữ tử, còn biết xấu hổ hay không? hừ, cùng các ngươi dã lang rong binh đoàn có quan hệ gì? Thiêu nhi, ngươi không phải là tưởng xen vào việc người khác đi? xem ra các ngươi dã lang chết còn chưa đủ nhiều phải không? ra đây không ngại nhiều đưa các ngươi mấy cái lên đường. lạn xỉn cười lạnh. tam nương nói, đoàn trưởng, lần này chúng ta nguyên khí đại thường, không bằng trước lui lại, vị cô nương này, hiện tại chúng ta. Tam nương có chút nói không nên lời, nàng thân là nữ tử như thế nào sẽ không biết, nữ tử kết cục như thế nào. Nhưng thân là giã lang một viên, nàng không hy vọng thật vất vả lên giã lang dòng binh đoàn bị hủy diệt, cho nên nàng đành phải thấy chết mà không cứu. Đúng vậy, tam nương nói rất đúng, đoàn trưởng, xem vị công tử này có thể cùng lão giả đánh chẳng phân biệt trên dưới. Kia vị cô nương này nói vậy thực lực cũng không kém, không bằng chúng ta trước triệt. Vương hổ phụ hoạ. Tiêu biu sắc mặt khó coi, lản xỉn đám người đã đem Tô Di Tâm bao quanh vây quanh. Tô Di Tâm vì không cho Nguyệt Ly Thương thêm phiền toái, linh huyền kỳ ba tầng thực lực bảy ra ra tới, này ở lản xỉn trong mắt lại là cái chế cười. Nguyệt Ly Thương cùng lão giả đánh nhau, dư quang liết hướng Tô Di Tâm bên này, dùng ý niệm đối không gian Tiểu Huyết nói, Tiểu Huyết, ngươi đi giúp nàng. Tiểu Huyết nhận được mệnh lệnh nháy mắt xuất hiện ở Tô Di Tâm phía sau. Ngươi biết ta vì cái gì tranh đối với ngươi sao? Làn xỉn cười hỏi. Tô Di Tâm không nói gì, trên tay bảo kiếm không ngừng múa may những cái đó tới gần nàng người. Làn xỉn lầm bầm lầu bầu, bởi vì ta ghét nhất, chính là các ngươi này đó diện mạo mỹ lệ thiện nhân. Nói xong, dung mới vừa được đến trường thương đột nhiên đã đâm tới, ở khoảng cách Tô Di Tâm một mờ mờ dưới tình huống, trường thương đình chỉ. Làn xỉn không thể tin tưởng nhìn chính mình ngược đi, hắn có chút mê mang. Thứ này khi nào xuất hiện? Tiểu huyết ở lạn xỉn dùng trường thương đã đâm tới một lát, dùng chính mình dây đằng thẳng bắn lạn xỉn lực dây đằng tham lam hút máu. Nay trong nháy mắt, sở hưu đánh nhau đều đình chỉ, lão giả nhìn lạn xỉn tái nhợt mặt, vội vàng đi vào bên người, dùng trong tay vũ khí tưởng chém đứt dây đằng. Đáng tiếc chính là, tiểu huyết vươn mấy chục điều dây đằng trói chặt lão giả thân mình. Nguyệt ly thương từ giữa đi tới, lấy qua chính mình phệ hồn thương nhìn thoáng qua lạn xỉnh hỏi tiểu huyết, ăn nó sao? Không có, chủ nhân ta đã lâu đều không có hấp thu như vậy mới mẻ huyết dịch. Tiểu huyết vui sướng trả lời. Nguyệt Ly thương hơi hơi mỉm cười, kia hôm nay là người này thủ hạ đều có thể. Nhìn nhìn vị này lão giả, đến nỗi lão nhân này ra, ngươi thích cũng có thể. Không cần, quá lão, không thể ăn. Tiểu huyết ghét bỏ lắc đầu. Bá sư dòng binh đoàn vừa nghe, toàn bộ quỳ xuống tới xin tha, không cần. Thiếu hiệp chúng ta biết sai rồi, tha chúng ta đi. Ha ha, chậm. Nguyệt ly thương cười lạnh. Chỉ chốc lát sau, trừ bỏ lão giả, bá sư dòng binh đoàn người toàn bộ thành thơi khô. Nguyệt ly thương tay vùng, ngọn lửa bao vây thơi khô, hóa thành cho tàn. Trưng 311 không thể tin tưởng chân tướng. nay nhất cử động, khiếp sợ giã lang dòng binh đoàn, Nguyệt ly thương không để ý đến. Làm tiểu huyết trở lại không gian, liền mang theo tô di tâm rời đi lại bị Lão giả gọi lại, Thiếu hiệp xin dừng bước. Ngạ, ngươi chủ tử đã chết, ngươi vô pháp báo cáo kết quả công tác, là muốn bắt ta trở về báo cáo kết quả công tác. Nguyệt Ly thương lánh hỏi. Lão giả lắc đầu, không phải, lão phu là cảm tạ Thiếu hiệp không giết Tri Ân, đa tạ Thiếu hiệp. Không cần cảm tạ ta, ngươi muốn tạ liền tạ chính ngươi. Nguyệt Ly thương xoay người rời đi. Tam Nương cùng Vương Hổ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu vừa rồi bọn họ ra tay tướng trợ, chẳng sợ không có giúp được cái gì, vị này thiếu hiệp cũng sẽ nhớ rõ, đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã trưởng. Rốt cuộc tiêu biu chống đỡ không được ngất đi, gấp đến độ tam nương cùng vương hổ nhịn không được nâng tiêu biu đi tìm y thịa sư. Nguyệt ly thương lấy về phệ hồn thương chạy tới tô gia, nhoáng lên thời gian trôi qua, ở không quay về liền không đổi kịp đại bỉ. Bên này, tô giật chân ở cầm tím huyết thảo chạy tới tô gia thời điểm, lại gặp được mai phục. Ngay từ đầu tô giật trần cho rằng là dư ra người, mà khi kéo xuống chết đi người mông mặt mặt bố khi, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Người này hắn biết là đại trưởng lão một mạch người, nhưng... Chính là vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ... Không. Chuyện này không có khả năng, này đối hắn có chỗ tốt gì? Ha ha, không nghĩ ra. Một thân thanh bảo, dư chính chậm rãi đi tới, phía sau đi theo chính là tô diệu tổ. Tô Dật Trần cảnh giác nhìn bọn họ, các ngươi muốn làm gì? đang nhìn Tô Diệu Tổ, ngươi chính là Tô gia người, ngươi sao lại có thể phản bội Tô gia? Ha ha, bổn thiếu gia chính là không có phản bội Tô gia, bổn thiếu gia là rửa sạch Tô gia phản đồ, phản đồ Tô Dật Trần cùng Tô Di Tâm, độc hại gia chủ sâu đào vong, chứng cứ vô cùng xác thực, bổn thiếu gia Phụng Tân gia chủ mệnh lệnh, tới tập nã các ngươi này hai cái phản đồ. Tô Diệu Tổ nói hiên ngang lẫm liệt. Mặt sau tô già con cháu nhóm đều đem tô giật trần cấp vây quanh. Tô giật trần hai mắt đỏ bừng, hôn chướng ngươi đang nói cái gì? Cái gì tân gia chủ? Các ngươi đem ta ông ngoại làm sao vậy? Ha ha ha! Còn nghĩ cái kia lão bất tử, vẫn là ngâm lại chính ngươi tình cảnh đi. Tô giật trần, ngươi biết không? Bùn thiếu gia chờ đợi ngày này chờ tàn nhẫn lâu rồi. Dựa vào cái gì các ngươi này hai cái con hoang? Có thể ở ta Tô Gia hưởng thụ dòng chính con cháu đãi ngộ. Còn có các ngươi gái kia tiện nhân lương, nếu không phải nàng, chúng ta Tô Gia có thể thành hiện tại dáng vẻ này sao? Các ngươi còn có mặt mũi ở Tô Gia đợi. Ghê tởm hơn chính là cái kia lão bất tử, thế nhưng tưởng quản gia chủ chi vị chuyển cho ngươi cái này con hoang, đây là các ngươi bức chúng ta. Tô Diệu Tổ giống giận, Tô Gia, hắn chán ghét nhất ân chính là Tô Di Tâm Tỷ Đệ. Tô Dật Trần nhìn Tô Diệu Tổ tràn ngập hận ý, ta giết ngươi. Phịch một tiếng, Tô Dật Trần miệng phun máu tươi, Dư Chính một quyền đánh vào hắn bụng thượng. Dư Chính, Dư ra át chủ bài, thực lực đã là Linh Huyền Kỳ 6 tầng đỉnh, là Dư gia thậm chí Nam Bộ thiên tài, mà Tô Dật Trần mới Linh Huyền Kỳ 4 tầng, kém hai cái cảnh giới, tự nhiên đánh không lại. Tô Diệu Tổ đi vào Tô Dật Trần trước mặt, cười nói, vì làm ngươi chết minh bạch, bổn thiếu gia không ngại nói cho ngươi một chuyện. Vũ Đại Sư kỳ thật ở tới tô gia thời điểm, cũng đã là chúng ta đều người. Cái gì tím huyết thảo có thể cứu lao gia hỏa, kia đều là lừa gạt ngươi, tím huyết thảo bất quá là bình thường không thể ở bình thường dự tài. Không biết khai các ngươi, như thế nào đối lao gia hỏa hạ độc, như thế nào lộng chết các ngươi. A tô giật trần thống khổ giống to, tô diệu tổ một chân đạp lên hắn trên mặt, ngươi xem tô giật trần, mười mấy hai mươi năm qua đi, ngươi trung quy là chết ở tay của ta. Cái gì Tô Gia thiên tài, hiện tại bất quá là một con chó, ha ha ha. Ha ha ha. Trưng 312 thành Tô Gia phản đồ. Tô giật trần bị Tô Diệu tổ đạp lên trên mặt đất, chảy xuống huyết lệ. Hắn chưa từng nghĩ đến đại trưởng lão sẽ phản bội gia tộc, rốt cuộc hắn trưởng quản Tô Gia sở hữu chi gia Đến xương đau đớn lan tràn tứ chi, Tô giật trần trơ mắt nhìn chính mình đàn điền bị hủy, cuối cùng ngất xỉu đi. Chạy về tô gia tô di tâm đột nhiên ngực đau xót, Nguyệt Ly thương thấy thế dừng lại bước chân, làm sao vậy? Không có việc gì. Tô di tâm lắc đầu, nhưng trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng cường liệt. Tô gia tô giật trần bị áp quỳ gối đại trưởng lao trước mặt, không, phải nói là tân gia chủ trước mặt. Tô giật trần, ngươi cũng biết tội. Tô hoàng trong mắt tràn đầy đắc ý. Tô giật trần phi đầu tán phát, nhìn tô hoàng phát ra mánh liệt hận ý. Tô hoàng... Ngươi không chết tử tế được, làm càn, dám xưng hô bổn gia chủ tên. Các vị trưởng lão, tô giật trần cùng tô di tâm liên hợp người ngoài ly thương làm hại tiền nhiệm gia chủ. Hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, tên kia kêu, kêu ly thương thiếu niên đúng là dư gia phái tới nằm vùng. Ta thân là tô gia tân nhiệm gia chủ, cần thiết vì tiền nhiệm gia chủ báo thù. Tô Hoàng vẻ mặt phẫn nộ, giống như tô giật trần cùng tô di tâm làm cái gì tội ác tại trời sự tình. Tô Diệu Tổ nói, gia chủ nói thật là, ta phái người đi tìm Tô Dật Trần phát hiện cái này phản đồ cùng Dư Gia Dư đang ở cùng nhau, nơi này còn có chứng cứ, thỉnh các vị trưởng lão xem xét. Chỉ chốc lát sau, thủy tinh cầu thượng xuất hiện Tô Dật Trần cùng Dư đang ở cùng nhau, vừa nói vừa cười hình ảnh. Tô gia trưởng lão đám người thấy như vậy một màn, đều thập phần tức giận. Bang một tiếng, Tam trưởng lão trực tiếp đem cái bàn cấp đánh ra một đạo vết rách, Tô Dật Trần Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Con thỉnh gia chủ trực tiếp đem này bạch nhãn lang cấp xử tử, liền ở tô ra trên quảng trường đến lúc đó thỉnh sở hữu tộc nhân tới quan khán. Đây là phản bội gia tộc kết cục. Ngũ trưởng Lão tức giận trả lời. Nhị trưởng Lão hiếp lại hai tròng mắt. Chúng ta đều đang nghe gia chủ cùng diệu tổ nói, không bằng nghe một chút giật trần nói như thế nào. Rốt cuộc hắn là tiền nhiệm gia chủ cháu ngoại, vạn nhất hiểu lầm, chẳng phải là thực xin lỗi tiền nhiệm gia chủ. Nhị ca, hắn cùng bọn họ cái kia nương giống nhau đều là thai tinh, lần trước hắn nương làm hại Tô gia nghèo túng. Hiện tại hắn cùng Tô di tâm lại làm hại gia chủ hơi thở thoi thóp, nên xử tử." Tứ trưởng La Hoán hận nói. Năm đó bởi vì gói thuốc lá trốn chạy thần điện, thần điện điện chủ đám người đi vào Tô gia, hắn bị trong đó một cái thần điện trưởng lão đả thương, đời này đều không có biện pháp đột phá, này đối với tu luyện giả tới nói so chết còn khó chịu mà hết thể này đều là gói thuốc lá tạo thành hắn như thế nào có thể không hận nhị trưởng lao mắt điếc thay ngơ nhìn về phía tô giật trần giật trần ngươi cùng nhị gia gia nói nói là chuyện như thế nào tô hoàng cùng tô diệu tổ cấu kết vũ đại sư phản bội tô gia gạt ta cùng tỷ tỷ đi đại lĩnh rừng rậm kỳ thật là đối chúng ta cùng ông ngoại xuống tay ta biết hiện giờ ta nói cái gì cũng chưa người tin ta đan điển đã bị tô diệu tổ hủy diệt Nhưng ta tô giật trần thề, nếu có thể tránh được kiếp nạn này, nhất định phải tô hoàng lão cẩu cùng hắn tôn tử không chết không ngừng. Tô giật trần nhìn tô hoàng, hận không thể ăn hắn thịt, uống lên hắn huyết. Tô to lớn giận một quyền oanh hướng tô giật trần, bởi vì đã là phế nhân, phía trước còn chịu quá thương, tô giật trần căn bản chịu đựng không dậy nổi tô hoàng một quyền. Ngũ tạng lục phủ bị một quyền cấp đánh nát, tô giật trần trong miệng máu tươi không ngừng ra bên ngoài lưu. Nhị trưởng lão vội vàng đứng lên cấp tô giật Trần Uy Hạ đang uống rượu, phẫn nộ nhìn tô Hoàng. Đại trưởng lão, ngươi có phải hay không thật quá đáng? liền tính giật Trần có tội, ngươi cũng không thể tự mình động thủ. Hừ, phản đồ còn dám bôi nhọ bổn gia gia chủ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Huống chi hắn còn liên hợp dư gia hại tiền nhiệm gia chủ. Tô Hoàng hừ lạnh. Trương 313 trăm người dám sao? Ta dám. Ku ku. Khu khu tô giật trần Mạnh cụ, nhìn tô hoàng, ngươi, tô hoàng dám thế sao? Dám nói chính mình không có cấu kết dư ra, dám nói chính mình không có hại ông ngoại, ngươi dám sao? Ta, dám, ta tô giật trần nếu là cấu kết dư ra, làm hại ông ngoại, khiến cho ta tô giật trần rơi vào vô gian địa ngục, vạn kiếp bất phục, vinh thế không được siêu sinh. Tô hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, lời thề ở hoang man giới là không thể tùy tiện luận phát một khi đã phát nói dối liền sẽ bị thiên địa quy tắc cấp mặt sát thả cho thí ông nội của ta hiện tại là tô gia gia chủ ngươi nói phát liền phát ngươi một cái phản đồ các vị trưởng lão không cần nghe hắn ở chỗ này nói bậy loạn ngữ tô diệu tổ hô to tô hoàng gật đầu nói không sai diệu tổ nói có đạo lý này phản đồ chắc chắn có cái gì pháp bảo làm chính mình lời thể không bị thiên địa quy tắc cấp ước thúc vì phong nhường dư gia tới cứu này phản đồ Bổn gia chủ quyết định ngày mai buổi trưa xử quyết tô giật trần. Các vị trưởng lão có gì dị nghị không? Gia chủ, việc này điểm đáng ngờ thật mạnh, ta cho rằng vẫn là điều tra rõ đang nói, không bằng trước đem tô giật trần giam giữ lên, như thế nào? Nhị trưởng lão hỏi. Tứ trưởng lão vội vàng nói, còn có cái gì hảo tra, chứng cứ vô cùng xác thực, ta đồng ý gia chủ nói. Ta cũng đồng ý. Ngũ trưởng lão tán thành. Tam trưởng lão trả lời. Ta tán thành nhị ca nói, rốt cuộc giật trần là chúng ta từ nhỏ nhìn đến lớn, muốn nói hắn hại tiền nhiệm gia chủ, không thể nào nói nổi. Hảo, số ít phục tùng đa số, ngày mai xử quyết. Nếu là các trưởng lao biết tô di tâm ở nơi nào, tốt nhất bác. Bọn họ ở tô gia nhiều năm, biết tô gia rất nhiều sự tình, vạn nhất bị dư gia hiểu tận gốc dễ, tô gia đi hướng diệt vong liền không xa. Tô Hoàng nói hiên ngang lẫm liệt. Cái này làm cho người hơi nhẹ giọng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, chỉ có thể trầm mặc. Bọn họ tương đối lý trí, dù cho điểm đáng ngờ thật mạnh, nhưng hiện tại sở hữu bất lợi chứng cứ đều chỉ hướng Tô Giật Trần, bọn họ cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Tô ra trong phòng giam, Tô Giật Trần cả người dơ hề hề, bởi vì đan điền bị hủy, lúc này cả người thoạt nhìn như là trải qua tang thương, già rồi vài tuổi. Tô Diệu Tổ từ bên ngoài tiến vào nhìn Tô Giật Trần trong mắt tràn đầy đắc ý. Tô Giật Trần, ta lại đây nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi tỷ tỷ Tô Di Tâm chúng ta còn không có tìm được. Tô Diệu Tổ nói, nghe được tỷ tỷ tên, Tô Giật Trần nâng lên tới, ngươi muốn dám đụng đến ta tỷ tỷ, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Sợ hả? Ngươi không nói bổn thiếu gia còn cho ngươi lưu một khối tử thi, ngươi hiện tại vừa nói, bổn thiếu gia quyết định cho ngươi cái chết không toàn thây. Ha ha ha Tô Diệu Tổ đắc ý cười to, xoay người rời đi. Tô giật trần oán hận nhìn Tô Diệu Tổ, hận không thể ăn hắn huyết nụ, hắn thể hắn nhất định phải hắn sống không bằng chết, nếu hắn còn sống. Trở lại Nam Bộ, Nguyệt Ly Thương cùng Tô Di Tâm vào thành liền phát hiện bá thánh xem bọn họ ánh mắt không đúng. Nguyệt Ly Thương hơi hơi như mày, Tô Di Tâm đi lên trước hỏi một cái Lão nhân ra, Lão bà bà ngài hảo, trong thành có phải hay không phát sinh chuyện gì? Vì sao bọn họ xem chúng ta ánh mắt không giống nhau? Khu khu lão nhân gia ho nhẹ một tiếng. Ngươi là tô gia tô di tâm đi. Bên cạnh ngươi vị công tử này là ly thương công tử đi. Đúng vậy, chúng ta đúng là. Tô di tâm trả lời. Lão nhân gia thở dài. nay liền đúng rồi, tô gia tiền nhiệm gia chủ đã nằm trên giường không dậy nổi. Tuy rằng tô gia nói các ngươi làm hại tiền nhiệm gia chủ, cấu kết phản đồ. Nhưng lão bà tử đôi mắt không phải mù. Cái gì? Cái gì phản đồ, rốt cuộc sao lại thế này. Tô Di tâm kinh hãi, nàng cùng giật trần chẳng qua đi một chuyến đại lĩnh rừng rậm, như thế nào liền thành phản đồ. Trường 314 đêm khuya cứu người. Nguyệt Ly thương híp lại hai tròng mắt, nhìn về phía trong đám người mấy cái hướng trái ngược hướng đi người. Đi vào Tô Di tâm trước mặt, chúng ta tiên tiến khách điểm nghỉ ngơi, ngày mai ở đi Tô Gia hảo hảo hỏi thăm một phen. Ta còn là hiện tại liền đi Tô Gia, ta lo lắng giật trần. Tô Di Tâm muốn đi phía trước bất an, có chút nôn nóng. Bên cạnh lão nhân gia lắc đầu cắm lời nói, "Tô gia Trần A, hắn a, không tốt, Tô gia đã dán ra bố cáo. Ngày mai buổi trưa sẽ ở Tô gia trên quảng trường xử trí phán đồ, Tô tiểu thư ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi." "Ai? Cái gì?" Tô Di Tâm kinh hãi, bọn họ sao lại có thể như vậy? Không được, ta nhất định phải đi Tô gia, hiện tại liền đi." Nguyệt Ly thương một phen giữ chặt Tô Di Tâm nghe ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi nghe lời tô di tâm bất đắc dĩ đi theo nguyệt ly thương rời đi bởi vì liền ở vừa rồi nguyệt ly thương cho nàng truyền âm có người đang âm thầm đi theo bọn họ có người đang âm thầm phản hồi tô gia cũng hoặc là dư gia hai người biến mất ở trong đám người cố ý đi những cái đó tương đối ẩn nấp địa phương nguyệt ly thương mang theo tô di tâm xoay vài cái quòng mới đem mặt sau cái đuôi ném rớt Sau đó hai người vào một nhà không chấp mắt khách điếm. Trong phòng, tô tâm nội tâm xuất ruột, nghĩ nghĩ vọt tới nguyệt ly thương phòng, trực tiếp quý xuống, ly thương công tử, cầu ngươi, cầu ngươi cứu, cứu ta đệ đệ. Chỉ cần có thể cứu ta đệ đệ, ta tô tâm nguyện ý vì nô vì tì. Ngươi trước lên, việc này nói đến cũng có ta một nửa trách nhiệm, ngươi yên tâm, ta sẽ đi cứu người. ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta liền đi tô ra. Nguyệt Ly Thương trả lời. Tô Di Tâm gật đầu rời đi. Tô Gia, Tô Hoàng nhìn trở về báo cáo hạ nhân, ngươi xác định thấy được. Đúng vậy, gia chủ, chúng ta đã phái người đi theo dõi bọn họ, chỉ là... chỉ là cùng ném. Hạ nhân túi đầu trả lời. Tô Hoàng cười cười, không sao, chỉ cần Tô giật trần cùng cái kia lão bất tử ở chúng ta trên tay, còn sợ Tô Di Tâm không cắn câu sao. Gia chủ nói chính là chúng ta đây hiện tại hạ nhân hỏi tô hoàng nói nói cho giam giữ tô giật trần thủ vệ đêm nay gác đêm phóng điểm nước chờ bọn họ đi vào chúng ta vừa lúc tới cái đường trưởng bắt người đến lúc đó liền tính mặt khác trưởng lão phản đối cũng không có lý lý do là gia chủ hạ nhân tối lui đêm khuya nguyệt ly thương lẻn vào tô gia nhìn nhìn tô gia tuần tra lạnh lùng cười xem ra là biết ta sẽ đến vậy tới cái tương kế tiểu kế Từ nạp giới lấy ra đan dược nuốt vào, đây là Nguyệt Ly Thương rảnh rỗi không có việc gì, luyện chút treo cợt người đan dược. Mà nàng vừa mới dùng đan dược đúng là ẩn thân đan. Nguyệt Ly Thương đầu tiên là đi Tô vi Quang phòng, hắn phòng liền cái thủ vệ đều không có, xem ra Tô Hoàng là tin tưởng mười phần, Tô vi Quang là sẽ không hảo đi lên. Tiến vào phòng, Nguyệt Ly Thương đã nghe đến một cổ đã lâu lại không mừng hương vị. Từ tới hoang man giới. Nàng có đoạn thời gian không có người được này cổ thi vị, không nghĩ tới hôm nay lại ở Tô Vĩ Quang phòng người được. Đi vào vừa thấy, Tô Vĩ Quang sắc mặt vàng như nến, trên người truyền đến một cổ mùi hôi hương vị, càng mấu chốt chính là nàng có thể cảm giác được Tô Vĩ Quang còn có một tia hơi thở. Chỉ là trên người hắn lại bắt đầu xuất hiện một ít bạch sắc lấm tấm, ở không kịp thời trị liệu, chỉ sợ căng bất quá ba ngày. Nguyệt Ly thương hơi nhíu quyết định bắt đầu vận chuyển trong cơ thể tử khí tới hấp thu Tô Vi Quang trong cơ thể thi độc. Mặc kệ như thế nào, Tô Vi Quang hiện tại không thể chết được, hắn không chỉ có là mẫu thân cha, cũng là Nguyệt Ly Thương ông ngoại. Nàng chiếm cứ người khác thân mình, nhất định phải tiếp thu nàng người nhà. Một canh giờ sau, Tô Vi Quang khí sắc hảo rất nhiều, không có phía trước tử khí trầm trầm. Nguyệt Ly Thương cấp Tô Vi Quang dùng đan dược sau, liền tiếp tục vì hắn trị liệu. Thiên hơi hơi lượng Tô Vĩ Quang cặp kia thâm lòm xuống hốc mắt đôi mắt hơi hơi mở. Trưng 315 ly miêu đổi thái tử. Tô Vĩ Quang thấy rõ ngồi ở chính mình người bên cạnh. Phản ứng đầu tiên chính là, đi, mang theo ngươi mẫu thân cùng kia hai cái tiểu gia hỏa đi. Ta tới là vì cứu ngươi, yên tâm, ta có bảo mệnh át chủ bài. Nguyệt Ly thương trả lời. Nhìn Tô Vĩ Quang khô gầy thân mình, Nguyệt Ly thương hỏi, là đại trưởng Lão Tô Hoàng? Là hắn? Là Dư Gia cũng là thần điện. Một hồi lâu, Tô Vĩ Quang trầm trọng trả lời. Là Tô Hoàng, là Dư Gia, hắn đều có thể đối phó chẳng sợ hắn hiện tại bệnh nguy kịch, nhưng... Thần điện, quá mức khổng lồ, hắn vô năng vô lực. Cũng là ở hắn bị hạ độc bắt đầu, hắn rốt cuộc biết năm đó yên nhi thoát đi thần điện nguyên nhân. Bởi vì liền ở hắn hôn mê thời điểm, hắn thấy được Vũ Đại Sư an mặc thần điện quần áo. Nguyệt Ly thương đôi mắt tối sầm lại. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, mẫu thân thủ ta sẽ tự báo. Tô ra điệu lao, tô Diệu tổ đang ở dùng roi ngựa hung hăng quất đánh tô giật trần. Tưởng tượng đến chính mình có thể quất đánh đã từng tô ra thiên tài, tô giật trần có một cổ dị thường hưng phấn. Đan điền bị hủy, lại không linh lực giữ gìn, tô giật trần so với người bình thường còn không bằng. Lúc này hắn bị đánh hơi thở thoi thoát, liền bỏ dậy sức lực đều không có. Tô Diệu tổ đem trong chén cơm thiêu đồ ăn đoan ở trên tay. Nghe nói ngươi có hai ngày không có ăn cơm, bổn thiếu gia thưởng ngươi một chén cơm ăn. Đừng đến lúc đó đi phía dưới thành đói chết quỷ. Tô Dật Trần đã không có sức lực trả lời, hắn quỳ dại trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, vết thương chóng chất, trên người thường có còn bắt đầu chảy máu. Tô Diệu tổ nhéo Tô Dật Trần miệng, mạnh mẽ đem uy cẩu cơm tiêu đồ ăn đảo tiến Tô Dật Trần trong miệng. Bổn thiếu gia thưởng ngươi, ngươi dám không ăn? Bổn thiếu gia hôm nay tâm tình hảo, không ngại uy ngươi. Ha ha ha! Nguyệt Ly Thương từ tô vĩ quang phòng ra tới, liền bắt đầu tìm kiếm tô giật trần rơi xuống. Từ hạ nhân trong miệng đã biết tô giật trần bị nhốt ở tô gia địa lao, nghe được địa lao phương hướng, Nguyệt Ly Thương đi trước, tiến vào địa lao. Nguyệt Ly Thương vừa vặn nghe được tô diệu tổ nói, phịch một tiếng, Nguyệt Ly Thương một chân đem tô diệu tổ đá đến trên mặt đất. Tô diệu tổ giận dữ, ai? Ai dám đá bổn thiếu gia? Tìm chết, phải không? Nguyệt ly thương ăn xong ẩn thân đan giải dược. Tô diệu tổ thấy rõ tới người, đại hỉ, hảo a, ngươi cái này dư ra gian tế dám tới cấp ngục, tới, mau tới, bắt lấy cái này gian tế. Đừng tê ở ta tới phía trước những cái đó tiểu lâu lâu đều bị ta giải quyết. Nguyệt ly thương cười lạnh. Tô diệu tổ sắc mặt khẽ biến, thì tính sao? Lấy bổn thiếu ra thực lực, đối phó ngươi động động ngón tay liền hảo. Đem tô Hoàng đưa bảo bối của hắn. Tô Diệu Tổ trực tiếp công kích Nguyệt Ly Thương, hai người tại địa lao thượng đánh lên tới. Mắt thấy thiên liền phải toàn lượng, Nguyệt Ly Thương không coi ở che giấu thực lực của nàng, trong tay phệ hồn thương trực tiếp thứ hướng Tô Diệu Tổ. Ở 10 cái hiệp trong vòng, Nguyệt Ly Thương trực tiếp đem Tô Diệu Tổ đánh bựng, sau đó cấp Tô Diệu Tổ ăn vào một loại đan dược, có thể làm hắn ở ngắn ngủ một canh giờ, tra tấn sống không bằng chết, càng thần kỳ chính là có thể làm Tô Diệu Tổ nói không nên lời lời nói. Ngay sau đó, Nguyệt Ly Thương đem tô rượu tổ dịch dung thành tô giật trần bộ dáng, phi đầu tán phát bị xích sắc hóa, Nguyệt Ly Thương liền mang theo tô giật trần biến mất tại địa lao. Hưng đông, Nguyệt Ly Thương mới vừa trở lại khách điểm phòng, tô di tâm triều liền xung tới, xin lỗi, Ly Thương công tử, ta thật sự lo lắng giật trần, một đêm chưa ngủ, ta. Lời còn chưa dứt, tô di tâm che lại miệng mình, nước mắt nháy mắt chảy xuống tới. Trước mặt người là ai? Cái kia phi đầu tán phát, cả người vết thương người là ai? Hán. hắn là tô di tâm cắn khẩn môi, còn trong chốc lát, mới phát ra âm thanh. Trưng 316 tô ra quảng trường. Nguyệt ly thương gật gật đầu, hắn chính là tô giật trần. Cái gì? Tô di tâm kinh ngạc, đi vào tô giật trần trước mặt, nhìn hắn phi đầu tán phát, cả người vết thương, nghe từ trên người hắn truyền đến gây mũi hương vị, giật trần, giật trần như thế nào thành như vậy? Là ai? Là ai dám như vậy đối hắn? Ta tử tô ra điệu lao, đem hắn cứu ra, hắn bị tô diệu tổ hủy diệt đan điền bị ngược đánh. Nguyệt ly thương trả lời. Tô di tâm ôm tô giật chân rơi lệ, một hồi lâu, ta đây ông ngoại. Ta ông ngoại thế nào? Bị tô hoàng hạ độc, cũng may ta sẽ điểm y hề thuật, không chế được. Nguyệt ly thương như cũ trả lời. Tô di tâm quỳ gối Nguyệt ly thương trước mặt dập đầu, cảm ơn, cảm ơn ngươi ly thương công tử. Nếu không phải ngươi, ông ngoại cùng giật trần. Nơi này có trách nhiệm của ta, đây là ta nên làm. Nguyệt Ly Thương nâng dậy Tô Di Tâm. Giàn xếp hảo Tô Giật Trần, Tô Di Tâm cùng Nguyệt Ly Thương ăn xong cơm sáng hồi Tô Gia. Tô Gia quảng trường, Tô Hoàng cùng vài vị trưởng lão sớm ngồi ở trên đài cao. Tây Cột Thượng cột lấy một cái cả người vết thương, phi đầu tán phát người, mà Chu Vi Tô Gia sở hữu con cháu. Nhìn quanh trung quanh, Tô Hoàng khẽ nhíu mày. Diệu tổ. Gia chủ, thiếu gia tối hôm qua đi một chuyến địa lao, sau đó cũng không biết. Bên cạnh Tâm Phúc trả lời, Tô Hoàng nghĩ nghĩ, "Tính, vẫn là chính sự quan trọng." Vây quanh cây cột thượng xem Tô gia tử đệ khe khẽ nói nhỏ, "Đây là ai a? Như thế nào như vậy thú? Ta nghe nói là Tô gia phản đồ, không biết có phải hay không thật sự." Tô gia phản đồ? Ai là Tô gia phản đồ? Nay tóc che thấy không rõ a. Ai biết được, quản hắn là ai, đợi chút sẽ biết." Khu Khu Tô Hoàng ho nhẹ một tiếng, "An tĩnh, hôm nay bổn gia chủ yếu tuyên bố một việc. Cột vào các ngươi trước mặt người là chúng ta Tô gia phản đồ, không chỉ có liên hợp người ngoài mưu hại tiền nhiệm gia chủ, còn đầu phục Tô gia. Người này chính là Tô Dật Trần." Tô Hoàng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên, "Cái gì? Tô Dật Trần? Sao có thể là hắn?" "Đúng vậy." Hắn không chỉ có là chúng ta tô gia thiên tài, vẫn là tiền nhiệm gia chủ cháu ngoại, sao có thể là phản đồ. Chính là, chính là, có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi. Tô nhận cái thứ nhất đứng ra, không có khả năng, gia chủ có phải hay không nơi nào có hiểu lầm. Giật Trần ca tuyệt không sẽ là tô gia phản đồ, hơn nữa tiền nhiệm gia chủ là hắn ông ngoại, giật Trần ca không có khả năng làm như vậy. Chính là... Mấy năm nay Tô ra cùng với tiền nhiệm gia chủ đối giật trần ca thế nào, mọi người đều xem ở trong mắt, giật trần ca không có khả năng là phản đồ. Tô mông tiến lên một bước. Tô Hoàng đột nhiên một phách cái bàn, làm càn, dám trước mặt mọi người chống đối bổn gia chủ. Người tới, đêm nay hai người dẫn đi hảo hảo giao hấn, nói không chừng bọn họ chính là Tô giật trần cùng phạm tội. Gia chủ, ngươi như vậy có phải hay không thật quá đáng? Tô mông cùng Tô nhận chỉ là có nghi ngờ, chẳng lẽ Tô gia hiện tại liền đưa ra nghi ngờ, đều không thể để ra. Nhị trưởng lão lãnh hỏi. Tô hoàng hừ nhẹ một tiếng, bọn họ từ nhỏ cùng Tô giật trần tỷ đệ hai hảo, tự nhiên sẽ giúp bọn hắn nói chuyện, ai biết bọn họ lén có hay không lui tới. Tô di tâm hiện tại còn không có bắt được, nếu đem bọn họ hai cái bắt lại, nói không chừng còn có thể biết Tô di tâm rơi xuống. Gia chủ! Tô Dật trần cùng Tô Di tâm rời đi thời điểm, bọn họ cũng không biết, người này cách nói có phải hay không quá hoang nói chuyện. Tam trưởng lão xem bất quá đi. Tô Hoàng bị hai vị trưởng lão túng không lời gì để nói, trong lòng lại cho bọn hắn nhớ thượng một bút, chờ hắn ngồi ổn ra chủ chi vị, hắn không ngại lấy này hai cái khai đào. Trường 317 Tô ra quảng trường, 1. An tĩnh, đều an tĩnh, hôm nay gọi mọi người tới chính là tưởng nói cho đại gia. Phản bội gia tộc giả, phế tận tu vi, sắc. Tô Hoàng Hô, tô gia sở hữu con cháu đều có quyền ở phản đồ trên người thứ một đao, thẳng đến chết mới thôi. Gia chủ, nếu muốn hắn chết, sao không một đao giải quyết, như vậy có phải hay không quá tàn nhẫn? Nhị trưởng lao nhữ mày hỏi. Tô Hoàng nói, bổn gia chủ đây là làm tô gia sở hữu con cháu nhớ kỹ, phản bội gia tộc kết cục. Nếu tô giật trần dám phản bội tô gia, vậy có thừa nhận phản bội kết cục? Hiện tại bắt đầu. Châm đã. Thanh âm từ cổng lớn xuất hiện. Chỉ thấy Nguyệt Ly thương một thân áo bào trắng cùng tô di tâm một thân hoa sen váy xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tô hoàng nội tâm đại hỉ, mặt ngoài lại là làm ra một bộ bực hung thành giận bộ dáng. Lớn mật tô di tâm, ngươi dám cùng dư ra giàn tế tới tô gia ngươi cho rằng các ngươi hôm nay tới là có thể cứu tô giật trần đi ra ngoài. Ha ha, gia chủ. Ngươi xứng sao? Tô Di Tâm cười lạnh, Nguyệt Ly thương nói, Tô Hoàng, ngươi này vừa ăn cướp vừa la làng bản lĩnh, chính là so ngươi tôn tử còn mạnh hơn. Thật là hưởng ứng lệnh triệu tập một câu, thượng bất chính hạ tắc loạn. Làm càn, ngươi này gian tế còn dám châm ngòi ly rán, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Tới, đem Tô Di Tâm cùng cái này dư ra gian tế bắt lấy. Tô Hoàng ra lệnh một tiếng. Tô ra con cháu nhóm đều đem lờ Nguyệt Ly thương hai người bao quanh vây quanh. Tô Hoàng cùng với các vị trưởng lão từ trên đài cao xuống dưới, Tô Hoàng đắc ý nhìn Nguyệt Ly thương hai người, Tô Di Tâm, ngươi hiện tại nếu là cùng này gian tế đầu hàng, ta liền một đao kết quả Tô Giật Trần, miễn cho hắn ở trước khi chết còn sống không bằng chết. Nam mơ, ta chính là chết sẽ không thừa nhận ta cùng Giật Trần không có làm sự tình. Tô Di Tâm cự tuyệt. Nhị trưởng lão trong lòng vốn dĩ liền có nghi ngờ, nhìn về phía Tô Di Tâm, Tô Di Tâm. Ngươi nói cho nhị gia gia, có phải hay không ngươi cùng giật Trần phản bội Tô gia? Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tiên nhiệm gia chủ chính là các ngươi thân ông ngoại. Nhị gia gia, ta cùng giật Trần không có, tựa như ngài nói, chúng ta vì cái gì muốn phản bội Tô gia? Chúng ta căn bản là không có lý do gì. Là Tô Hoàng cùng Tô Diệu tổ, bọn họ mới chân chính phản bội Tô gia, bọn họ rất sớm liền cùng dư gia hợp tác. Mấy năm nay chúng ta Tô gia con cháu tu vi vẫn luôn không có đi lên, chính là Tô Hoàng Liên hợp Vũ đại sư ở chúng ta đan dược hạ độc. Không tin, ngài xem, ta này còn có gia tộc mỗi tháng phát đan dược. Nếu ngài không tin, ngài có thể tùy tiện tìm Tô gia tử đệ thượng muốn một quả đan dược kiểm tra. Tô Di tâm nóng nội nói. Tô Hoàng sắc mặt khẽ biến, lập tức đánh gãy, "Nhị trưởng lão, thiết không thể nghe này phản đồ nói bậy, nếu bổn gia chủ tàn hại tiền nhiệm gia chủ, kia vì sao tiền nhiệm gia chủ sẽ chính miệng đem gia chủ chi vị làm cho các ngươi mặt truyền với ta nhị gia gia hắn định là ở các ngươi phía trước dùng ta cùng giật trần uy hiếp ông ngoại hắn vẫn luôn không cam lòng với đại trưởng lão chi vị đối ngoại công lên làm gia chủ canh cánh trong lòng hơn nữa ta mâu thân sự hắn càng là bất mãn tô di tâm nói các vị trưởng lão dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía tô hoàng tô to lớn giận đủ rồi Các ngươi tình nguyện tin tưởng phản đồ nói, cũng không muốn tin tưởng bổn gia chủ nói. Tô Di tâm liền tính ngươi hôm nay ở chỗ này nói toạc thiên, ngươi cùng này dư ra giàn tế cũng chạy không được. bổn gia chủ đã cho ngươi cơ hội, nếu như vậy không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, trong tay xuất hiện một phen đại đao, ở mọi người không kịp phản ứng dưới tình huống, tô hoàng bay thẳng đến cột vào cây cột thượng tô giật trần chém tới. Một tiếng thống khổ nghẹn nào thanh âm. Xuyên thấu tô ra nóc nhà, một cái máu chảy đầm địa cánh tay lăn xuống trên mặt đất. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa máu chảy đầm địa một màn, sợ tới mức tô ra tử đệ nhóm sắc mặt tái nhật. Trường 318 Nguyệt Ly Thương V.S.C. Tô Hoàng. Nhị trưởng lão một trưởng đánh hướng tô hoàng, ngươi như thế nào có thể như thế tàn nhẫn? Ngươi không xứng khi chúng ta gia chủ. Tô ra tu luyện một linh căn vẫn luôn là lấy nhân tử, hiền tư đãi, này tô hoàng quá tàn nhẫn. Nhị trưởng lão, ngươi dám đối bổn gia chủ động tay. Xem ra ngươi là tin tưởng này phản đồ nói. Bổn gia chủ đem lời nói đặt ở nơi này, ai hôm nay ngăn trở bổn gia chủ xử trí phản đồ, bổn gia chủ quyết không kinh tha. Tô Hoàng lệnh lùng nói. Nhị trưởng lão che ở tô di tâm trước mặt, giật chân đã bị ngươi tra tấn phế đi, di tâm bổn trưởng lão tuyệt không sẽ ở tùy ý ngươi làm sàng làm bậy. Hừ, nhị trưởng lão như thế che trở này phản đồ. Hay là bọn họ hành vi là ngươi sai xử? Vì là, bọn họ tuổi còn trẻ như thế nào sẽ đột nhiên phản bội tô ra, định là sau lưng có người sai xử? Tô Hoàng hừ lạnh, Nhị trưởng lão ngón tay Tô Hoàng, ngươi, ngươi, ngươi quả thực là ngậm máu phun người. Ha ha, có ý tứ, Tô Hoàng ngươi có phải hay không trở dạ, mới đến chỗ loạn cắn người. Nói ta là dư ra giàn tế nhưng có chứng cứ. Nói bọn họ hai người là phản đồ, nhưng có chứng cứ. Hiện tại lại nói nhị trưởng lão là phía sau màn sai sự, nhưng lại có chứng cứ. Ngươi chẳng lẽ là đương tô gia trưởng lão đều là phế vật, ngươi nói cái nào là phản đồ chính là, bọn họ sẽ tin. Nguyệt Ly thương cười nói. Tô Hoàng không biết bị truyền thuyết tâm sự, vẫn là bị Nguyệt Ly thương cấp khí, sắc mặt đỏ bừng. Ngươi, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Hôm nay bổn gia chủ liền giết người này gian tế cùng phản đồ, gian đe cảnh cáo. Trong tay đại đao trực tiếp hướng Nguyệt Ly Thương bộ tới, Nguyệt Ly Thương đẩy ra tô di tâm, phệ hồn thương xuất hiện ngăn cản. Do dự lực đạo quá lớn, Nguyệt Ly Thương lui về phía sau vài bước, tô hoàng nhìn Nguyệt Ly Thương trong tay phệ hồn thương, là thần khí, trong mắt lộ ra tham lam. Nguyệt Ly Thương lạnh lùng cười, ngươi có phải hay không lại tưởng nói trong tay ta thần khí là của ngươi? Hừ! Hôm nay bổn gia chủ mất đi một phen thần khí, không nghĩ tới bị ngươi này gian tế cấp trộm lấy. Tô to lớn giận. Gặp qua vô sỉ chưa thấy qua như vậy vô sỉ, Nguyệt Ly thương cười lạnh. ngươi vô sỉ đổi mới ta đối vô sỉ hai chữ lý giải. Đừng nói nhảm nữa, để mạng lại. Tô Hoàng đại đao lại lần nữa công kích. Hai người từ trên mặt đất đánh tới giữa không trung. Tô Hoàng thực lực ở linh trí kỳ hai tầng, Nguyệt Ly thương thực lực ở linh huyền kỳ sáu tầng. Gần nhất nàng tu luyện cảm giác có một chút buông lỏng, lần này đối chiến là càng tốt tu luyện. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Đào cùng thương va chạm, phát ra kim loại chói hai tiếng vang, hai người trong tay vũ khí lẫn nhau chế hành. Thế thế, hai người quyền cước tương thêm, vay một tiếng, trưởng trưởng tương đối, cho nhau lui ra phía sau một bước. Không nghĩ tới người một cái linh huyền kỳ sáu tầng, có thể khiêng lấy bổn gia chủ công kích. Tô Hoàng sắc mặt khó coi. Này không đơn giản là vượt qua nhất giai, mà là vượt qua một cái cảnh giới. Nhìn Nguyệt Ly Thương, Tô Hoàng trong mắt sát ý càng thêm rõ ràng, người này không trừ, hắn ngày sau hoạn vô cùng. Nghĩ, Tô Hoàng quyết định thả ra đại chiêu, hô to một tiếng, lao một vây lung. Ngáy mắt, trên mặt đất xuất hiện vô số điều dây đằng, đem Nguyệt Ly Thương bó trụ, một cái một cái không ngừng trống lên, trơ mắt Nguyệt Ly Thương bị dây đằng cấp bao phủ. Tô Di tâm tê tâm liệt phế, ly thương công tử. Nhìn về phía Tô Hoàng, ta giết ngươi. Cầm trong tay bảo kiếm, đột nhiên công kích Tô Hoàng, lại bị Tô Hoàng một chưởng cấp đả thương trên mặt đất hộp máu. Ha ha ha, đây là cùng buồn gia chủ đối nghịch kết cục. Tô To lớn cười. Nói xong, giơ lên trong tay đại đao, chiều mặt sau cây cột thượng Tô giật trần ném xuống. Tô giật trần nhìn trên người đại đao, không thể tin tưởng. Đôi mắt trừng so dạ Minh Châu còn đại, ở cuối cùng tắt thở thời điểm vẫn cứ không có nhắm mắt, có thể thấy được là cỡ nào chết không nhắm mắt. Trưng 319 thí tôn, điên rồi. Oanh một tiếng, tô hoàng hôi sắc linh lực trực tiếp oanh hướng bị dây đằng bao vây nguyệt ly thương. Không cần A tô di tâm hô to. Phích một tiếng, thật lớn tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ tô gia, tô hoàng đắc ý cười ha ha. Tô di tâm thất hồn lạc phách té ngã lộn nhào đi vào nổ mạnh địa phương. Ly thương. Ly thương công tử là ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi. Nói xong liền phải lấy chết tạ tội. Bị nhị trưởng lao cấp ngăn lại, di tâm, không thể. Nhị gia gia, Nhị gia gia là ta hại nàng, hại nàng tô di tâm khóc lóc trả lời. Ở mọi người cho rằng Nguyệt Ly thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đột nhiên ở nổ mạnh địa phương, Nguyệt Ly thương bình an không có việc gì đứng ở đại gia trước mặt câu môi. Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Cái gì? Nhị trưởng lão kinh hãi, ngay cả ta cũng không có biện pháp ở tô hoàng tuyệt sát chiêu sống sót, nàng thế nhưng lông tóc vô thường, nàng rốt cuộc là cái gì quái vật? Tô di tâm hỉ cực mà khóc, ly thương công tử. Ly thương công tử, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Như thế nào? Không. Không có khả năng, ngươi như thế nào không chết? Còn lông tóc vô thường? Không. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tô Hoàng không thể tin tưởng. Nguyệt Ly thương hơi hơi mỉm cười, thật đáng tiếc, không có rửa theo suy nghĩ của ngươi đi. Thuận tiện ta ở nói cho ngươi một cái tin tức xấu, cây cột thượng cột lấy ngươi, ngươi xác định là Tô Giật Trần. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Hắn không phải Tô Giật Trần sẽ là ai? Tô Hoàng môi đang run rẩy, Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình, nhưng... Không thể tuyệt đối không thể là hắn tưởng sự tình. Nguyệt Ly thương cười nói, xem ngươi bộ dáng này không phải đã nghĩ đến. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái, vì cái gì tô gia quảng trường phát sinh chuyện lớn như vậy, tô Diệu tổ lại không có xuất hiện. Phải biết rằng, nhìn tô giật trần chết chính là hắn lớn nhất là thú. Tô Hoàng có chút đứng không vững, cũng may có bên cạnh người đỡ lấy, hắn vội vàng chiều cây cột thượng tô giật trần chạy tới, không màng trên người hắn dơ bẩn. Xúc lên tô giật trần đầu tóc. Đưa một chương quen thuộc không thể ở quen thuộc gương mặt xuất hiện ở tô hoàng trước mặt, hắn không thể tin tưởng ngã ngồi trên mặt đất. Mặt khác trưởng lão cùng với tô gia tử đệ đều thấy rõ cây cột người trên. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ là hắn? Không có khả năng. Không có khả năng, người này chính là tô giật trần, chính là tô hoàng không ngừng sau này lui. Nguyệt Ly Thương tiếp tục nói, như thế nào? Là không dám vẫn là không tiếp thu được, chính mình thân thủ giết chính mình tôn tử. Tô Hoàng, làm bậy quá nhiều, báo ứng ở tô rượu tổ trên người. Không, không phải. Rượu tổ còn ở trong phòng, còn ở trong phòng. Mau, ngươi mau đi đem thiếu gia kêu lên, mau tô Hoàng bắt lấy bên cạnh tâm phúc vội vàng giống. Tâm phúc sợ hãi đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Tô to lớn giận, buồn ra chủ nói ngươi dám không nghe. A một tiếng thảm thiết tiếng kêu, đi theo Tô Hoàng mười mấy năm tâm phúc bị hắn một trường đánh chết. Nhị trưởng láo hơi hơi như mày, hắn nội tâm trào ra bất an. Tô Hoàng đối Tô Diệu Tổ yêu thương, mọi người đều xem ở trong mắt, hiện tại Tô Diệu Tổ đã chết, vẫn là bị hắn thân tự sát chết, Tô Hoàng không điên mới là lạ. Quả nhiên, Tô Hoàng hai mắt đỏ bừng, hắn giống như lâm vào ma trướng. A, Gầm lên giận dữ! Nguyên bản màu đen đầu tóc nháy mắt biến thành sám trắng sắc, trên người hắn linh lực uy sóng đem mọi người đánh ngã trên mặt đất. Mặt khắc trưởng láo vội vàng phong ngự, lúc này mới không có người bị thương. Lúc này Tô Hoàng Phi đầu tán phát, gặp người liền sát, nguyên bản linh trí kỳ 2 tầng thực lực, không biết vì cái gì đột nhiên tăng tới linh trí kỳ 4 tầng. Nguyệt Ly thương mày gấp gáp, nàng đối thượng nổi điên Tô Hoàng không có chiến thắng năm chắc, xem ra muốn cùng người hợp tác rồi. Trường 320 chân chính phản đồ Tô Hoàng. Nguyệt ly thương nhìn về phía nhị trưởng lão. Trưởng lão, Tô Hoàng đã điên rồi, không bằng chúng ta hợp tác. Hảo, bổn trưởng lão cũng là như vậy tưởng, làm phiền ly thương công tử. Nhị trưởng lão nói. Ngũ trưởng lão cho mày, nhị ca, nàng. Ai đúng ai sai, bổn trưởng lão trong lòng đã hiểu rõ, hiện tại bắt lấy Tô Hoàng lại nói. Nhị trưởng lão đánh gãy. Tô Hoàng nhìn về phía Nguyệt Ly Thương cùng mọi người, các ngươi đều đến cho ta tôn nhi chôn cùng. Vang một tiếng, thật lớn tiếng vang, Tô Gia quảng trường mặt đất sụt xuống, Tô Hoàng gặp người liền sát, hắn đã điên rồi. Nguyệt Ly Thương cùng Tô Gia các trưởng lão đem Tô Hoàng vây quanh ở trung gian. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói: Tô Hoàng, mau thúc thủ chịu trói, ngươi tưởng trở thành Tô Gia đắc tội với người đối khởi Tô Gia liệt tổ liệt tông? Ha ha ha! Tô gia thực xin lỗi ta cùng Diệu tổ, chúng ta gia tôn không có thực xin lỗi Tô gia, hiện tại ta Tôn Nhi Diệu tổ đã chết, Tô gia mọi người cho hắn chôn cùng. Ha ha ha, Tô Hoàng cười nói. Tam trưởng lão giận dữ, Tô Hoàng, ngươi điên rồi. Tô Hoàng, lúc này còn không thừa nhận chính mình mới là chân chính phản đồ sao? Ngươi một lòng muốn vì Tô Diệu tổ lấp đường, đáng tiếc hắn đã chết. Nguyệt Ly Thương tiếp tục kích thích Tô Hoàng. Tô Hoàng oán hận nhìn Nguyệt Ly Thương, đúng thì thế nào? Tô gia đã sớm mất ham, Tô Vi quang cái kia lao bất tử thế nhưng tưởng quản gia chủ chi vị truyền cho Tô Giật Trần, hắn đáng chết. Ta tôn nhi diệu tổ mới là Tô gia người, Tô Giật Trần chính là đứa con hoang, hắn có cái gì tư cách? Còn có cái kia tiện nhân, nếu không phải nàng đắc tội thần điện, Tô gia cũng sẽ không nghèo túng đến nước này. Cơ miệng. Nguyệt Ly thương sắc mặt khó coi, gói thuốc lá là nàng mẫu thân, nàng không chuẩn bất luận kẻ nào nhục mạ. Tô Hoàng không ở vô nghĩa, trên tay đại đao trực tiếp bổ về phía Nguyệt Ly Thương. Đều là Nguyệt Ly Thương cùng Tô Di Tâm cái kia tiện nhân, nếu không phải bọn họ, hắn cũng sẽ không thất thủ giết rượu tổ, hắn nhất định phải đem bọn họ đại tá táng khối. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tô Hoàng thực lực mạnh mẽ nhắc tới linh trí kỳ bốn tầng, Nguyệt Ly Thương căn bản ngăn cản không được. Nhị trưởng lão cùng mặt khác trưởng lão cũng chỉ là linh trí kỳ nhất nhị tầng chặn đánh sát tô hoàng khó, trừ phi tiền nhiệm gia chủ ra tay. Nhưng tiền nhiệm gia chủ hiện tại hôn mê không tỉnh nằm ở trên giường, vậy phải làm sao bây giờ? Thái thượng trưởng lão lại đang bế quan, chẳng lẽ hôm nay tô gia thật muốn diệt vong? Nhị trưởng lão lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra tới, nhị trưởng lão bay ra hơn 10 mét ngoại. Đồng thời, Nguyệt Ly Thương cũng bị tô hoàng cấp đánh bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra tới. Mẫu thân, làm buồn bảo bảo ra tới. Trong không gian, bảo bảo dối móng vuốt nhỏ. Tiểu huyết cũng đi theo nói, chủ nhân, để cho ta tới. Tiểu huyết, ra tới. Nguyệt Ly thương hồ. Chỉ chốc lát sau, một đóa hoàng sắc tiểu hoa xuất hiện. Tiểu huyết trên người thượng trăm điều dây đằng bó trụ Tô Hoàng. Tô Hoàng nhìn về phía Nguyệt Ly thương, cho rằng như vậy liền bó trụ ta. Đừng quên, chúng ta tô gia tu luyện chính là cái gì? Lao một vây lung, tiểu huyết, cắn nuốt nó. Nguyệt ly thương hô to, Mục linh căn cùng ma huyết đằng và chạm, ai mới là vương giả. Hô hô hô, tiểu huyết dây đằng giống như đao kiếm giống nhau, mỗi một cây đều có thể cắt đứt tô Hoàng lao một vây lung dây đằng. Mà tô Hoàng dây đằng lớn nhất ưu điểm chính là quấn quanh buộc chặt, mấy cây thật là là mấy chục căn bó trụ tiểu huyết dây đằng. Quanh một tiếng, tiểu huyết đi theo Nguyệt ly thương tới nay vẫn luôn là ôn hòa. Không biết sao lại thế này, đột nhiên trở nên sao động lên. Nguyệt Ly thương hơi hơi như mày, tiểu huyết, ngươi làm sao vậy? Không, không biết chủ nhân, ta giống như có thứ gì muốn ra tới. Tiểu huyết nôn nóng nói, nàng không chế không được. Á theo tiểu huyết một tiếng thống khổ kêu to. Ma huyết đằng dây đằng mở ra trở nên thô tráng, mỗi một cây đều là huyết sắc, trên đỉnh hoàng sắc tiểu hoa chậm rãi biến thành huyết sắc. Trường 321 Tiểu huyết kinh biến. Mà kia hoàng sắc tiểu hoa phía dưới, thế nhưng xuất hiện một trương người mặt, phát ra thanh âm là Nguyệt Ly thương kinh ngạc. Ha ha! Dám ở buồn vương trước mặt sử dụng một linh can. Không biết cái gọi là... Một tiếng lạnh léo mà lệ khí thanh âm xuyên thấu toàn bộ tô ra. Phích một tiếng, những cái đó phía trước buộc chặt ma huyết đằng dây đang bị chấn nát, tô to lớn kinh. Ngươi ra sao quái vật? Quái vật! Buồn vương là ngươi có thể nghi ngờ. Ma huyết đằng lộ ra tàn lánh tươi cười. Phanh, ân hử, tô hoàng nhìn dây đằng cắm tiến chính mình trên người, hắn có thể cảm giác chính mình thân thể huyết dịch điên cuồng bị hấp thu. Nguyệt ly thương sắc mặt ngưng trọng, tiểu huyết đi đâu? Ngươi cái này phế vật dám khế ước bổn vương. Tìm chết. Ma huyết đằng trên người dây đằng trực tiếp công kích Nguyệt ly thương, mắt thấy dây đằng liền phải đâm vào Nguyệt ly thương thân thể. Quay một tiếng, bảo bảo từ không gian ra tới. Nho nhỏ nhuyễn manh thân mình trở nên thật lớn lên, che ở nguyệt ly thương trước mặt, cự trào hung hăng một phách, đem dây đằng cấp chụp đoạn. Giống. Phát ra thật lớn hồ giống. Ma huyết đằng sắc mặt khẽ biến, thượng cổ cửu vĩ hồ. Đem tiểu huyết còn trở về. Bảo bảo nói. Ma huyết đằng hừ lạnh một tiếng, bổn vương nhưng không sợ ngươi. Giống. Dám ở ta trước mặt sương bổn vương. Bảo bảo tức giận, trực tiếp công kích ma huyết đằng. Một hô một đằng trực tiếp đánh lên tới, dây đằng bó trụ bảo bảo, bảo bảo móng bút trực tiếp cấp xà đoạn, miệng hung hăng cắn đứt dối tới dây đằng. Một màn này càng là sợ ngây người tô ra người, Nguyệt Ly thương sắc mặt khó coi tới cực điểm, bảo bảo, trở về, đó là tiểu huyết. Mẫu thân, hắn không phải tiểu huyết. Bảo bảo tiếp tục công kích. Nguyệt Ly thương trả lời, ta biết, ngươi nếu là lộng chết hắn, tiểu huyết như thế nào trở về? Giống bảo bảo hướng tới ma huyết đằng hét lớn một tiếng, lui về nguyệt ly thương bên cạnh. Nhìn chật vật ma huyết đằng, nguyệt ly thương lạnh lẽo, tiểu huyết còn trở về, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khế đức buồn. Ta, lại không biết ta, ngươi cái này chủ nhân không chỉ có phế vật, còn thực vô chi. Ma huyết đằng trào phúng. Trong tay phệ hồn thương chỉ hướng ma huyết đằng, nguyệt ly thương trả lời, ta đối với ngươi nhường nhịp, cũng không phải là ngươi làm cản tư bản. Ở không hảo hảo trả lời, ta làm bảo bảo an ngươi. Ừ, ta chính là nàng, nàng chính là ta. Ma huyết đằng thu hồi ngạo khí. Nguyệt ly thương mày gấp gáp, ngươi có ý tứ gì? Đơn giản nói, ta là nàng một khác mặt. Ma huyết đằng tiếp tục nói. Nguyệt ly thương phản ứng đầu tiên, người hai mặt cách. Nàng là ôn hòa, ta là tàn bạo, nàng là thiện lương quan minh, ta chính là tội ác cùng hắc ám. Ma huyết đằng không thèm để ý trả lời. Nguyệt Ly thương hỏi, như thế nào có thể làm nàng trở về? Ngươi liền như vậy không thích bổn vương. Ta. Ma huyết đằng tức giận, nhìn bên cạnh bà bảo, lại đem hỏa khí áp xuống đi. Nguyệt Ly thương trả lời, bởi vì nàng làm cho người ta thích, nghe ta nói. Mà ngươi không nghe ta, còn phải đối ta động thủ. Hừ, ma huyết đằng hừ lạnh một tiếng. Nhìn tô ra người vẫn luôn mây xem, Nguyệt Ly thương không nghĩ bạo lộ quá nhiều, dùng chuyên âm hiện tại ngươi cùng bảo bảo đi về trước, buổi tối ta còn sẽ đi vào. Ma huyết đẳng còn muốn nói cái gì, bảo bảo trực tiếp đối với hắn một giống, một người một đẳng biến mất ở đại gia trong tầm mắt. nhị trưởng lão nuốt nuốt nước miếng, ly, ly thương công tử, vừa rồi, vừa rồi, là ta đồng bọn, còn hy vọng nhị trưởng lão cùng ở đây người không cần truyền ra đi, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Nguyệt ly thương trả lời, nhị trưởng lão gật gật đầu. Ly thương công tử không so đo hiểm khích trước đây trợ giúp Tô Gia, lão Phu vô cùng cảm kích, điểm này việc nhỏ tự nhiên sẽ không làm Ly thương công tử thao tâm, lão Phu sẽ phân phó đi xuống. Vậy đa tạ nhị trưởng lão. Nguyệt Ly thương cười cười. Nhìn ngã trên mặt đất Tô Hoàng, ngũ trưởng lão hỏi, nhị ca, hắn làm sao bây giờ? Trường 322 sốt ruột sự theo nhau mà đến. Hừ, ép vào Tô Gia Địa Lao, chờ gia chủ thức tỉnh ở xử lý. Nhị trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Sự tình phía sau, Nguyệt Ly thương không biết, lúc này nàng ở trong không gian chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn ma huyết đằng, nói rõ ràng ngươi là chuyện như thế nào. Ma huyết đằng đem đầu tiên đến một bên đi, kia trên đỉnh huyết sắc tiểu hoa dơ dơ lên. Nguyệt Ly thương buồn cười đi qua đi, lôi kéo ma huyết đằng huyết hoa, nói Đau đau đau, ngươi buông tay, đau ma huyết đằng hét lên. Nguyệt Ly thương tay không chỉ có không phóng, ngược lại càng thêm dùng sức, Ta nói, ta nói, ta nói còn không được a, ngươi buông tay. Ma huyết đằng bất đắc dĩ. Nguyệt ly thương lúc này mới buông ra tay, ma huyết đằng dơ dơ lên chính mình huyết hoa. Ta là hai mặt ma huyết đằng, đương một khắc mặt đã chịu sinh mệnh nguy hiểm, hoặc là rất thống khổ thời điểm ta liền sẽ xuất hiện, tính cách sẽ phát sinh thay đổi, thực lực sẽ so một khắc mặt càng thêm cường đại. Cứ như vậy, Nguyệt ly thương hỏi, ma huyết đằng gật gật đầu. Nguyệt ly thương xua xua tay, Nga, vậy ngươi trở về đi, làm tiểu huyết xuất hiện ta không cần ngươi. Ta cũng không biết như thế nào trở về. Một hồi lâu, ma huyết đằng lắp úng. Nguyệt ly thương hơi hơi nhíu mày, nàng cùng ma huyết đằng là khế ước quan hệ, tự nhiên biết nó không có nói sai. Nhìn về phía độc cô dược, sư phó, ngươi biết nó sao lại thế này sao? Không biết. Độc cô dược lắc đầu. Nguyệt ly thương lại nhìn nhìn người khác cùng thú. Toàn bộ đều lắp đầu. Bất đắc dĩ, Nguyệt Ly Thương nhìn về phía ma huyết đằng, nếu tạm thời không tìm được, ngươi liền ở không gian hảo hảo đợi. Hồng hồng, ngươi hảo hảo nhìn nó. Đã biết, chủ nhân. Hồng hồng gật đầu. Luệ ra không gian không đến một phút, liền nghe được bên ngoài vội vàng tiếng đập cửa. Nguyệt Ly Thương mở ra cửa phòng, tô di tâm trực tiếp quỳ gối. Ly Thương công tử, cầu xin ngươi, cứu cứu ta đệ đệ, hắn hắn không muốn sống nữa. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Ly thương cho mày. Tô di tâm nghẹn nào, giật chân tỉnh lại, không ăn không uống, đem chính mình nốt ở trong phòng không ra, vô luận ta như thế nào kêu hắn đều ứng. Ta đã biết, ta đi xem hắn. Nguyệt Ly thương trả lời. Chỉ là hai người còn chưa đi vài bước, nhị trưởng lão liền nôn nóng đi tới. Ly thương công tử, mau theo ta đi xem gia chủ. Gia chủ hắn hiện tại hộp máu không ngừng, chúng ta đều bó tay không biện pháp như thế nào sẽ hộp máu? Nguyệt Ly thương cho mày, Tô vĩ Quang trong thân thể thi khí không phải đã đều hút ra tới, như thế nào còn sẽ hộp máu? Nhị trưởng lão trả lời, không biết à, hôm nay hạ nhân đi trong phòng hầu hạ gia chủ, liền nhìn đến gia chủ như vậy. Đi trước nhìn xem gia chủ. Nguyệt Ly thương trả lời, thật là suốt ruột sự một đồng lớn, mới vừa xử lý xong phản đồ sự tình, lại tới này một tao, có thể hay không một đám đều tỉnh điểm tâm. Đi theo nhị trưởng lão đi ra chủ phòng, Nguyệt Ly Thương liền nhìn đến Tô Vĩ Quang còn ở không ngừng hộp máu, tựa hồ muốn đem trên người sở hữu huyết đều phun quang. Tô Di Tâm nhìn trên mặt đất một tảng lớn huyết, che lại miệng mình không cho này phát ra thanh, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Nguyệt Ly Thương tiến lên một bước, các ngươi không cần đều vây quanh, đều tránh ra, ta đến xem. Đem tay đem ở Tô Vĩ Quang mạch đập thượng, Nguyệt Ly Thương mày kẹp đều có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Hắn phía trước cấp tô vi quang trị liệu thời điểm không có phát hiện cái này như thế nào lần này liền xuất hiện. Chẳng lẽ nó còn có che giấu công năng? Từ tối hôm qua đến bây giờ ai vào này gian phòng? Nguyệt Ly thương hỏi. Trong phòng người lẫn nhau xem một cái đều lắc đầu. Nhị trưởng lão hỏi, Ly thương công tử gia chủ đây là? Trung cổ. Nguyệt Ly thương trả lời. Mọi người đều chấn động. Nhị trưởng lão run rẩy môi, cái gì? Trường 323 Khủng bố cổ Có người sấn đại gia ở Tô Gia Quảng Trường trảo phản đồ thời điểm, lẻn vào gia chủ phòng, cấp gia chủ hạ trung. Nguyệt Ly thương nói Nhị trưởng lão biểu môi môi, còn thỉnh Ly thương công tử cứu cứu nhà của chúng ta chủ, Tô Gia không thể không có gia chủ. Cái này các ngươi yên tâm, có thể cứu ta nhất định sẽ cứu, các ngươi trước đi ra ngoài, ta trị liệu không thích người khác ở ta bên cạnh. Nguyệt Ly thương nói Nhị trưởng láo gật gật đầu, có chút cao nhân là không thích người khác vây xem. Nguyệt ly thương nhìn mọi người rời đi, tô cô nương ngươi lưu lại, đợi chút yêu cầu ngươi hỗ trợ. Tô di tâm dừng lại bước chân. Nguyệt ly thương dùng ý niệm trao đổi tiểu mập mạc, nó là cổ chi vương, tin tưởng có nó ở định có thể dẫn ra tô vi quang bên trong cổ. Tiểu mập mạc, dựa ngươi. Nguyệt ly thương nói, tiểu mập mạc gật gật đầu, yên tâm đi, chủ nhân. Một cái tinh ánh dịch thấu sâu, vạn mèo nó mập mạp thân mình, vừa chậm vừa chậm bò tiến tô vĩ quang trong thân thể. Nguyệt Ly Thương thông qua truyền âm cùng tiểu mập mạp nói chuyện. Chủ nhân, người này thân mình không được. Tiểu mập mạp nói. Nguyệt Ly Thương trả lời, người trước mang bên trong cổ ra tới, hắn thân mình ta sẽ khai cái phương thuốc làm tô ra người cho hắn điều dưỡng. Nô! No. Thật nhiều! Tiểu mập mạp nhìn tô vĩ quang trong thân thể cổ. Này nơi nào là người thân mình, này căn bản chính là cổ một cái sao huyệt, cũng may gặp nó chủ nhân, nếu không người này đã sớm đã chết. Có cổ vương xuất hiện, tô vi quang trong thân thể cổ sao động bất an, kinh hoạt động, làm tô vi quang huyết phun càng thêm mãnh liệt. Nguyệt ly thương vội vàng truyền âm, tiểu mập mạp, đừng ở làm hắn hụt máu, ở phun đi xuống, ngươi không đem chúng nó mang ra tới, hắn liền mất máu mà chết. Đã biết, chủ nhân, tiểu mập mạp trả lời. Nguyệt ly thương nhìn về phía tô di tâm, tô cô nương, phiền thoái ngươi lấy cái buồn tới. Tô di tâm mới vừa đem buồn lấy ra tới, tô vĩ Quang trong miệng phát ra một cổ mùi hôi thối. Ngay sau đó một đám đen nghìn nghị sâu từ trong miệng ra tới, xem tô di tâm trực tiếp nôn mửa lên. Nguyệt ly thương săn sóc nói, không thoải mái, liền trước đi ra ngoài. Nơi này có ta. Nôn. Ta. Nôn. Không có việc gì, ta có thể nôn tô di tâm chạy ra đi phun suốt một giờ tô vĩ quang miệng trương đều mau cứng đờ trong thân thể cổ mới ra tới xong chủ nhân hảo tiểu mập mạp đỉnh phỉ phì thân mình vốn éo vốn éo đi vào nguyệt ly thương trước mặt nguyệt ly thương nhẹ nhàng vỗ sở hạ đầu của nó không tồi, về trước không gian chờ tiểu mập mạp hồi không gian nguyệt ly thương liền đem nhị trưởng lão đám người tiến vào nhìn xem đi đây là cổ nguyệt ly thương nói mọi người nhìn về phía trong buồn cổ đều kém không điểm nôn mửa lên hơi chút tuổi trẻ người trực tiếp chạy ra đi phun nhị trưởng lão lại là sợ hãi lại là sợ hãi này này rốt cuộc là chuyện như thế nào như các ngươi sợ nhìn đến xem ra này tô gia thật là ngọa hổ tàng long a nguyệt ly thương ý có điều chỉ nhị trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ ly thương công tử chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ rốt cuộc đáng chết Thật sự ta tô ra là mềm quả hồng, người nào đều dám tính kế gia chủ. Thật làm tức giận chúng ta tô ra, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cùng lắm thì ai đều đừng nghĩ hảo quá. Được rồi, nhị trưởng lão, hiện tại chính yếu chính là điều dưỡng gia chủ thân mình, cùng bắt được mặt khác nội quỷ. Nhị trưởng lão, ta kiến nghị ngươi có thể từ tô hoàng trên tay xuống tay, hắn làm nằm vùng mấy năm nay, khẳng định biết chút cái gì. Nguyệt Ly Thương trả lời. Nhị trưởng lão Triều Nguyệt Ly thương hành một cái lễ, đa tạ Ly thương công tử, ta đây liền đi cha, ngươi có công đạo hoặc yêu cầu trực tiếp tìm Dĩ Tâm. Chương 324 Dư gia tính toán. Dư gia, ngồi ở gia chủ chi vị Dư Anh Hùng lúc này sắc mặt khó coi, nhìn về phía Dư gia hai đại thiên tài Dư đang cùng Dư Kiêu. Các ngươi cấp bổn gia chủ giải thích giải thích, đây là có chuyện gì? Dư Anh Hùng hỏi. Dư Kiêu hành lễ trả lời, cha Chuyện này chỉ sợ là có chút người tự cho là đúng, lúc này mới dẫn tới tô hoàng này cái tốt quân cờ hủy diệt. ngươi có ý tứ gì? Là đang trách ta? Dư chính giận dữ hỏi. Dư kêu cười nhạo, chẳng lẽ không phải? ngươi cùng tô ra cái kia phế vật, đi xử lý tô giật trần sự tình, vì sao không có xử lý tốt? Chết chính là kia phế vật không phải tô giật trần. Người dư đang bị hỏi trả lời không lên. Chuyện này hắn cũng thực buồn bực. Rõ ràng hết thẻ đều an bài hảo, vì cái gì còn sẽ như vậy? Bang một tiếng, dư anh hùng đột nhiên bang một chút cái bàn. Hảo, bổn gia chủ kêu các ngươi tới là hỏi sao lại thế này, mà không phải cho các ngươi nội chiến. Cha, việc này hẳn là cùng đánh chết dư hổ người có quan hệ, tô ra bên kia tuyến người truyền đến tin tức, là một cái gọi là ly thương công tử người, nàng không chỉ có trị liệu hảo chúng ta cấp tô ra người hạ độc, còn trị hết tô vi quang. Dư chính nhíu mày trả lời. Dư anh hùng trao mày, người này ra sao lai lịch? Không biết, chỉ biết là tới gian luyện. Cha không đến nàng chi tiết. Dư chính lắc đầu. Dư kêu cười nói, cha, dù sao đại bỉ liền ở trung bộ, mấy năm nay thần điện vẫn luôn âm thầm nâng đỡ nhà của chúng ta. Hiện giờ chúng ta dư ra thực lực cùng tô gia so sánh với, giống như trên trời dưới đất. Lần này không có lộng suy sụp tô gia. Ở đại bỉ thượng chúng ta như cũ có thể đem tô gia đá ra Nam Bộ. Cha ngài cứ yên tâm đi, hài nhi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Đúng vậy, cha, chúng ta còn có đại bỉ, có thần điện ở sau người duy trì, tô gia đừng nghĩ lên. Cha, hài nhi nhất định sẽ không làm người thất vọng. Dư chính cười nói. Dư anh hùng vừa lòng quay đầu, nói không tồi. Chính nhi, tiêu nhi, bổn gia chủ đã được đến tin tức. Lần này ai có thể ở đại bỉ tiến tới nhập trước năm tên, là có thể tiến vào thần điện bái trưởng lão Vi Sư, vận khí tốt nói còn có thể trở thành thần điện điện chủ Đồ Nhi. Các ngươi hai cái phải hảo hảo chuẩn bị, lần này vô luận các ngươi hai cái là tiến vào thần điện trở thành trưởng lão Đồ Nhi, vẫn là điện chủ Đồ Nhi. Nhưng nhất định có thể trở thành chúng ta dư ra đời kế tiếp gia chủ. Bổn gia chủ từ tục tiêu nói ở phía trước, thiếu chủ chi vị tùy thời đều có thể đổi. Nhưng gia chủ chi vị định ra tới cũng không phải là mộng tùy ý sửa. Hai nhi nhất định sẽ không làm cha thất vọng, hai nhi nhất định sẽ không làm cha thất vọng, hai người cúi đầu trong miệng một lời. Đi ra cửa phòng, dư chính gọi lại dư kiêu, ngươi vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì. Ha ha, cái gì có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu nhị đệ nói. Dư kiêu làm bộ không hiểu. Dư chính mèo dư kiêu cổ áo, lần này ở đại bị thượng ta nhất định sẽ thắng ngươi. Muốn cho ta ở cha trước mặt thất sủng, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nhị đệ, ta chính là đại ca ngươi, ngươi tốt nhất buông tay. Dư Kiêu cảnh cáo. Dư Chính hừ lệnh buông ra tay, bất quá là một cái tiện nhân sinh con vợ lẽ, có cái gì tư cách khi ta đại ca? Dư Chính, ngươi dám ở vũ nhục ta nương, tin hay không ta giết ngươi. Dư Kiêu sắc mặt khó coi, trong mắt bính ra sát ý. Dư Chính cười lạnh. Ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi sát ra. Thiện nhân chi tử. ngươi dư kêu đôi tay nắm tay, nếu không phải sợ ảnh hưởng chính mình mặt sau kế hoạch, hắn đã sớm giết hắn. Dư chính vẻ mặt đắc ý rời đi. Ở dư gia trưởng ấu có tự, cha con vợ cả thiên phú không thêm, cho nên ở dư gia không có tiếng tâm gì. Hắn cùng dư kêu không chỉ có thiên phú hảo, cùng là con vợ lẽ, nhưng có hai điểm dư kêu so bất quá. Đó chính là hắn nương thâm chịu cha yêu thích là bình thề, mà chính hắn thực lực so dư kiêu cũng cao một tầng, duy nhất so ra kém dư kiêu chính là dư kiêu là cha trưởng tử. Trường 325 quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đứng ở tại chỗ dư kiêu nhìn rời đi dư chính, hắn nội tâm muốn giết dư chính tâm, so dị vãng càng thêm mãnh liệt. Ở dư gia, hắn cái gì đều có thể nhẫn, duy độc hắn nương, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Thậm chí hắn tra dư anh hùng, hắn cũng không cho phép. Mà dư chính đụng vào hắn nghịch lần, kia hắn sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn. lần này đại bỉ chính là hắn sợ thắng nơi. Tô gia, Nguyệt ly thương xử lý tốt tô vi quang sự tình, liền đi theo tô di tâm đi vào tô giật trần phòng. Tô giật trần phòng vẫn cứ là nhắm chặt, tô di tâm lo lắng kêu, giật trần, ngươi mở cửa, là tỷ tỷ hòa ly thương công tử tới. Kéo kẹt một tiếng. Tô Dật Trần mở ra cửa phòng nhìn đến Nguyệt Ly Thương, thình thịch một tiếng quỳ xuống tới. Ân nhân, ngươi có thể trị hảo ta ông ngoại, khẳng định có thể trị hảo ta. Cầu ngươi chưa khỏi ta, ta không nghĩ đương phế vật. Tô Dật Trần cấp Nguyệt Ly Thương dập đầu. Nguyệt Ly Thương sắc mặt khó coi, nam nhi dưới trướng có Hoàng Kim, ngươi như vậy động bất động liền quỳ xuống, ngươi ngạo cốt đâu? Ha ha. Tô Dật Trần cười khổ không có thực lực, không thể tu luyện. Ta liền một người bình thường đều đánh không lại, còn có cái gì ngạo cốt? ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ta liền điều cẩu đều không bằng. Mấy ngày này bị Tô Diệu tổ tra tấn, nhốt ở Tô gia địa lao, bước bách gan liền cẩu đều ghét bỏ đồ ăn, hắn ngạo cốt sớm đã không tồn tại. Tô Di tâm hốc mắt đỏ bừng, Nguyệt Ly thương một cái tắt trực tiếp đánh vào Tô giận trần trên mặt. Ngươi nói không tồi, không có thực lực, ngạo cốt thứ này chính là một cái chế cười. Nhưng ngươi không nghĩ biện pháp khôi phục thực lực, lại ở chỗ này suy sút, xa đoạn, chẳng lẽ thực lực liền có thể khôi phục lại. Nhưng ta có thể có biện pháp nào? Đan điền bị hủy, liền luyện đan sư bó tay không biện pháp, tẩy tùy đan dược tài, cùng luyện thành cơ suất cực kỳ thấp, càng đừng nói là y địa sư. Tô giật trần mất mát khổ sở. nguyệt ly thương hơi hơi như mày, cho nên ngươi liền từ bỏ. Ta đây còn có thể thế nào? Tô giật chân ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Ly Thương hỏi. Nguyệt Ly Thương nói: Ai nói không thể tu luyện, không có linh lực liền vô dụng. Ngược lại nhìn về phía Tô Di Tâm, ngươi đem thực lực áp chế ở linh huyền kỳ một tầng, ta bất động dùng linh lực, chúng ta tỉ thí một hồi. Tô Di Tâm gật gật đầu, không biết vì cái gì chỉ cần có Nguyệt Ly Thương ở, Tô Di Tâm thiên liền cảm giác thiên sẽ không sụp. Xem trọng, ta lại như thế nào đánh bại ngươi tỉ? Nguyệt Ly Thương nói: Từ nạp dưới lấy ra một phen truy thủ, Nguyệt Ly Thương cùng Tô Di Tâm tỉ thí lên. Tô Di Tâm vận khởi trong tay linh lực trực tiếp quanh hướng Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương vận khởi dưới chân tốc độ, nhanh chóng di động. Ở kiếp trước, không có linh lực nàng tốc độ đều so người bình thường mau. Tô Di Tâm có chút kinh ngạc, mà ở một bên Tô giật trần càng là kinh ngạc. Mấy cái qua lại, Tô Di Tâm có chút mệnh lực bất tòng tâm. Nguyệt Ly Thương bắt lấy thời cơ, nhân cơ hội ở Tô Di Tâm phía sau Tay trái chế trụ tô di tâm cổ, tay phải cầm trùy thủ để ở tô di tâm trên eo. Nhìn đến không có. Không có linh lực ta làm theo có thể giết linh huyền kỳ một tầng người. Nguyệt Ly thương nói, buông ra tô di tâm. Tô giật trần ngốc ngốc hỏi, ngươi, ngươi làm như thế nào được? Có đôi khi muốn giết một người, cũng không phải phải có linh lực mới có thể giết người. Chỉ cần người bất tử, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hiểu không? Nguyệt Ly thương hỏi. Tô giật trần gật gật đầu, sư phó, xin nhận Đỗ nhi nhất bái. Đỗ nhi tuy rằng đan điền lấy hủy, nhưng Đỗ nhi nguyện ý đi theo sư phó học tập. Còn thỉnh sư phó thu đổ đệ nhi vi sư. Nói xong, lại là quỳ xuống dập đầu. Ta không thu đổ đệ, bất quá. Bất quá ta có thể giao ngươi. Nguyệt Ly thường nói. Cứ việc có chút mất mát, nhưng tô giật trần vẫn cảm kích trả lời. Tuy rằng ngươi không muốn thu ta vì đổ đệ. Nhưng ta vẫn cứ sẽ hướng kính trọng sư phó giống nhau kính trọng ngươi. Trường 326 tham gia đại bỉ. Được rồi, trước lên, hảo hảo rửa mặt một chút. Tin tưởng qua không bao lâu, tô gia chủ liền sẽ tỉnh lại. Nguyệt Ly Thương trả lời. Tô giật Trần gật gật đầu. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, nhị trưởng lão phái người tới thông chi, giật Trần thiếu gia di tâm tiểu thư. Còn có Ly Thương công tử, gia chủ tỉnh, thỉnh các ngươi qua đi. Hảo, ngươi đi nói cho ông ngoại, chúng ta này liền qua đi. Tô Di Tâm trả lời. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, nói tào thao, tào thao liền đến. Ba người đi vào Tô Vĩ Quang phòng, Tô Vĩ Quang nằm ngồi ở trên giường, nhìn tới người, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông ngoại, ngài thân thể như thế nào? Tô giật chân hỏi. Phía trước chính mình đan điền bị hủy, hắn đem chính mình nốt ở trong phòng, Ly Thương công tử cấp ông ngoại trị liệu. Hắn cũng chưa ra tới thật là bất hiếu. Tô Vĩ Quang suy yếu trả lời, không sao, các ngươi tốt không? Ta thực hảo, ông ngoại yên tâm, chỉ là tô di tâm nhìn về phía tô giật trần, chỉ là đệ đệ đan điền bị hủy, chỉ sợ lần này đại bỉ đi không được. Giật trần có phụ ông ngoại kỳ vọng, còn thỉnh ông ngoại trách phạt. Tô giật trần quỳ gối tô Vĩ Quang trước mặt. Tô Vĩ Quang tái nhật cười, ngươi không có việc gì liền hảo, thực lực có thể tu luyện trở về. chờ ông ngoại hảo Liền sẽ giúp ngươi đi tìm luyện đan sư tới luyện chế tẩy tùy đan, dược tài ông ngoại cũng sẽ giúp ngươi tìm. Lần này đại bỉ, ta đã an bài người khác tới thay thế ngươi. Vừa rồi ta cùng với các trưởng lão đã thương lượng, bọn họ cũng đã đồng ý, khu khu. Nguyệt ly thương hơi hơi như mày, nàng có một loại dự cảm bất hảo, không phải là... Khu khu, ly thương công tử, lần này đại bỉ từ ngươi dẫn dắt tô ra người đi trung bộ, không biết ngươi hay không nguyện ý. Tô Vĩ Quang hỏi. Nguyệt Ly Thương vừa muốn cự tuyệt, Tô Vĩ Quang truyền âm, Ly Thương đáp ứng đi chung bộ tham gia đại bỉ, lần này đại bỉ khen thưởng, quan hệ đến ngươi nương tỉnh lại yêu cầu dược tài. Ngươi có ý tứ gì? Nguyệt Ly Thương hỏi. Tô Vĩ Quang trả lời, Tiên Nhi đã ở Hàn Diêu chung vài thập niên, cần thiết phải dùng hồi sinh đan mới có thể làm nàng tỉnh lại. Mà hồi sinh đan luyện chế dược tài có hồi sinh thảo, phượng hoang huyết, thanh long cần còn có sinh mệnh tụ nước. Lần này đại bỉ ta phái người hỏi thăm rõ ràng. Đệ nhất danh khen thưởng chính là sinh mệnh tụ nước. Đây chính là so phượng hoàng huyết, thanh long cần còn hiếm thấy. Sinh mệnh tụ nước. Nguyệt Ly Thương tích lẩm bẩm, nàng như thế nào tổng cảm giác chính mình đã quên thứ gì. Tô Vĩ Quang tiếp tục truyền âm, Ly Thương đáp ứng đi, Tô Gia hiện tại trừ bỏ ngươi cùng Di Tâm, không có đệ tử có thể lấy ra tay. Liên tính ngươi không vì ông ngoại Tô Gia suy nghĩ cũng ngấm lại yên nhi yêu cầu dự tài hảo ta đáp ứng ngươi nguyệt ly thương gật đầu tô di tâm đại hỉ ly thương công tử ngươi đáp ứng rồi cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi ân nhân tô giật trần cảm kích nhìn nguyệt ly thương nhị trưởng lão lệ nóng doanh trọng có nguyệt ly thương gia nhập tin tưởng tô gia lần này sẽ không lót đế ở nhị trưởng lão trong lòng nguyệt ly thương chính là cái sẽ sáng tạo kỳ tích nhiệt người Đại bỉ xuất phát thời gian rốt cuộc tiến đến, Tô Vi Quang bởi vì thân mình suy yếu, không có ra tới đưa Nguyệt Ly Thương đám người. Tô gia con cháu nhóm đều ra tới cấp Nguyệt Ly Thương đám người cổ vũ cô lên, lần này từ nhị trưởng lão mang đội. Trong đội ngũ có Nguyệt Ly Thương, Tô Di Tâm, Tô Ngông, Tô Nhận còn có Tô An Hòa Tâu Ngưng. Tô Giật Trần Vốn dĩ không có tư cách đi, là Tô Vi Quang phá lệ làm hắn đi trung bộ, trông thấy việc đời. Dư ra, Dư anh hùng tự mình mang đội, hắn phải chứng kiến chính mình nhi tử thành công kia một màn. Trong đội ngũ có Thừa Kiều, Dư Chính, Dư Lưu Nhi, Dư Tinh Vực cùng với Dư Tinh Vũ. Hai nhà chạm mặt, nhị trưởng lao sắc mặt có chút khó coi, nhìn dư anh hùng kia dáng vẻ đắc ý, nhịn không được nắm chặt nắm tay. Trường 327 mấy đại gia tộc thiếu chủ tụ. Ú, này không phải tô gia nhị trưởng lão sao? Nghe nói các ngươi tô gia xuất hiện phản đồ các ngươi tô gia đệ nhất thiên tài tô giận chuẩn bị phế đi không biết có phải hay không thật sự dư anh hùng cười hỏi nhị trưởng lao sắc mặt khó coi ngươi là tới xem chúng ta tô gia chê cười không dám không dám các ngươi tô gia là nam bộ đệ nhất đại gia tộc bổn gia chủ làm sao dám chê cười các ngươi dư anh hùng cười đến càn rỡ. ngoài miệng nói không dám nhưng kia hành vi cùng tiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng làm người xem nghiến răng nghiến lợi Nhị trưởng lao cắn răng nói: "Dư gia chủ, ngươi đừng quá quá mức. Ngươi làm sự, đừng cho là ta Tô gia không biết. Một ngày nào đó, ta Tô gia sẽ làm ngươi Dư gia quỷ xuống đất xin tha." Tô Tô thẹn quá thành giận, bổn gia chủ nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Chính cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Các ngươi Tô gia cũng nên dã tử sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Rốt cuộc Dư anh hùng không có nói ra Nhưng người sáng suốt là có thể nghe ra tới, hắn là đang nói tô ra xuống dốc. Nguyệt Ly Thương nhẹ a một tiếng, lời này nói rất đúng, 30 năm hà đồng, 30 năm hà tây. Đến lúc đó không biết là Khương láo tay, vẫn là tiểu nhân cũng không kém đâu. Ly Thương, cha ta nói chuyện, có ngươi cắm miệng phần. Dư chính nhảy ra chỉ vào Nguyệt Ly Thương. Dư anh hùng con mắt nhìn Nguyệt Ly Thương liếc mắt một cái, ngươi chính là đánh chết Dư hổ Ly Thương. Ta đánh chết chính là dư hổ sao. Ta rõ ràng đánh chết chính là một cái súc sinh. Nguyệt ly thương vẻ mặt thiên chân dạ. Dư anh hùng sắc mặt khó coi, cảnh cáo, người trẻ tuổi, vẫn là không cần quá kiêu ngạo, miễn cho không biết chết như thế nào. Lao giả thúi, không cần cậy giá lên mặt, ta nhưng không ăn này bộ. Nguyệt ly thương phản kích. Dư kiêu lạnh lùng cười, hảo một cái nhanh mồm rào miệng. Ly thương, chúng ta đại bỉ thượng thấy, Ta sợ hạ. Nguyệt Ly Thương làm bộ một bộ sợ hãi bộ dáng. Kia bộ dáng chọc cười Tô gia người. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, Dư gia người cũng không biết giết chết Nguyệt Ly Thương vài lần. Dư Anh hùng hung hăng quăng một chút ống tay áo, "Hừ, khiến cho ngươi kiêu ngạo mấy ngày, đại bị khi, bổn gia chủ đảo muốn nhìn ngươi còn có thể hay không giống hiện tại như vậy kiêu ngạo." Ta Tô gia người liền không nhọc phiền ngươi Dư gia chủ lo lắng, Dư gia chủ vẫn là quản hảo ngươi dư người nhà. Nhị trưởng lao túng qua đi. Lúc này trừ bỏ Nam bộ Tô gia cùng Dư gia, phía Đông Ninh gia thiếu chủ Ninh Ngạn Cốt, Tây bộ Đỗ gia thiếu chủ Đỗ Tử Hoa, Bắc bộ thiếu chủ Tịch Mạnh Trầm, Trung bộ dược Hồn viện đại biểu Độc Cô tuyệt, cùng với thần điện Thánh Nữ Đỗ mộng Giao đều ở xuất phát cùng làm chuẩn bị. Liên tiếp lên đường, mấy đại gia tộc ở trong vòng nửa tháng toàn bộ đổi tới. Chỉ là trừ bỏ Tô gia cùng Dư gia người, mặt khác vài vị thiếu chủ ở mộ trong viện bất quái. Đỗ tử họa đôi tay ôm cánh tay, các ngươi nói lần này lại bị, tô ra có thể hay không bị đá ra nam bộ. Như thế nào? Ngươi là nhìn chúng tô ra vị tiểu thư nào? Tịch mạnh chầm khép hở hai tròng mắt mở. Linh ngàn cốt hơi hơi mỉm cười, tô ra tô di tâm không tồi, nghe nói đã tới linh huyền kỳ bốn tầng. A, linh huyền kỳ bốn tầng mà thôi. Độc cốt tuyệt cười lạnh, chịu được ta một quyền sao. Tô ra đã là cường công chi nỏ. Ta nhưng thật ra nghe nói dư gia dư kêu cùng dư chính, một cái là linh huyền kỳ 5 tầng đỉnh, một cái là linh huyền kỳ 6 tầng đỉnh, này hai cái không dung xem thường A. Tịch mạnh trầm trả lời. linh ngàn cốt hừ lạnh một tiếng, tô gia thật là kết quả là, thế nhưng làm một cái nhị lưu thế lực bò đến chính mình trên đầu, thật là ném vào chúng ta mấy đại gia tộc mặt. Này cũng không nên trách tô gia Tô gia ở cường đại cũng không có thần điện cường đại. Ta nghe tỷ của ta nói, Tô Gia đắc tội thần điện, thần điện giúp đỡ Dư Gia chèn ép Tô Gia, Tô Gia mới hiện tại dáng vẻ này. Đỗ tử họa nhỏ giọng nói, Độc cô tuyệt hơi hơi như mày, việc này ta nghe nói, chẳng lẽ là năm đó kia sự kiện. Chương 328 phòng này là Dư Gia, dựa vào cái gì? Hảo, việc này như vậy đình chỉ, bị người có tâm biết vẫn là không tốt. Linh ngàn cốt ngăn cản, mấy người lẫn nhau xem một cái đều minh bạch câm miệng. Tuy rằng bọn họ là gia tộc thiếu chủ, nhưng vẫn là không thể quá mức trương dương. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến một trận âm ỉ thanh âm. độc cô tuyệt hơi hơi như mày, đi ra ngoài nhìn xem. Mấy cái thiếu chủ đuổi kịp tiến đến xem náo nhiệt. Sân bên ngoài đúng là tô ra cùng dư ra hai nhà. Tránh ra, căn phòng này là chúng ta tới trước. Dư chính đại kê ơ. Tô di tâm mặt lộ giận sắc, nói bậy. Rõ ràng căn phòng này là chúng ta, năm rồi chúng ta đều ở nơi này, dựa vào cái gì năm nay chúng ta muốn đi khác phòng trụ. Nơi này phòng phân biệt căn cứ gia chủ thực lực tới phân phối. Tuy rằng Tô Gia mấy năm nay vẫn luôn ở lóc đế, nhưng dù sao cũng là nam bộ đệ nhất đại gia chủ, chủ này xa hoa đình viện là tự nhiên mà vậy. Nhưng năm nay Dư Gia xuất hiện Dư kêu cùng Dư chính hai cái thiên tài, Dư anh hùng cho rằng năm nay Tô Gia thất bại. Cho nên không tư cách xuất hiện ở chỗ này, bất quá hết thể vẫn là phải đợi đại bị sau. Làm Dư ra ra chủ trong lòng tự nhiên biết đạo lý này, nhưng hắn không ngăn cản. Cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, tô gia không có người quay ai. Chỉ bằng ta so người cường. Dư kêu mở miệng. Cái gì đều làm Dư đang ở phụ thân trước mặt biểu hiện, hắn làm gì. Đương nhiên ở thích hợp thời điểm, cũng muốn mở miệng nói nói mấy câu. Tô Di Tâm bị túng nói không nên lời lời nói, nhị trưởng lao sắc mặt khó coi, dư gia chủ, phòng này thuộc về ai, người ta trong lòng biết rõ ràng, Ngươi xác định muốn đem hai nhà quan hệ làm cho như vậy cứng đờ? Nhị trưởng lao nói chuyện nghiêm trọng, đây là bọn nhỏ tranh đấu chúng ta làm trưởng bối không hảo cắm tay. Dư anh hùng cười tủm tỉm. nhị trưởng lão bị túng cũng nói không nên lời lời nói, đố mộng dao từ nơi khác đi tới, bạch bạch bạch, đôi tay vô tay. Nói không tồi, nơi này sân không phải ai đều có thể có tư cách trụ. Nhìn đến tới người, nhị trưởng lao sắc mặt khó coi đến cực điểm, Nguyệt Ly Thương nhẹ rộng hỏi, nàng là ai? Đỗ gia nữ nhi Đỗ mộng giao, hiện tại là thần điện thánh nữ. Tô di tâm trả lời, nhìn đến thần điện người, nàng tâm cũng có chút khẩn trương. Dư ra chủ hơi hơi hành lễ, thánh nữ mạnh khỏe. Ân, các ngươi ở chỗ này xảo cái gì? Đỗ mộng giao một thân bạch đi gì hề? Đầu ngưỡng giống như là một con cao ngạo khổng tước. Dư chính vội vàng trả lời, hồi thánh nữ, chúng ta ở tranh luận phòng. Tô ra nhiều năm ở đại bị thượng lấp đế, theo đạo lý tới nói bọn họ không có tư cách ở nơi này. Đối với đố mộng dao xuất hiện, ở mấy năm trước lần đầu tiên xuất hiện, dư chính liền thề nhất định phải được đến nữ tử này. Được đến nàng, không chỉ có trở thành đố gia con rể, vẫn là thần điện con rể, loại này nhảy rồng bay môn sự như thế nào có thể không cho hắn tâm động? Dư kiêu cũng đi theo tỏ thái độ, đích xác đúng sự thật, tại hạ cũng cho rằng là đạo lý này, còn thỉnh Thánh nữ phân xử. ở Dư kiêu trong lòng chỉ có tưởng Đỗ Ngộ Giao như vậy nữ tử mới có thể xứng thương hắn. cưới Đỗ Ngộ Giao, hắn chính là Dư gia gia chủ, hắn chính là Đỗ gia con rể, hắn chính là Thần điện điện chủ đồ đệ. Đỗ Ngộ Giao nhìn về phía tô gia bên này, hai tròng mắt rời về phía tô Di Tâm thời điểm vẻ mặt khinh thường. Nhìn đến Nguyệt Ly Thương thời điểm, tuy rằng bị Nguyệt Ly Thương dung mạo cấp kinh diễm đến, nhưng lại tra xét không ra Nguyệt Ly Thương tu vi, làm nàng có chút không thèm để ý. Xem ra Tô gia là thật sự xuống dốc. Phòng này là dư gia. Nói xong, Đỗ Mộng Dao xoay người rời đi. Thần điện người mở miệng, vẫn là thánh nữ, nhị trưởng lão ở như thế nào cũng không dám phản bác, nhưng Nguyệt Ly Thương không giống nhau, ở trong mắt nàng thần điện là cái dám dựa vào cái gì? Nguyệt Ly Thương đôi tay ôm cánh tay lánh hỏi. Chương 329 tiền đặt cược, như thế kiêu ngạo. Dư đang đắc ý trả lời, bằng ta Dư ra so ngươi Tô gia cường, bằng đây là thần điện thánh nữ lời nói. Ha ha, Nguyệt Ly Thương phát ra một tiếng cười nhạo. Đỗ Mộng giao dừng lại bước chân, ngươi cười cái gì? Phòng này ta Tô gia trụ định rồi, không phục, tới chiến. Nguyệt Ly Thương hừ lạnh một tiếng. Từ trong viện đi ra độc cô tuyệt đám người, nhìn về phía Nguyệt ly thương. Đỗ tử hoa hỏi, nàng là ai? Dám cùng tỷ gọi nhịp, cái này có bị? Không biết, giống như không phải tô ra người. linh ngàn cốt trả lời. Tịch mạnh chấm hiếp lại hai mắt, ta cha xét không đến thực lực của nàng. Cái gì? Độc cô tuyệt hơi hơi như mày, tiếp tục nhìn chằm chằm Nguyệt ly thương. Kia nàng là có thực lực vẫn là không thực lực. Đối với Nguyệt ly thương coi thường. Đỗ mộng dao đẹp hai hàng lông mày níu lại, ngươi là người phương nào? Như thế nào trước kia chưa thấy qua ngươi? Cùng ngươi không quan hệ. Nguyệt ly thương lạnh nhạt mở miệng. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Nguyệt ly thương như thế không cho mặt mũi, Cái này làm cho Đỗ mộng dao có chút hạ không được đài. Tô di tâm kéo kéo Nguyệt ly thương ống tay áo, Ý bảo nàng không cần như vậy cuồng. Rốt cuộc đối phương là thần điện thánh nữ. Ha ha, thật lớn khẩu khí. Đỗ mộng giao nhìn về phía nhị trưởng lão, nàng là ai, nhị trưởng lão có thể nói cho bổn thánh nữ sao? Nàng kêu ly thương, là chúng ta tô ra tân tiến con cháu. Nhị trưởng lão căng ra đầu trả lời. Đỗ mộng giao đi đến Nguyệt ly thương trước mặt, ở ly nàng 5cm vị trí dừng lại, ngươi vừa rồi nói không phục tới chiến. Lời này thật sự, ngươi tưởng đánh với ta. Nguyệt ly thương ngữ khí lạnh băng. Đỗ mộng giao nhẹ a một tiếng, cùng bổn thánh nữ đánh. Ngươi còn không sướng Như vậy, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng dư ra một thiên tài, căn phòng này chính là ngươi tô ra. Không đánh. Nguyệt Ly thương cự tuyệt. Đỗ mộng giao sắc mặt khẽ biến, ý tứ sợ. Sợ là không sợ, chỉ là căn phòng này vốn chính là ta tô ra, ta vì sao phải bởi vì phòng này đánh nhau. Nguyệt Ly thương trả lời. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị cự tuyệt, tuy là lại hảo tính tình đỗ mộng giao, lúc này hai mắt phun hỏa ngăn chặn chính mình tức giận vậy ngươi muốn như thế nào ta chưa bao giờ làm tốn công vô ích sự tình muốn đánh có thể rốt cuộc chúng ta tô ra hiện tại trạng huống không thế nào hảo nếu là đỗ thánh nữ cùng dư gia có thể lấy ra điểm cái gì làm tiền đặt cược ta nhưng thật ra có thể cố mà làm tiếp thu đề nghị của ngươi nguyệt ly thương cười cười linh ngàn cốt nhướng mày thật là cái giả hoạt tiểu gia hỏa đây là tự cấp dư gia cùng đỗ mộng giao đảo hố đâu hư Tố đào đến là đại, có bản lĩnh hay không điền hảo vẫn là cái vấn đề. Đỗ tử họa hừ lạnh tịch mạnh trầm thú vị nhìn trầm trầm nguyệt ly thương, bản thiếu chủ nhưng thật ra rất có hứng thú. Nàng cùng dư gia cùng thánh nữ đánh cuộc, không bằng chúng ta cũng tới đánh cuộc một eo, xem là nàng thắng vẫn là dư gia thắng. Một cái cha xét không đến tu vi, một cái ít nhất linh huyền kỳ 5 tầng đỉnh, bản thiếu chủ đánh cuộc dư gia thắng. Linh ngàn cốt mở miệng. tịch mạnh trầm cười nói kêu bản thiếu chủ liền đánh cuộc nàng thắng, các ngươi hai cái. Cười nhìn về phía độc cô tuyệt cùng đỗ tử hoa, đỗ tử hoa nói, bản thiếu chủ tự nhiên là đánh cuộc tỷ của ta thắng. Tuy rằng kết quả đã sớm biết, nhưng vì công bằng khởi kiến, ta đi theo mạnh chấm áp chú. Độc cô tuyệt khó được tham dự loại này tiểu vui đùa Đỗ mộng giao châm trọng nói, bổn thánh nữ còn tưởng rằng chuyện gì, hảo, bổn thánh nữ liền cùng ngươi đánh cuộc, ngươi muốn cái gì? Nếu ta tô ra thua Phòng nhường ra, nếu là dư ra thua. Dư ra gia chủ không chỉ có phải hướng ta tô ra bồi tội, hơn nữa đem dư ra thu vào tốt nhất hai gian cửa hàng chuyển nhượng cho ta tô ra. Đến nỗi người nguyệt ly thương nhìn nhìn đố mộng Dao người bồi ta một đêm. Trưng 330 nguyệt ly thương vs dư chính. Lời này vừa nói ra, làm ở đây người đều nhịn không được hít hả một hơi. Ta đi, người này ai a lại là như vậy lớn mật. chính là a Giám hướng thánh nữ đưa ra loại này yêu cầu. Thật là mới ra đời, không sợ chết a. Đúng vậy, đúng vậy, lão tử đảo muốn nhìn nàng như thế nào tìm đường chết. Đỗ Tử Họa trực tiếp cầm lấy bên cạnh ghế dựa, tiểu tử này dám đùa giỡn tỷ của ta, bổn thiếu gia lột hắn ra. Chờ lát nữa, chúng ta nhìn nhìn lại. Linh ngàn cốt giữ chặt Đỗ Tử Họa cánh tay. Đỗ Ngộng giao sắc mặt lúc này sắc mặt đỏ bừng, nàng thế nhưng trước mặt mọi người bị đùa giỡn, có thể nào không giận? Dư chính như thế nào chịu được chính mình nữ thần bị Nguyệt Ly thương đùa dỡn, rút ra trong tay bảo kiếm, kiếm chỉ Nguyệt Ly thương, lớn mật, ngươi dám đùa dỡn thánh nữ, ta làm thịt ngươi. Ngươi loại này người vô sỉ, dám như thế hạ lưu, ta dư kiêu định không buông tha ngươi. Dư kiêu cũng rút ra bảo kiếm, kiếm chỉ Nguyệt Ly thương. Nguyệt Ly thương không thèm để ý nhìn về phía đố mộng Dao, như thế nào. Không biết thánh nữ dám đánh cuộc sao. Hảo. Bùn thánh nữ liền cùng ngươi ngươi đánh cuộc, nhưng bùn thánh nữ cũng thêm một điều kiện. Ngươi nếu bị thua, này mệnh chính là bùn thánh nữ. Đỗ Ngọng Giao nói. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, trong tay phệ hồn thương xuất hiện, ở đây đều là chứng nhân, quân tử nhất nôn, tứ mã nan truy. Để cho ta tới gặp ngươi. Dư chính trong tay bảo kiếm trực tiếp thứ hướng Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương một cái né tránh, phệ hồn thương ngăn trở Dư chính bảo kiếm, một cái tay khác nắm chặt quyền đánh hướng dư chính. Cùng lúc đó, dư chính cũng nắm chặt quyền, hai quyền tương chạm vào, đều thối lui một bước. Một màn này, làm xem diễn người đều vạn phần kinh ngạc, đặc biệt là Đỗ Tử Hoa, Thất Thanh Hồ, sao có thể cùng dư chính không nghĩ thượng nha? Không phải nói nhìn không ra tu vi, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Linh ngàn cốt hỏi, Tịch Mạnh trầm nói, chẳng lẽ nàng so với chúng ta tu vi còn muốn cao? Không có khả năng. Định là trên người có cái gì bảo bối che giấu. Độc cô tuyệt phủ nhận. Tu vi nhìn không ra. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là không có tu vi, một loại chính là tu vi so với bọn hắn còn muốn cao. Nhân bọn họ thân là gia tộc thiếu chủ, đều là linh trí kỳ nhất nhị tầng. Độc cô tuyệt cùng tịch mạnh trầm càng là đột phá, tới linh trí kỳ ba tầng bốn tầng. Liên bọn họ đều nhìn không ra nguyệt ly thương tu vi, chẳng lẽ nàng đã tới linh trí kỳ năm sáu tầng thậm chí là linh hư kỳ Không, độc cô tuyệt tuyệt không tin tưởng, này đột nhiên toát ra tới người, thế nhưng so với bọn hắn tu vi còn muốn cao, không có khả năng bọn họ không biết. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hai người lại lần nữa đánh vào cùng nhau, thương cùng kiếm tương giao, sắt ra kim loại hỏa hòa. Người ở bên ngoài xem ra, hai người không phân cao thấp, nhưng làm người trong cuộc, dư chính lại là càng đánh càng kinh hãi gan. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Nguyệt Ly Thương là đè nặng hắn đánh, nếu tiếp tục đánh tiếp, hắn nhất định sẽ thua. Nghĩ nghĩ, Dư chính quyết định sử dụng đại chiêu, đây là phụ thân hắn cố ý cho hắn cùng Dư kêu át chủ bài, mặc kệ như thế nào, trước thắng đang nói. Xuất hiện đi, Côn phong. Dư chính đại kêu một tiếng. Quênh một tiếng, một đầu hắc báo xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, lượng ra răng nanh. Không nghĩ tới một cái nhị lưu thế lực gia tộc thế nhưng có thể làm ma thú trở thành khế đứa thú. Vây xem người nhìn về phía dư gia đều có một tia kiên kỵ. Dư anh hùng không có đắc trí, ngược lại mày níu lại, có thể làm chính nhi hô lên cuồng phòng, có thể thấy được cái này ly thương thật sự có tải. Dư chính, ngươi kêu ra ngươi khế đứa thú, ra sao đạo lý? Nói tốt là một trọi một, này đối ta tô ra không công bằng. Nhị trưởng láo hô to. Dư đang đắc ý trả lời, ta cùng với cuồng phong vì nhất thể, nó chính là ta, ta chính là nó, ta làm nó đai ta đánh, có gì không thể. chương 331 hắc báo vs xì ma huyết đẳng. ngươi nhị trưởng lão bị nhẹn nói không nên lời lời nói. nguyệt ly thương hơi hơi mỉm cười, hảo a, ta đây nếu là giết này xuất sinh, ngươi sẽ không tìm ta phiền toái đi. rốt cuộc nó là xuất sinh, điên lên ta nhưng khống chế không được. ngươi dư đang bị khí bảy không buốt gói. Đây là quả con mắng hắn là suốt sinh sao. Nguyệt Ly thương hỏi, một câu, ngươi đồng ý, ta cũng đồng ý. Ngươi nếu không đồng ý, ta liền không đánh, kết cục tính ngươi thua. Ngươi hít sâu một hơi, dư chính cắn răng, hảo, ta đồng ý. Nhìn về phía cuồng phong, dư chính đại kêu, cuồng phong, đến miệng đồ ăn, ta nhưng cho ngươi đưa tới, nếu là làm nàng đi rồi, ta muốn ngươi đẹp. Giống cuồng phong gầm lên giận dữ, làm đáp lại. Nguyệt Ly Thương nhìn về phía cuồng phong, câu môi. Cuồng phong làm ra công kích động tác, hướng tới Nguyệt Ly Thương nhe răng trấn mắt. Hai chân hơi hơi bốn lượn, như là lẳng lặng chờ đợi con mồi, hảo đột nhiên một kích mệnh trung. Chỉ thấy cuồng phong hai chân dùng sức vừa dấm, hướng tới Nguyệt Ly Thương mãnh nhào qua đi, bốn chân lượng ra lợi trảo, miệng trương thật lớn, răng nanh tiêm tựa hồ còn nhỏ giọt nước miếng. Nguyệt Ly Thương không vội không chậm, đem phệ hồn thương nắm ở trong tay. mau phản kích ra. Ly thương công tử. Tô Di tâm hô to. Nhị trưởng lão mày níu lại, lại cũng không nói lời nào, hắn tin tưởng Nguyệt Ly thương trong lòng hiểu rõ. Dư anh hùng cười cười, nhị trưởng lão, xem ra vị này mới gia nhập tô gia đệ tử, cũng chẳng ra gì à. Lời nói đừng nói quá vận toàn, Tiểu tâm vả mặt. Nhị trưởng lão trả lời. Dù sao tô dư hai nhà đã xé rách mặt, hắn cũng không cần thiết cấp dư ra mặt mũi. Dư anh hùng sắc mặt tám trầm. Hắn đảo muốn nhìn hắn như thế nào vả mặt. Báo, tốc độ cực nhanh, mau ngươi còn thấy không rõ. Cũng đã bị nó săn giết. Nhiên ở Nguyệt Ly Thương trong mắt, này chỉ hắc báo chính là một con mèo đen. Ngươi không phải thực thích hút máu sao. Con mùi tới, ngươi còn đang đợi cái gì? Nguyệt Ly Thương lánh hỏi. Ở không gian ngủ nướng ma huyết đằng, mở hai mắt, lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Ly Nguyệt Ly Thương chỉ có một cm khoảng cách. Ở đây người đều cho rằng Nguyệt Ly Thương sẽ chết thời điểm. Đột nhiên, Nguyệt Ly Thương phía sau xuất hiện vô số điều dây đằng, giống như trùng hút máu giống nhau. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Mỗi một cái dây đằng thẳng cắm hắc báo thân mình, đau đớn chỉ là trong ngáy mắt, nguyên bản uy mảnh thật lớn hắc báo biến thành một khối thây khô, hai mắt lộ ra sợ hãi, ngũ quan trở nên bằn mẹo. Một màn này, làm tất cả mọi người khiếp sợ nói không nên lời lời nói. Dư chính nhìn chính mình quầng phong liền như vậy đã chết, nhìn về phía Nguyệt Ly thương tràn đầy sợ hãi, thân mình không tự giác sau này lui. Nguyệt Ly thương hỏi, hiện tại có thể tuyên bố kết quả sao? Ta không đồng ý, này! Này rõ ràng liền không phải ngươi giết chết, ngươi xử cái gì yêu pháp? Đố mộng giao cái thứ nhất phản ứng lại đây. Nếu dư chính thua, nói cách khác nàng muốn bồi Nguyệt Ly thương một đêm, nàng! Liền tính hai người không có gì, đã trải qua một đêm. Hai tiếng cũng sẽ nơi nơi vì nàng về sau như thế nào làm người. Nguyệt Ly Thương sắc mặt trầm xuống, thánh nữ chẳng lẽ là tưởng chống chế. Lời này sai rồi, nay thực rõ ràng không phải ngươi giết chết, tỉ thi tự nhiên không tính toán gì hết. Đỗ tử họa đi hướng Nguyệt Ly Thương. Đỗ mộng giao là hắn tỷ tỷ hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Các ngươi cũng chưa nói nhất định phải ta thân tự sát chết, dư đang có khế đớt thú, ta liền không có. Nguyệt Ly Thương hỏi lại. Nhìn về phía Đỗ tử họa cùng Đỗ mộng giao có vài phần tương tự, trong lòng đại khái biết hai người quan hệ. Nhị trưởng lao tiến lên một bước, nói không tồi, tỉ thí không có quy định nhất định phải ly thương giết chết, nàng làm khế ước thú hỗ trợ, hợp tình hợp lý. Các ngươi dư ra không phải cũng là dùng khế ước thú thay thế dư chính tác chiến, ly thương vì cái gì không thể. Trường 332 cưỡng bức thêm lợi dụng Liên ở vừa rồi, dư anh hùng còn đang nói ly thương chẳng ra gì. Hiện tại nhân ra một cái khế ước thu trực tiếp xử lý cuồng phong, này mặt đánh thật vang. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dư chính, dư anh hùng sắc mặt âm trầm không nói gì. Lúc này thua trận dư chính, túi đầu không dám nâng lên tới, hắn không dám đối mặt người khác ánh mắt. Đặc biệt là nữ thần đố mộng dao phụ thân dư anh hùng cùng với vẫn luôn cùng hắn phân cao thấp dư tiêu, hắn sợ nhìn đến bọn họ thất vọng ánh mắt, hắn sợ nhìn đến dư kiêu chào phúng ý cười. Việc này chỉ là một cái vui đùa bản thiếu chủ nói trở thành phế thải, nhị trưởng lão, ngươi nhưng có ý kiến?" Đỗ Tử Họa nhìn về phía nhị trưởng lão, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Nhị trưởng lão năm chặt song quyền, nhấp môi không nói gì, hắn ở dãy rùa, một khi hắn nói không ý kiến, Ly Thương vì Tô gia tranh thủ ích lợi liền như vậy không có. Mà xưng là nam bộ đệ nhất đại tộc Tô gia, liền như vậy không dám ngẩng đầu. Hắn một người không có thể diện không quan hệ, nhưng Tô gia Nguyệt Ly thương ghét nhất chính là dùng thế áp người, bọn họ càng là không thực hiện, nàng càng là muốn bọn họ cấp. Nói giỡn, nàng là tùy tiện ra tay sao? Có ý kiến? Nguyệt Ly thương lánh mắt nhìn về phía đỗ tử họa. Đỗ tử họa hơi hơi như mày, đây là tô gia gia giáo. Trường bối không nói chuyện, tiểu bối không lớn không nhỏ. A Nguyệt Ly thương cười lạnh một tiếng, đây là nhà ngươi gia giáo. Nhận đánh cuộc không chịu thua. Ngươi! Làm càn! Đỗ tử họa sắc mặt khó coi. Còn chưa từng người cùng hắn nói như vậy. Như vậy không cho hắn, không cho Đỗ gia mặt mũi, Không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Ninh ngàn cốt hơi hơi mỉm cười đi tới khuyên nhủ, khu khu. Đều là hiểu lầm. Vị này. Ninh ngàn cốt nhìn về phía Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương tức giận trả lời. Ly Thương. Ha ha, vị này Ly Thương công tử. Đánh cuộc nếu khai, tự nhiên thắng thua tính toán. Như vậy, phía trước nói tốt thua. Dư gia sẽ cho các ngươi hai gian nhất lợi nhuận cửa hàng. Chỉ là ninh ngàn cốt nhìn về phía mặt đen đố tử hoa, cùng sắc mặt khó coi đố mộng dao, chỉ là đố tiểu thư không chỉ có là đố da con cái, càng là thần điện thánh nữ, không có khả năng đổi người một đêm, dù cho các ngươi không phát sinh cái gì, chuyển ra đi cũng đối thánh nữ bất lợi. Nghĩ đến ly thương công tử cũng là một cái chính nhân quân tử, đặt làm không ra bực này xấu xa việc. Lui một vạn bước giảng, Nếu ngươi một hai phải làm như vậy, tin tưởng không chỉ có La đô gia, còn có thần điện đều sẽ hướng tô gia cấp cái cách nói. Lấy tô gia trước mắt chẳng hướng, là thừa nhận không được hai đại thế lực truy vấn, ngươi nói đúng không, ly thương công tử. Một bên uy hiếp, một bên lợi dụ, nguyệt ly thương hiếp lại hai tròng mắt nhìn về phía ninh ngàn cốt, quả nhiên đại gia tộc thiếu chủ, các đều không phải dễ chọc chủ. Nhị trưởng lao tuy rằng phía trước thực tức giận, nhưng hắn cũng suy xét đến điểm này. Một cái thần điện khiến cho Tô gia một bước khó đi, lại đến một cái đô gia, kia thật là muốn hắn Tô gia rời khỏi nam bộ. Ly Thương, không sai biệt lắm là được. Nhị trưởng lão tiểu tâm nhắc nhở. Nguyệt Ly Thương gật đầu, lòng ta hiểu rõ. Nàng cũng không phải thật sự muốn đố mộng giao bồi một đêm, nàng vốn chính là nữ tử, muốn nàng làm gì? Sở dĩ nói như vậy, bất quá là muốn vì Tô gia tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Ngươi nếu nói như vậy, Cái này mặt mũi ta tự nhiên cấp. Nguyệt ly thương trả lời. Đỗ tử họa cùng đỗ mộng giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may nguyệt ly thương nhả ra. Bằng không liền thật sự cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Rốt cuộc hiện tại là bọn họ bên này đối lý. Bất quá nguyệt ly thương nhìn về phía ninh ngàn cốt. Bất quá như thế nào tính cũng là ta có hại. Các ngươi có phải hay không cho ta điểm bồi thường. Đây là đương nhiên. Ninh ngàn cốt đối đỗ mộng giao cười cười. Đỗ thánh nữ. Bản thiếu chủ cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Nếu không phải xem ở Đỗ gia cùng Đỗ Tử Họa phân thượng, hắn là sẽ không ra cái này đầu ân, rốt cuộc mấy năm nay thần điện hành động. Hắn đối thần điện là không có gì hảo cảm. Chương 333 Thánh nữ một đêm giá trị nhiều ít. Đỗ Mộng Dao xoa xoa thân, Mộng Dao ở chỗ này đa tạ Ninh thiếu chủ. Ninh ngàn cốt gật gật đầu, tỏ vẻ đáp lại. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Đỗ Mộng Dao cao ngạo hỏi. Nguyệt Ly Thương nghĩ nghĩ, này liền muốn xem Đỗ Thánh Nữ một đêm giá trị nhiều ít. Người lúm ngụm râu gương mặt đỏ bừng. Nguyệt Ly Thương nói như thế ái muội, làm người không thể không miên man bất định. Tịch Mạnh trầm nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, trong mắt tràn đầy hứng thú. Người như vậy, làm hắn nhìn không được muốn hiểu biết. Rốt cuộc nơi này là trung bộ, độc cô tuyệt lạnh giọng mở miệng, không có việc gì, liền tan, một đống người vây quanh ở nơi này làm gì? Độc cô tuyệt lên tiếng. Đại gia sôi nổi tan đi, dư gia người chỉ có thể rời đi, chủ năm rồi chủ địa phương. Chờ một chút. Nguyệt Ly Thương gọi lại, dư gia chủ có phải hay không đã quên khế đất? Buồn gia chủ sẽ cho ngươi. Dư anh hùng sắc mặt khó coi. Nguyệt Ly Thương lắc đầu, không được, vạn nhất trở về Nam Bộ, ngươi không nhận trướng làm sao bây giờ. Ngươi dư anh hùng bị chọc tức sắc mặt đỏ bừng, hôm nay mặt thật là mất hết. Dư Kiêu giận dữ, Ly Thương ngươi không cần quá phận, ta như thế nào quá mức? Nguyệt Ly thương vô tội hỏi, này không phải các ngươi nhân phẩm không được, ta chỉ là tưởng có cái bảo đảm mà thôi. Khu khu, như vậy, bản thiếu chủ cho ngươi làm cái này chủ, dư ra chắc chắn cho ngươi thắng tới tiền đặt cược, như thế nào? Tịch Mạnh trầm ho nhẹ một tiếng mở miệng, chỉ thấy một thân thanh bảo, ngũ quan tu khí, trên tay cầm một phen cây quạt, một bộ thư sinh bộ dáng. Đây là Tịch Mạnh Trầm cấp Nguyệt Ly Thương cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, ngươi là ai? Tịch gia thiếu chủ Tịch Mạnh Trầm. Tịch Mạnh Trầm mỉm cười trả lời. Nguyệt Ly Thương đôi mắt tối sầm lại, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi cùng dư gia thông đồng, ta đây không phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân, không biết tốt xấu. Đỗ tử họa hừ lạnh. Nguyệt Ly Thương lạnh lùng đáp lại, đối với ngươi phía trước làm sự, ngươi hiện tại là không có tư cách nói chuyện. Chứ bò này đó, ta ở cùng tịch thiếu chủ nói chuyện, làm ngươi đánh giấm. Ngươi lỗ tử họa bị chọc tức thiếu chút nữa muốn động thủ đánh người. Nếu không phải thời cơ, địa điểm không đúng, hắn thật sự muốn tấu tên tiểu tử túi này một đốn, còn tuổi nhỏ, làm giận bản lĩnh đảo không nhỏ. Nguyệt ly thương không kiên nhẫn vây vây tay, đừng ngươi ngươi ngươi, phiền chết người. Liên một câu, làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? đổi hào chút thiên lộ, mệnh chết người, còn có để người nghỉ ngơi. Đỗ tử họa bị nguyệt ly thương khí hộp máu, rõ ràng là nàng vẫn luôn dây dưa không rõ, như thế nào biến thành bọn họ rong rong dài dài. Đây là bản thiếu chủ chứng minh là tịch gia thiếu chủ ngọc bội, ngươi thế bản thiếu chủ bảo quản, chờ dư gia cho ngươi cửa hàng ở còn cấp bản thiếu chủ. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút các ngươi nhị trưởng lão, này cái ngọc bội là thật là giả. Thích mạnh trầm cười nói, đem đại biểu tịch gia thiếu chủ ngọc bội ném cho nguyệt ly thương. Đối với tịch mạnh trầm hành động, ninh ngàn cốt, đỗ tử họa cùng với độc cô tuyệt bọn người có chút ngoài ý muốn. Kia cái ngọc bội quan trọng tính, bọn họ là biết đến, chỉ là không nghĩ tới tịch mạnh trầm sẽ ném cho nguyệt ly thương bảo quản. Nhị trưởng lão nhìn nhìn gật đầu, tịch thiếu chủ nói không tồi, loại này ngọc bội chỉ có thiếu chủ mới có thể đeo, nơi này còn có một cái có thể chống lại linh hư kỳ 6 tầng phòng ngự trận pháp, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, tự động mở ra phòng ngự. Nguyệt Ly Thương nhìn trong tay ngọc bội, ném vào chính mình nạp giới, "Hảo đi, ta mệt mỏi, đi trước." Cũng không quay đầu lại, Nguyệt Ly Thương hướng tới Tô gia sân đi đến, chỉ là kiêu kiêu ngạo bộ dáng, hận đến người ngứa răng. Dư chính lúc này nội tâm tràn đầy hận ý, hôm nay hắn mặt trong mặt ngoài đều bị Nguyệt Ly Thương cấp trở thành hư không, hắn thể ở đại bị thượng hắn nhất định phải tìm cơ hội giết nàng. Chương 334 lấy tu luyện linh căn là chủ Trở lại thuộc về Dư gia phòng, Dư đang cùng Dư kêu đi theo Dư anh hùng mặt sau. Dư anh hùng đi tới đi lui, trong lòng lửa giận không chỗ nhưng phát, hôm nay mặt mũi ném, Dư gia nhất lợi nhuận hai gian cửa hàng cứ như vậy đã không có. Đây chính là Dư gia một tổn thất lớn, trở về lúc sau hắn muốn như thế nào cùng những cái đó trưởng lao công đạo. Phụ thân, Hài Nhi ở đại bỉ thượng nhất định sẽ thắng nàng, còn thỉnh phụ thân tự cấp Hài Nhi một lần cơ hội. Dư đang cúi đầu nói, hắn không thể bởi vì lần này sai lầm, mà mất đi phụ thân sủng ái, ít nhất cũng muốn chờ hắn trở thành thần điện đệ tử. Dư Kiêu tiến lên một bước, phụ thân, lần này nói vậy cũng là nhị đệ đại ý, Kiêu ly thương bất quá là vận khí tốt, còn thỉnh phụ thân tự cấp nhị đệ một lần cơ hội. Câm miệng, ta không cần ngươi giả hảo tâm, phụ thân Dư đang muốn nói cái gì. Dư anh hùng một cái bàn tay phiến qua đi, ngươi câm miệng cho ta, đồ vô dụng. Ta mặt đều bị ngươi ném vào, nếu không phải bởi vì ngươi, dư ra cũng sẽ không có lớn như vậy tổn thất. Ngươi có biết hay không hai gian tốt nhất cửa hàng lợi nhuận là nhiều ít? Kia chính là để chúng ta dư ra một phần ba thu vào. Phụ thân, cái này chúng ta có thể làm bộ, đến lúc đó đem không tốt cấp tô ra thì tốt rồi. Dư tiêu nghĩ nghĩ trả lời. Dư anh hùng hung hăng trừng mắt nhìn dư chính liếc mắt một cái, nếu không có thịch thiếu chủ nói còn có thể. Nhưng chuyện này tịch thiếu chủ đã làm đảm bảo, tịch ra là chúng ta có thể đắc tội khởi sao. Phu thân nói chính là, là hài nhi không đúng. Dư kiêu trả lời. Dư anh hùng lửa giận mới hơi hơi bình ổn, tính, ngươi cũng là vì Dư gia hảo. Tìm một cơ hội ngươi đi cấp thánh nữ thỉnh tội, liền nói làm nàng yên tâm, đại bỉ thượng chúng ta nhất định sẽ thắng. Phu thân, chuyện này là hài nhi sai, vẫn là hài nhi đi thỉnh tội hảo. Không nhọc phiền đại ca. Dư chính vừa nghe, lập tức mở miệng. Chính mình lần này sai lầm, nếu là làm dư tiêu tiếp xúc thánh nữ, vạn nhất hai người có hảo cảm, hắn làm sao bây giờ? Dư anh hùng lửa giận khơi màu, ngươi câm miệng cho ta, lần này khiến cho đại ca ngươi đi. Nếu là ở đại bỉ thượng còn không thắng được ly thương, ngươi về sau liền ngốc tại dư gia, đừng ra tới cho ta mất mặt xấu hổ. Là, phụ thân. Dư chính cúi đầu, thận nghiến răng nghiến lợi, Lần này làm dư tiêu có cơ hội tiếp xúc thánh nữ cơ hội, là chính mình sai, bất quá không quan hệ, hắn nhất định sẽ không làm dư tiêu thực hiện được. Đem hai cái không bất lo người tống cổ đi ra ngoài, dư anh hùng đang ở tự hỏi lần này như thế nào cấp thần điện một công đạo. Mà ra cửa phòng dư chính gọi lại dư tiêu, hừ, ngươi đừng đắc ý. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không cần đánh thánh nữ chủ ý, nếu không ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Ha ha. Nói đến lần này có thể thấy thánh nữ, nhị đệ nhưng có không ít công lao đầu. Dư Kiêu cười đáp ý. Khí Dư chính hận không thể giết Dư Kiêu. Phòng, nhị trưởng lão Khẩn Trương tâm mới thả lỏng lại, Ly Thương công tử, lần này đa tạ ngươi, bất quá ngươi cũng thật lớn mật, kia chính là Tịch gia thiếu chủ. Nhị trưởng lão, sân cơ hội này không bằng nói cho ta nghe một chút đi, vừa rồi những cái đó là người nào, bọn họ gia tộc thực lực. Nguyệt Ly Thương đổ một ly trà cho chính mình uống một ngụm. Nhị trưởng lao uống sạch trong tay trà trả lời, vừa rồi ném ngọc bội cho ngươi chính là tịch gia thiếu chủ tịch mạnh trầm, ngươi hẳn là đã biết. Nhưng ngươi không biết chính là, tịch gia lấy tu luyện phong linh căn là chủ, bọn họ tốc độ mau đến giống một trận gió, ngươi căn bản chảo không được, càng đừng nói ngươi có thể tìm được hắn, đánh bại hắn. Khó trách xem hắn giống cái thư sinh, như thế ôn hòa, chiếu ngươi nói như vậy mặt khác gia tộc người cũng này đây tu luyện linh căn là chủ. Nguyệt Ly thương hỏi, "Chương 335 có bảo bối địa phương. Nhị trưởng lão đem các gia tộc tu luyện cái gì linh căn? Nhất nhất cấp Nguyệt Ly thương giới thiệu một lần." Nguyệt Ly thương đại khái hiểu biết, Tô gia lấy tu luyện một linh căn, Tịch gia phong linh căn, Ninh gia kim linh căn, Đỗ gia lôi linh căn, bọn họ phân biệt ở đông tây nam bắc, bốn cái phân bộ. Không hổ là gia tộc thiếu chủ, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng Mỗi người thực lực thấp nhất đều đạt tới linh trí kỳ một tầng. Cứ việc như thế, Nguyệt Ly Thương vẫn là nguyện ý thử một lần, rốt cuộc vượt cấp khiêu chiến nàng không phải chưa từng có. Chỉ cần chiều ngang không phải rất lớn, nàng có thể tiếp được một trận chiến. Lần này đại bỉ so năm rồi còn muốn hung ác, trước kia này đó thiếu chủ đều không thế nào tham gia, năm nay không biết vì sao đều đi vào đại bỉ hiện trường, thật sự ý vị sâu xa. Nhị trưởng lao nói, Nguyệt Ly Thương hơi hơi như mày, Tô gia cũng không có nhận được tin tức sao? Không ngừng chúng ta Tô gia, mặt khác gia tộc hẳn là cũng không có nhận được. Nhị trưởng lao nói, đối với chuyện này, không ngừng bọn họ nơi này kỳ quái, địa phương khác cũng giống nhau. Đỗ Tử Họa còn ở vì này trước sự tình, tâm tình không tốt, Ninh ngàn cốt chụp một chút bờ vai của hắn, "Hảo, bao lớn điểm sự, đến nỗi ngươi khí thành như vậy." "Ư, kia tiểu tử đừng làm cho ta bắt được đến." Bằng không bản thiếu chủ một hai phải nàng đẹp. Đỗ tử họa phẫn hận nói. Tịch mạnh trầm hơi hơi mỉm cười. Ta đến cảm thấy nàng không tồi, thú vị. Ui, mạnh trầm, ngươi là ta huynh đệ vẫn là hắn huynh đệ A. Như thế nào giúp hắn không giúp ta? Còn đem như vậy quan trọng ngọc bội cho nàng bảo quản. Vạn nhất nàng dùng ngươi ngọc bội làm cái gì đối với ngươi bất lợi sự, ngươi làm sao bây giờ? Đỗ tử họa tức giận. Tịch mạnh trầm không vội không chậm sẽ không. Ta tin tưởng ta trực giác. Hảo, các ngươi đừng náo loạn, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, lần này thần điện cùng dược hồn viện không chỉ có triệu tập chúng ta, còn có mặt khác thế lực. Nguyên nhân trong đó các ngươi không muốn biết sao. Độc cô tuyệt hỏi. Tuy rằng hắn ở trung bộ, nhưng hắn như cũ không biết, cảm giác giống như thực thần bí. Ngay cả hắn cái này dược hồn viện đệ nhất thiên tài cũng không biết. Có thể thấy được viện trưởng cập các lao sư coi trọng. Đỗ tử họa trả lời. Ngươi ở dược hồn viện cũng không biết, chúng ta như thế nào biết. Ta nhưng thật ra nghe được một chút tiếng gió. Tịch mạnh trầm vẻ mặt nguy hiểm. Linh ngàn cốt nói, đừng đánh ách mê, mau nói. Chính là, tỷ của ta là thánh nữ cũng không biết, ngươi là làm sao mà biết được. Đỗ tử họa tới hương thú. Tịch mạnh trầm trả lời, nghe nói lần này thần điện cao tầng cùng dược hồn viện cao tầng, phát hiện một cái tất cả đều là bảo bối địa phương, bên trong tất cả đều là thiên phẩm, vương phẩm tuyệt phẩm, thậm chí là thánh phẩm năng lược, vũ khí, công pháp tử tử. Thiệt hay giả, thực sự có cái này địa phương. Xem như bình tĩnh linh ngàn cốt, lần này cũng không bình tĩnh. Đỗ tử họa miệng đã trương khép không được, độc cô tuyệt vẻ mặt nghi hoặc, nếu bên trong nhiều như vậy bảo bối, vì cái gì bọn họ không đi lấy, muốn chúng ta đi. Vẫn là tuyệt không có mất đi lý trí, nơi đó có cái trận pháp, tuổi không thể vượt qua 25 tuổi. Thực lực không thể vượt qua Linh hư kỳ. Tịch mạnh trầm trả lời. Mấy người lúc này mới minh bạch, vì cái gì sẽ triệu tập bọn họ tới tham gia đại bỉ. Linh ngàn cốt đứng dậy, một khi đã như vậy, cái này danh nghịch bản thiếu chủ muốn định rồi. Bảo bối, ta thích nhất, ta cũng phải đi. Đỗ tử hòa nói. Độc cô tuyệt ngưỡng mày, đi xem bên trong có cái gì bảo bối cũng không tồi. Các ngươi đều đi, ta cũng muốn đi. Lần này đại bị khẳng định so năm rồi có ý tứ. Tích mạnh trầm vẻ mặt chờ mong. Mà lúc này chuẩn bị lễ vật hướng đi đỗ mộng giao thỉnh tội dư kêu tựa hầu nghe tới rồi, khó lường bí mật. Trưng 336 tưởng từ ta nơi này được đến cái gì? Trong phòng, đỗ mộng giao khi đem trên bàn nước trà ly đảo qua mà qua, chỉ nghe thấy phanh thanh âm, nước trà ly rơi xuống đất. Thánh nữ thỉnh bất giận. Bên cạnh tỷ nữ... Môi sồm xuống thân mình thu thập trên mặt đất mảnh nhỏ. Đỗ Mộng Dao nắm chặt quyền, hừ, bổn thánh nữ từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá bực này Vũ nhục. Kia tiểu tử không biết trời cao đất dày, hiện tại lại có Tịch Thiếu chủ chống lưng, khẳng định đang đắc ý. Chờ Tịch Thiếu chủ đối nàng mất đi hứng thú, chúng ta tại hạ tay. Ti nữ hiến kế. Đỗ Mộng Dao trong lòng hỏa càng sâu, đáng chết, thật không biết Tịch Thiếu chủ vì cái gì giúp nàng. Tưởng tượng đến kia chương son nàng Thậm chí là so mặt khác nữ tử còn muốn Mỹ lệ mặt, đố mộng giao nội tâm ghen ghét như thế nào cũng bức đi không được. Mấy đại gia tộc thiếu chủ đều là nhất đẳng nhất thiên tài, vô luận tương lai nàng gả cho vị nào, đều đối thần điện cùng Đỗ gia có lợi. Mà cưới nàng nam tử gia tộc, cũng sẽ được đến rất lớn ít lợi, rốt cuộc nàng phía sau là Đỗ gia cùng thần điện. Thánh nữ nói không tồi, bất quá lần này dư gia quá không cẩn thận, thế nhưng liền tô ra một cái nho nhỏ con cháu đều trị không được thật là phế vật." Ti nữ tức giận nói, đỗ mộng dao âm trầm, "Phế vật chính là phế vật, bất quá hiện tại dư ra còn có một chút giá trị, đều không có, bổn thánh nữ nhất định phải đem cái kia phế vật bầm thây vạn đoạn." Nghĩ là bởi vì dư chính cái kia phế vật, mới làm nàng ném như vậy đại mặt, nàng hận không thể hiện tại liền làm thịt hắn. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. "Chuyện gì quấy rầy thánh nữ nghỉ ngơi?" Ti nữ mở miệng. Bên ngoài người trả lời, Dư gia đại công tử tiến đến tìm thỉnh tội, thánh nữ ngài nghỉ ngơi, nô tỳ này liền đem người đuổi đi. Tì nữ trả lời, Đỗ mộng Giao giơ tay, không cần, làm hắn tiến vào, nghe một chút hắn muốn nói cái gì, vào đi. Tì nữ cao ngạo nói, Dư Tiêu dẫn theo tiếp tục đi vào tới, một cổ mùi hương sông vào mũi, làm hắn tâm nhanh hơn vài bước. Đỗ mộng Giao lạnh giọng hỏi, Dư công tử tới có gì chuyện quan trọng? Việc này làm thánh nữ bị liên lụy. Gia phụ đặc để cho ta tới cấp thánh nữ thỉnh tội. Dư kiêu được rồi hành lễ, đem trong tay lễ vật đưa cho đỗ Mộng Giao. đỗ Mộng Giao nhìn đến không thấy, thì nữ tiến lên tiếp nhận lễ vật, không có việc gì có thể đi rồi, buồn thánh nữ mệt mỏi. Thánh nữ đừng hội, dư kiêu nơi này có sự tình tưởng cùng thánh nữ thương lượng một chút, việc này tuyệt đối làm thánh nữ tâm tình trong sáng. Dư kiêu ngực dũng lòng tin. đỗ Mộng Giao không thèm để ý trả lời. Bùn Thánh Nữ nơi này không có người ngoài. Ngụ ý, ngươi có thể nói. Nhưng Dư Kiêu chỉ nghĩ cùng Thánh Nữ một người nói, nếu Thánh Nữ không muốn, kia Dư Kiêu liền cáo tử. Dư Kiêu tiếp tục nói. Đỗ Mộng Giao không có phản ứng, Dư Kiêu đành phải xoay người rời đi, nội tâm lại ở đêm đếm. Một, hai. Người trước đi xuống. Đỗ Mộng Giao mở miệng. Tí Nữ khẽ nhíu mày, Thánh Nữ, vạn nhất. Đi bên ngoài thủ. Bồn thánh nữ đảo muốn nhìn hắn có thể chơi cái gì đa dạng. Đỗ Ngộng Giao lạnh giọng trả lời. Thì nữ hung hăng trừng mắt nhìn Dư Kiêu liếc mắt một cái rời đi. Dư Kiêu hơi hơi mỉm cười, lo chính mình ngồi ở ghế trên. Cái này làm cho Đỗ Ngộng Giao mắt đẹp tối sầm lại. Thánh nữ mặc bực, Dư Kiêu mang đến tin tức tuyệt đối hiếm lạ. Dư Kiêu tự tin nói, sau đó đem nghe góc tường sự nói một lần. Đỗ Ngộng Giao sắc mặt khẽ biến, lời này thật sự. Tự nhiên không tin, thánh nữ có thể đi hỏi đỗ thiếu chủ. Dư kiêu cười trả lời. Đỗ mộng giao vẻ mặt nghiêm túc, ngươi thoại bản thánh nữ tự nhiên sẽ đi hỏi, chỉ là ngươi nói cho buồn thánh nữ, là tưởng từ buồn thánh nữ nơi này được đến cái gì. Cái gì đều không nghĩ được đến, chỉ nghĩ thánh nữ ở đi nơi đó thời điểm, cùng dư kiêu kết bạn mà đi. Đến nỗi danh ngạch sự, không cần thánh nữ thao tâm. Dư kiêu trả lời. Chương 337 đã lâu không thấy. Đỗ mộng giao lạnh lùng cười, thật đúng là nhất tiễn song điêu, không những có thể ở nàng trước mặt soát tồn tại cảm, còn có thể được đến nàng hoặc là nói là thần điện bảo hộ, thật là tưởng mỹ. Ngươi dám đem chủ ý đánh vào bổn thánh nữ trên người, ngươi là gan không nhỏ a? Đỗ mộng giao cười lạnh. Dư kiêu hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Đỗ mộng giao trong mắt tràn ngập tình yêu, không có cái này là gan, sao dám thích thượng thánh nữ? Nói. Bàn tay qua đi liền phải đụng tới đố mộng dao tay. Trong tay linh lực tụ tập, đố mộng dao phủi tay liền cho dư kiêu một cái có chứa linh lực bàn tay. Đánh dư kiêu trực tiếp từ ghế trên ngã xuống, dư kiêu khỏe miệng nháy mắt xuất huyết. Đố mộng dao đứng lên trào phúng, cấp mà đòi ăn thịt thiên nga, thật là người si nói ngọng Xem ở ngươi cấp bổn thánh nữ mang đến tin tức phân thượng, ở hơn nữa các ngươi dư ra đầu phục chúng ta thần điện, bổn thánh nữ lưu ngươi một cái tiền mệnh. hiện tại Lập tức, lập tức, cấp bổn thánh nữ cút đi. Dư kiêu bảo dậy, vỗ vô, vô trên người cho bụi, túi đầu, đôi mắt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, hắn sẽ làm đố mộng giao trở thành người của hắn. Hôm nay quất đủ, hắn sẽ gấp 10 lần dâng trả cho nàng. Rời đi phòng, dư kiêu trong lòng có một cái chưa thành hình kế hoạch. Bên này, Nguyệt Ly Thương mới vừa tu luyện xong, một đóa hoàng sắc tiểu hoa xuất hiện ở nàng trước mặt. Đứng dậy, Nguyệt Ly thương hỏi, có cái gì giá trị tin tức, nói đến nghe một chút. Ta đường đường ma huyết đằng, ngươi đem ta trở thành chạy chân, ngươi này không phải đại tài tiểu dụng sao? Ma huyết đằng không cam lòng nói. Nguyệt Ly thương nhấp một ngụm, ít nói nhảm, nói. Không có gì tin tức, lần này đại bỉ làm cho bọn họ tới nguyên nhân, nghe nói là bởi vì phát hiện một cái có bảo bối địa phương. Bởi vì có hạn chế cho nên những cái đó lao bất tử mới đem cơ hội cho các ngươi. Ma huyết đằng trả lời. Nguyệt ly thương hơi hơi như mày, thì ra là thế, việc này sẽ ở đại bỉ thượng công bố sao? Không biết, bất quá cùng ta nghe lén còn có thừa ra người. Sau khi nghe xong liền đi cái kia cái gì thánh nữ trong phòng đi, trong tay còn cầm đồ vật. Ma huyết đằng tiếp tục nói. Nguyệt ly thương như mày, cứ như vậy. A, cứ như vậy. Ma Huyết Đằng gật đầu, Nguyệt Ly thương vỡ vây tay, đã biết, trở về đi. Vung tay lên, Ma Huyết Đằng biến mất không thấy. Còn không đợi Nguyệt Ly thương lắng nghe Ma Huyết Đằng oán giận, liền che chắn trong không gian liên lạc, người cũng biến mất ở phòng. Dư Hôn viện ngoại một cái trong rừng cây, một cái Tuấn Lãng Uy Mán Nam tử thẳng tắp đứng ở nơi đó. Khi nào tới trung bộ? Nguyệt Ly thương hỏi. Khương An Hạo xoay người, áp lực trong lòng kích động tâm tình, thiếu gia đã lâu không thấy, ân, đã lâu không thấy, không tuổi, trong khoảng thời gian này không lười biếng. Nguyệt Ly Thương cười vú vú, Khương An Hạ bả vai. Chỉ chốc lát sau, cáo lông đỏ một bộ phận người xuất hiện ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, đồng thời quỳ xuống. Tham Kiến thiếu gia, Tham Kiến thiếu gia, Tham Kiến thiếu gia. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, không tuổi, đều có tiến bộ, trong khoảng thời gian này đại gia vất vả, chúng ta không vất vả. Cáo lông đỏ thành viên chăm miệng một lời. Nguyệt Ly thương tự mình tiến lên đem người từng bước từng bước nâng dậy tới, ta thực vui vẻ, đại gia một cái đều không có thiếu. Thiếu gia, lần này hiệp hội lính đánh thuê phái chúng ta tới Trung Bộ, là bởi vì thần điện cùng dược hồn viện phát hiện một chỗ tất cả đều là bảo bối. Chứ bỏ chúng ta cáo lông đỏ, còn có ba sư, giã lang cùng với cự tê dòng binh đoàn nhóm. Thiếu gia không bằng cùng chúng ta cùng đi. Khương An Hạo trả lời. Nguyệt Ly thương lắc đầu, tạm thời trước không cần ta còn có chuyện quan trọng. Mặt khác, thông chi kỳ lân bọn họ, là thời điểm nên tụ tập. Thiếu gia, là ra chuyện gì sao? Khương An Hạo lo lắng hỏi. Trường 338 là trùng hợp vẫn là cố ý an bài. Nguyệt Ly thương lắc đầu, không có việc gì, chỉ là trong khoảng thời gian này đại gia vất vả, sớm đại bị các ngươi có thể hảo hảo thả lỏng một chút. Nghe được Nguyệt Ly thương nói, Khương An Hạo lúc này mới thả lỏng lại. Chỉ cần không xảy ra việc gì liền hảo. Bất quá, lên mặt gần đây thả lỏng, phòng trừng trong thiên hạ chỉ có thiếu ra một người. Cách thiên sáng sớm, Nguyệt Ly Thương sớm rời giường, lần này đại bị giả thiết ở Dược Hồn Viện. Một đoàn học viên đều ở Dược Hồn Viện thao trong sân tập hợp, mặt khác mấy đại gia tộc thiếu chủ nhóm sôi nổi trình diện. Dư chính hung hăng sẹo Nguyệt Ly Thương liếc mắt một cái, Nguyệt Ly Thương không thèm để ý đứng ở tô ra vị trí trên đài bên trái phân biệt ngồi dược hồn viện viện trưởng, phó viện trưởng cùng với các trưởng lão. phía bên phải còn lại là cùng gia tộc đại biểu trưởng lão, trung gian còn lại là ngồi thần điện đại trưởng lão. Nguyệt Ly Thương híp lại hai tròng mắt, không biết vì cái gì nàng nhìn trên đài thần điện người ngồi địa phương, tổng có thể cảm giác một cổ tử khí đánh tới. có lẽ là Nguyệt Ly Thương ánh mắt quá mức cực nóng, thần điện đại trưởng lão như là nhận thấy được cái gì, chiều bên này xem ra. Nguyệt Ly thương vội vàng tối đầu. Chẳng lẽ là hắn ảo giác? Thần điện đại trưởng lão híp lại hai tróng mắt, nhìn về phía dưới đài người dự thi cùng với vây xem người. Dược hồn viện phó viện trưởng đứng lên, ho nhẹ một tiếng, khu khu. Hoang Ninh đại gia tới tham gia mỗi năm một lần đại bỉ, lần này đại bỉ cùng thường lui tới giống nhau. Bất quá năm nay khen thưởng là chúng ta dược hồn viện, tứ đại gia tộc cùng với thần điện cùng nhau lấy ra tới bảo bối. So thường lui tới cảng chân quý hiếm thấy. Đệ nhất danh, khen thưởng sinh mệnh thụ nước một dọn, cùng thiên giai vũ khí một kiện. Đệ nhị danh, khen thưởng phượng hoàng huyết một dọn, địa giai vũ khí tam kiện. Đệ tam danh, khen thưởng hồi sinh thảo, huyền giai vũ khí năm kiện. Lời này vừa nói, phía dưới một mảnh ô lên, lập tức lấy ra nhiều như vậy bảo bối, năm nay đây là làm sao vậy? Đối với lấy ra tới bảo bối, nguyệt ly thương lại khẽ nhíu mày. Này đó khó gặp bà bối, vừa lúc là nàng mẫu thân yêu cầu dự tài, liền kém thanh long cần, này thật là trùng hợp vẫn là cố ý an bài. Nguyệt Ly Thương chưa bao giờ tin tưởng cái gì trùng hợp, chẳng lẽ là thần điện người phát hiện nàng tới hoang man giới?